tại r ra trường ư n vận thiên quyến 929, lộ ra vận thiên quyến Tân Hoàng là quân, Long quân cũng là quân, nếu danh vị giống nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến g 929, 929, lộ lộ là là lầm. một ra vị chút t khó khỏi hiểu sẽ đại tĩnh c ử u hoàng khi còn sống k i n h lịch cùng bối cảnh trong cố sự thiên hạ trí cường giả chớ quá quân tên có thể tụ quốc triều đại vận có thể khiến pháp cấm thiên hạ mà hắn mang theo thiên hạ kỳ nhân cùng tinh nhuệ binh tướng lịch chuyển sinh tử trên có ba mươi ba ngày bảo lâu gánh chịu thiên quyến dưới có cựu l ư địa cung hội tụ địa khí có thể nói là âm dương giao hợp thành hôn nguyên phúc địa điên đảo trong trận đoàn cách một thế hệ chi địa cho nên hắn thân ở âm dương trong pháp trận không sợ quốc triều đại vận sao mà m ê mông cũng không thụ pháp cấm thiên hạ chi lực á p chế nhưng hắn không biết quốc triều đại vận há có chân long đại lực thực sự phương này thiên ngoại còn có hắn trời sinh linh tân hoàng cồn vọng như vậy chẳng lẽ khí c h o n g váng người cái kia khí vận trụ trời nhập không được hốn nguyên phúc điệu như thế nào chị ta cửu đu trở lại hồn c h i năng cũng trách chấm làm việc tàn nhẫn đã thương người cái này n h i ệ t hết u y người có thể hoàng vị vốn chính là chấm vật quy nguyên chủ n ư ớ về bản vị chính là thiên địa chi lý chấm có thể chuyển xuống tự nhiên có thể thu hồi chớ cảm thấy vang quất ngươi m ấ t quá thừa dịp loạn lấy danh vị làm sao có thể so chấm n h ư thiên hạ đ ạ i thế sống k i ể u châu vạn dân công lao sự nghiệp tĩnh quốc k i ể u hoàng k i ể u không cùng ngoại nhân giao lưu một lòng luận chứng chính mình không phải tàn bạo c h i quân mà là bày trận thiên hạ kịp thời dừng loạn minh quân nhìn ra được hắn rất muốn rửa sạch vứt bỏ đ ô thành vưởng là đế vương ô danh hắn nghĩ ra được tân hoàng tán thành cũng nghĩ để người trong thiên hạ biết hắn mưu tính sâu xa cùng quá quyết phán đoán sáng suốt về phần tính hoàng khuất một kết cục hắn cũng không thèm để ý cũng không cho là mình từng trách móc nặng nề đối phương với hắn mà nói nhi tôn của hắn cũng là thần. nếu là thần tử liền nên vì quân hiệu m ệ n h tận trung bị nước nói xong sao vậy liền để cô vì ngươi luận công luận tội người thiên hạ bày trận d ừ n g nhất thời chi loạn có công nhưng khi quân mưu phản tội không thể tha nên chém thử hỏi thiên hạ ai là hoàng đế sơn nước long quân phúc thụy tử l y là cũng bởi vậy tinh quốc cựu hoàng nói lại nhiều cũng vô dụng vẹn vẹn ý đồ hiến tế tân hoàng vì bản thân trở lại dương đầu này chứng cứ phạm tội liền có thể đem hắn xử nặng h ô n g chi tĩnh hoàng khuất mộc mới là phục địa không thăng nhân gian bà lòng hôm nay nếu là hà đến không biết sẽ ủ ra cỡ nào rượu đắng phúc t h ụ tử li nếu cùng h ắ n là bằng hữu liền nên thay hắn dọn sạch kiếp trước các quả chớ mới là hoàng đế n g ư y i b ấ t quá là dính chấm dư đ ứ c t í n h quốc k i ự u hoàng muốn lại nói vạn thủy quy nguyên kỳ phiên động nhất thời cựu khúc sơn nước hư ảnh hiện hiện mang theo vô lượng thủy chiều tách ra âm u chúng p h ư ơ n g sĩ giải quyết dễ dàng âm binh đem như khí mà tán từ xa nhìn lại giống như c ự phủ khai t h i ê n địa, đem cái kêu ba mươi ba tầng bảo lâu căn cơ chém vỡ hơn phân nửa kẹt kẹt tiếng vang chật r ậ t ầm ầm thanh cựa như sấm nổ ba mươi ba tầng bảo lâu đập ầm ầm rơi xuống mặt đất nhấc lên đại lượng khói bụi dường như hoàng vũ b ư ớ lên đại tựa như tân hoàng tụ binh kinh thiên địa lại như tiền triều đổ căn cơ nói cái gì k i ự u l u phục sinh đạo trận pháp gì h u y ề n bí chân long nhập thế tái tạo thiên hạ giang h à nhập hải chuyên trị thất tự vạn thắng vạn thắng n ô hoàng minh nghi vạn an vạn an n ô hoàng v i n h sương mới mộ binh đem ăn mừng tân hoàng hôm qua k i ự u hoàng trầm mặc không nói hắn nhìn thấy trường tịnh tiên quang sớm đã chiếu dọi ra ninh thành hắn nhìn thấy một đạo tím xanh trụ trời đột nhiên dâng lên đó là chiếu lên mục đức tím khí quý p h ú ha ha nguyên lai thiên hạ đã sớm thay đổi thiệt t h ò ta còn không tự biết tân hoàng ngươi thắng nhưng chúng ta lại đ ề u đua vậy nhưng chưa hẳn luôn có hậu nhân không phải nói hay lắm đưa chấm đi tôi h ta cả đ ờ i độc đoán chuyên quyền cũng không muốn làm cái gì hoàng đế bù nhịn vạn thủy quy nguyên cờ quét sạch như gió đi phật ngày cũ dư khí tính quốc cựu hoàng rất phức tạp nó khi còn sống ném thành con rơi cũng vì thiên hạ tìm nhất thời an bình sau khi chết tính toán tân hoàng di ngôn nhưng lại thoải mái nhưng cái này lại có gì liên quan đạo nhân nói đừng quên sơ tâm t a ma nói tiếng địa phương chớ tin nói mặc dù khác biệt ý lại tương tự đều là không thể dễ tin hắn nói chớ bị mấy câu ngữ loạn trong lòng là không phải cho nên tĩnh quốc cựu hoàng nói cho dù tốt cũng sẽ không ảnh hưởng phúc thụy tử l y chờ chút ngươi không nên hiện ra nhân nước phong chấm một cái công h ầ u vị trí ta xưa nay thẳng thắn lường trước ngươi cũng là tĩnh quốc cựu hoàng n ô n hành bất nhất phúc thụy tử l y làm người thẳng thắn lần này đúng dịp một cái dám lấy nói lập trí một cái dám tin khẳng khái ngữ bởi vậy trực tiếp lướt qua vương t r i ề u thay đổi thiện đãi cựu hoàng truyền thống đảm nhiệm cái k i ê u kỷ phiên đem cựu hoàng đập thành bụi bặm đốt ngươi đã thu phục gia ninh thành có thể rời đô nơi này có thể sắc phong quần vương cũng có thể bổ nhiệm trúc thần quản lý、Chú. phi tinh quốc đơn vị có tỷ lệ cự tuyệt bổ nhiệm có thể thành ý cảm hóa cũng có thể cường thế điều động đốt bài trừ âm dương điên đạo trận thanh không ngày xưa giả chết người người đánh giết đời trước thiên quyền giả đã thu hoạch được ngũ đức lộ gia vận mỗi ngày quyến chú bình thường đơn vị khó được thiên quyến chỉ có ngũ đức lộ gia vận tiên đế vương có thể thừa thiên quyến lộ gia vận thiên quyến thiên mệnh sở quy thượng thương chiếu cố thi triển tiêu hao bản nguyên pháp lúc giảm bớt một nửa hao tổn có thể tăng mức ngũ đức lộ gia vận trời đơn vị độ thiện cảm cũng tiếp tục khôi phục khí huyết tần ý cùng làm dịu các loại không tốt t r ạ thái chú sau khi chiến bại có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm tại ngũ đức lộ ra vận trời khu vực nhanh chóng phục sinh vậy hạ những tham quan kia ác tốt đi nơi nào đã thực tình đền tội ngược lại là không có nửa cái xin khoan dung khách đủ thấy bọn họ đều là ngoan cố tử sĩ a vậy chúng ta tụ binh c ô n g a i gia ninh nghĩa quân rất mê mang bọn hắn nhìn thấy bệ hạ xông vào q u á i trận lại nhìn thấy trận cũ nát hoẳng ra còn không chờ bọn hắn thực hiện chức trách loạn thần lịch binh liền tan thành mấy khói đối với cái này phúc t h ụ tử li cũng không thể tránh được cuối cùng là gặp nhau chưa gặp được tốt lúc lộ ra quân địch sảng khoái pháp trận yêu đất đến tận đây mới biết m ư ơ n g sông long quân không nặng mạng i ả soa vương sát thực x u ấ t càng tốt âm tiền thần cũng có đả kích cảm giác bảo lâu nếu là chưa đủ nhưng bị bệ hạ hành cung gia ninh nghĩa quân không công mà lui sâu thán loạn thần quyết tuyệt bảo lâu sụp đổ nhưng bọn hắn không biết đây chính là tân hoàng phá trận lý niệm không cần dườm g i ả suy tính đào cằn cơ liền có thể lại nhìn bảo lâu là t ú t chỗ có mấy trăm quan cầu lấp l ẻ một n g ụ m bảo dương sinh huy đáng tiếc chu nguyên đi xa đại đ a số trong quan cầu phương sĩ thuật pháp cựu ưu thiếu âm khí cùng lưỡi dao khôi giáp với hắn mà nói đã mất bao nhiều tác dụng chỉ có cựu hoàng còn sót lại cùng bảo dương đồ vật có chút huyền diệu âm dương điên đảo trận đồ đảo âm dương nghịch sinh tử sinh ra hay người chết v ể học thành sau có thể âm dương loại linh vật b ả y trận làm mục tiêu khó phân biệt hư thực công hắn hại mình cũng có thể ẩn tàng tự thân phương v ị tránh né định vị đ ư ợ t bắt thiên các địa cung âm dương lâu kiến trúc loại đơn vị trên có ba mươi ba ngày dưới có cựu đ u địa cung âm dương tương hợp h ô n nguyên nhí điên đảo trận thành khách à o ở nơi này bên trong có thể làm dịu bộ phận thuật pháp t ổ thương cũng có thể ngăn cản phong cấm khóa chặt cùng định vị vượt bắt sau khi chết có thể hóa thành thi bị chiếm cứu cựu ưu thái âm vị cùng cựu ưu thiếu âm vị thông qua đánh giết thực lực ngang nhau người sống trở lại dương phục sinh chú khởi động lại kiến trúc lúc có thể dùng cựu ưu địa cung kết nối u minh âm thổ lại lấy thiên các bảo lâu kết nối hắn thiên linh ý từ đó tạo ra âm dương chi khí cùng các loại âm dương loại linh vật chương chín trăm ba mươi si nhân nói dối chương chín trăm ba mươi si nhân nói dối tính quốc cựu hoàng cùng người khác phương sĩ、si、kiến tạo thiên các địa cung âm dương l â u công hiệu bất phảm chí ít tại ngũ đức lộ ra vận trời đã là tuyệt thế chân bảo được sưng tục là liên tiếp thiên địa cầu thông âm dương hắn thiên linh ý trong h đó phúc thụy tử ly thiên quyến thân phận có thể đại hành thiên hùng la hầu thiên tâm tuần hoàn cũng có thể phản hồi chu nguyên quân nghiên cứu cũng có thể vào trận đứng nước nhưng bọn hắn ba người có khả năng đại biểu thiên linh lại có khác nhau phúc thụy tử ly cầm chi có thể kết nối ngũ đức lộ ra vào trời thiên hùng la hầu có thể kết nối linh n h u y ế n trời chỉ có chu nguyên mới có thể đối ứng động chân tính tốt hương đã như vậy dùng tốt không bằng nhiều soát mấy cái an trí để cái k i a u minh âm thổ cũng thành hiếu khách chi địa phúc thụy tử ly trở về tinh cư chấn ngục phúc thần rời khỏi bí cảnh đông nhiên lờ mờ giếng sâu bị ánh đèn chiếu sáng nguyên là hạ o nguyện hội chủ c h ư a rời đi treo ở thang dây phía trên cầm đèn đại khách cảnh tượng kia giống như một cái biển sâu cá đèn lồng nằm ở v á t giếng lại như thầm nghị chiêu hồn làm tại khu tối dẫn hồn đại vương ngài đi ra ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu không bằng uống hơn mây chén khu h à n đ ó n người ngươi cũng không cần thiết chờ đợi ở đây đi lên nghỉ ngơi chính là đúng rồi chỗ bí cảnh này ngươi còn muốn hay không không cần lời nói ta liền dọn đi rồi trấn ngục phúc thần ngữ ra k i n h người hạ nguyện hội chủ như gặp phải trọng kích cái gì gọi là không cần liền dọn đi rồi đây là người đứng đắn có thể nói ra tới sao ta ma đại yêu cũng nói không ra đi hạ nguyện hội chủ mở mang kiến thức hôm nay hắn mới hiểu được cái gì là ngôn ngữ biết lễ làm việc tuyệt quyết quả nhiên sở quốc phong quân bản s ắ p không thay đổi mỗi cái đều là kỳ nhân dị sĩ những cái kia nhìn như hung tàn chí ít đầu còn bình thường vị diện này tốt biết lễ kỳ thực nhất yên không có khả năng cười tuyệt đối không có khả năng cười không phải vậy vân hòa vương định sẽ đem ta trục chết hạ nguyện hội chủ cố nén y cười thần tình nghiêm túc ngữ khí ngưng trọng nói đại vương ta tự nhiên là tâm hướng ngài chính là không biết thiên quang bí cảnh làm cảm tưởng gì ngươi đồng ý l i ề n tốt ta lại đi hỏi một chút chỗ bí cảnh này có đáp ứng hay không trấn ngục phúc thần trức trạc đàng hoàng trưng cầu ý kiến hạ nguyện hội chủ nhìn thấy lại là trức trạc đàng hoàng nói h i ệ u nói vượt tại trấn ngục phúc thần quay về bí cảnh trong n g á y mắt sự nhanh chóng leo ra miệng giếng há mồm t h ở dốc mới để cho cái kia ngày đông hàn khí bớt lên si nhân nói dối cung kính chờ mấy vị nguyện sứ giả thấy vậy vội vàng vây lên đến đây có chút ân cần nói hội chủ, đã xảy ra chuyện gì thế nhưng là vân hòa vương r i ụ c hạ i ngươi vừa rồi làm ngươi thất thố như vậy cũng không phải cũng không phải so cái kia nghiêm trọng nhiều vân hòa vương hỏi ta còn muốn hay không tiên quan g bí cảnh không cần lời nói hắn liền dọn đi rồi chân kỳ người cũ n g hội c h ủ như thế nào trả lời chắc chắn bực này nói b ừ a tự nhiên là giả bộ như khẳng khái đồng ý cũng không thể nói đại vương t ỉ n h chưa uống rượu sao liền say hạ nguyện hội chủ nói như vậy làm cho mấy vị n g u y ệ t sứ giả như nghe thiên thư rõ ràng ngôn ngữ ngắn gọn ý nghĩa thông thấu nhưng vì sao bọn hắn chính là lĩnh hội không thấu tâm ý trong đó bí cảnh hiện hóa nhân dân đã có hơn hai ngàn năm chưa từng có cường độ dám nói di chuyển coi như người trong thiên hạ đều đáp ứng thì có ích lợi gì lấy nhân lực rời bí cảnh giống như mỏ trăng đáy nước sao lại trời nguyện theo người phù hộ nhưng bọn hắn không biết thải hí môn có diệu thuật tên là mỏ trăng đáy nước tinh cư chủ có kỳ pháp là vì thăng tinh từng ngày cuối cùng là tinh thần cao thăng không người có thể trá mất đất đạo hương thôn sự t ì n h lại cực kỳ bí ẩn chưa đánh vỡ nhân gian thưởng thức tại hạ nguyện hội người phỏng đoán cùng nhân nói vừa có gì thâm ý lúc phúc t h ụ tử ly cũng thông qua phúc thần dẫn đạo quay trở về gia ninh thành làm hắn thất vọng là tòa kia thiên các địa cung âm dương lâu y nguyên ở vào k h u y n h đảo trạng thái tựa như sự kiện thôi động đến tận đây tuế nguyệt đã lưu lại ơ n ký phân giới thiên quang cũng không có ở đây tựa như âm dương bảo lâu trước đó kết nối không phải lộ ra vật trời mà là bí cảnh trời trừ cái đó ra t r á n h họa lưu dân cùng từ bên ngoài đến lưu dân xưng ơ hô toàn bộ biến mất đều là biến thành gia ninh thành dân du tuần truy bắt hóa thành hộ thành gia úy i ớ i thủ thành quân tốt ngay tại có t h ư tự tuần tra nguyện tính p ư ơ n g sĩ hóa thành tuần tra đô ý ba người một đội ngay tại dò xét khinh đảo bảo lâu cùng đất bên dưới cung điện nay đều là phúc t h ụ tử ly thụ chức tri công hán thắng lại là thiên hạ chính thống gia ninh thành nghĩa quân tự nhiên thành chính tốt nguyện kính vương sĩ cũng thu được thân phận cùng chức vị vậy hạ văn an cần phải dỡ bỏ bảo lâu t r ù n g tu thành phòng không cần bảo liệu khó tụ phá hủy đáng tiếc quay đầu đục mấy cái môn hộ coi như trong thành văn võ trị chỗ liền có thể không thể nhiều soát mấy cái âm dương bảo lâu làm cho chu nguyên dù sao cũng hơi tiết bối cũng may trong tay hắn có âm dương đ i ê n đảo trận đ ồ đưa vào đạo môn thiên thành cùng lòng cung thợ khéo nghiên cứu nên cũng có thể phục khắc vật này dù gì còn có lần sơn thần lập tẩy lấy tài năng của hắn nhất định có thể hơi đổi ngoại hình giữ lại bản chất cô muốn di chuyển thành này đến chỗ hắn các ngươi có thể nguyện đi theo vậy hạ có mệnh chúng ta đều là t ử đốt gia ninh thành vì ngươi chỉ hạ thổ địa dân chúng trong thành thành tâm quy thuật có thể tiếp dẫn động chân tinh tốt hương chi lực giáng lâm đặt thành người t h ă n g tinh đất về chạy hiệu quả phúc thụy tử ly rất thích hợp quân vương đường chỉ cần thu hoạch quân vương vị trí hắn dẫn độ năng lực liền sẽ tăng gọn t ỷ như gia ninh thành cùng tĩnh quốc đô thành đều là hắn quyền sở hữu lại có đế vương tên dẫn độ lực cản hầu như không tồn tại vấn đề duy nhất bất quá là tĩnh quốc bí cảnh khó tìm bằng không hắn vị này tĩnh hoàng chưa hẳn không thể đem tĩnh quốc chi thổ từng cái dọn đi cái này thật là hoàng đế làm gì truyền công toàn bộ thiên hạ sắp rời vị nhưng hắn sẽ không đích thực đem g i a ninh thành dọn đi nơi đây nếu danh s ư n g ngũ đức lộ ra v ậ t trời thì càng thích hợp chu nguyên vị này ngũ đức diệu thế chi quân vì thế chu nguyên chuẩn bị lại đảm nhiệm một cái chức vị để phúc thụy tử ly s ắ p phong hắn làm g i a ninh q u ậ n vương nghĩ đến lấy danh vọng của hắn đủ để ngồi ở vị trí cao lấy đức phúc chúng bất quá trước đó cần trùng kiến thiên các địa cung âm dương lâu nếu không ha không lãng phí tính quốc cựu hoàng cùng thi quỷ phương sĩ nội khổ tâm theo một quả cầu ánh sáng ném ra ngoài ba mươi ba ngày bảo lâu hư ảnh cấp tốc n g ư ơ n g thực k ề sát bắc thành tường thành giống như tiên nhân chỗ ở có đạo nhân đột nhiên giáng lâm đến thụ gia ninh quận vương vị trí cùng đế cùng làm cho di chuyển thành trì đốt quân v ệ cố thổ có thể xây cố q ố c trước mắt thành trì đã trên giới quy thuật có thể đem nó hóa thành tinh cư đặt vào tinh thổ chú trước mắt thành trì là ngũ đức lộ ra vận tri cơ thương lợi ngũ hành ngũ đức lợi lớn trung ương thổ đức chu nguyên rất nghe quên lấy cựu u đ i ệ cung kết nối u minh nam thổ lại lấy thiên các bảo lâu kết nối tinh túc n ư n g sau lợi dụng làm cơ hóa thổ đức chấn ngôi sao ở sau một k h ắ c bảo lâu phía trên quần tinh lấp lóe màu vàng đất chi quăng tăng bọn phá h ạ một viên màu vàng đất đại tinh s ô n g phá hạo n g u y ệ t biết bắt bảo giếng từ nhỏ biến thành lớn đón gió tức dài cấp tốc lên không từng ngày mà đi một đám hạo n g u y ệ t hội người bị dọa đến trong lòng run sợ miệng không thể nói ý không có khả năng nghĩ hơn nửa ngày hạo n g u y ệ t hội chủ vừa rồi lấy lại tinh thần đâm đầu thẳng vào trong giếng xem xét thiên quang bí cảnh còn gắn ở khi phát hiện bí cảnh tung tích tận v u hậu hắn không khỏi đấm được dậm chân ai hào liên tục hận không thể phất tay quất chết chính mình. đại vương ngươi mau trở lại a ta đùa giỡn ngài làm sao còn tưởng thợ tiên tổ không phải hậu nhân bất hiếu mà là bí cảnh di chuyển trái với lẽ thường a t r ư ờ n g chín trăm ba mươi mốt đồng môn hữu a i t r ư ờ n g chín trăm ba mươi mốt đồng môn hữu a i tinh l ê n k h ô n g người thê lương bi ai khẳng khái cho đùa một thành thật tâm hối hận bi thống không nói gì thiên quan bí cảnh biến mất hạ nguyện biết một đám tiên tổ cũng thăng tiên h lần này là thật thăng tiên h không ngược dòng tìm hiểu loại kia mấu chốt nhất là bán mộ tổ làm tổ c h ạ c h vậy mà không có nói giá tiền hạ nguyện hội chủ như biết vân hòa vương chân năng di chuyển bí cảnh sao dám để tiên tổ tùy tiện quy ra tiền nói cái gì cũng sẽ để tiên tổ lại phủ chiếu hậu nhân một lần đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm việc này nói nhỏ chuyện đi là tiên tổ về an nói lớn chuyện ra là hậu nhân đã mất đi chuyển hóa thông đạo không q u ả n tiên tổ trên trời có linh thiêng sẽ hay không tha thứ hắn n g u m n ộ i cùng thế hệ môn nhân tất nhiên sẽ không tha thứ hắn vị này bại ra môn chủ phần tội lỗi này quá lớn cần phải có người gánh trách nhiệm hết lần này tới lần khác trước đó hắn cười si nhân nói dối đem việc này nguyên do đều cáo chi mấy vị sư h u n h đệ cho nên hắn ngay cả trốn tránh trách nhiệm chỗ trống cũng không có hội chủ mau lên đây đừng nghĩ quẩn a mấy v ị n g u y ệ t sứ giả nghe nói kêu j ê n thanh n ầ m đội vàng kéo động thang dây đem hạ o n g u y ệ t hội chủ lôi ra bắt bảo t ỉ n h sau đó tà hữu nâng tứ phía vây quanh nghiêm phòng vô ý phạm phải sai lầm lớn hội chủ rơi xuống nước vô tung ai ta đã mất mặt mũi đối với lịch đại tiên tổ cùng trong môn đệ tử các n g ư y i để cho ta chết chìm được hạ o n g u y ệ t hội chủ rất cảm động quả nhiên sư m i n h đệ của hắn đều là trọng tình người coi như hắn phạm phải sai lầm lớn cũng sẽ tận tâm thi cứu không có chút nào phủi sạch quan hệ dấu hiệu đã như vậy hắn liền không có khả năng keo kiệt trí hướng lúc này lấy khẳng khái nói như vậy biểu thị tông môn quý giá bản thân nhỏ bé không muốn c h ú n g đồng môn nghe vậy không những không đồng cảm cùng thường ngược lại có chút vội vàng khuyên nhủ đạo hội chủ đ ừ n g nội ngươi nhất định phải chống đỡ a ngươi nếu là vội vàng đi, các loại tính an hầu giữ chiêu linh vương đến tra bí cảnh chúng ta nên như thế nào hướng bọn hắn giao nộ đúng vậy a hội chủ việc đã đến nước này ngươi liền kiên cường chút đi nghĩ đến tính an hầu giữ chiêu linh vương bắt ngươi gian tế này liền sẽ không quét sạch trong môn l a ấu tốt à hạ nguyện hội chủ suy nghĩ nhiều có thể tại sở quốc chi địa lẫn vào phong sinh thủy khởi người như thế nào là hành động theo cảm tính hắn những sư huynh đệ này rất tinh minh gần như trong nháy mắt làm ra lấy hay bỏ chuẩn bị hy sinh một người bảo toàn đại chúng các ngươi hay là để ta chết đi tính toán chờ ta gặp tổ sư định hướng bọn hắn cáo bên trên một t r ạ n g hội chủ đừng nói mê sảng t ổ sư không phải đã bị ngươi bắn sao nói không chừng bọn hắn ngay tại mài đao rèn lưới đ a o chờ ngươi hồn về u minh lúc dụ n g tâm chiêu đ á i vân hỏa vương là ngôn ngữ biết lễ làm việc tuyệt quyết sư huynh đệ là nóng mặt tâm đen làm việc quả quyết hạ nguyện hội chủ trong nháy mắt đã rơi vào tình thế khó xử hoàn cảnh cũng may hắn cũng không phải người ngay thẳng tâm tư k h ẽ độc liền có chủ ý chúng huynh đệ tục ngữ nói tốt trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách nếu không không cẩn thận chính là đều là út việc đã đến nước này không bằng chúng ta chia binh hai đường các ngươi đi đầu quân tinh t ú c tông ta đi đầu quân vân hòa vương kể từ đó không quản phương nào gặp rủi ro ta hạ nguyện hội đều có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp nghĩ đến chư vị tiên tổ trên trời có linh chắc chắn tán thành ta bảo toàn kế sách hạ nguyện hội chủ nói như vậy t r ợ t nghe chút có đạo lý một nghĩ lại tất cả đều là hố mấy vị nguyện sứ giả cái nào không phải láo giang hồ sao lại tùy tiện bị nó dùng chuyển thừa đại nghĩa mê hoặc hội chủ nguyên liền an tâm đi tàn nguyện sứ chu phương đã đ ổ u phục vân hòa vương hắn làm rất tốt đủ để đảm nhiệm v h â n tông chi trách nhưng hắn là tên phản đồ không hàn bán vân hòa vương sao lại đột nhiên tới chơi không bây giờ hai n g ư ơ i là cá mẹ một lứa đều là vân hòa vương dòng chính hạ nguyện hội chúng tập hợp một chỗ náo nhiệt h ư u ái chấn ngục phúc thần t r ồ i lên mặt đất yên lặng theo dõi k ỳ biến hắn là cái người giảng đạo lý nếu mang đi r a ninh thành bí cảnh cùng hạ nguyện hội tiên tổ liền sẽ không đối với hạ nguyện hội chủ mặc kệ không hỏi không muốn thứ nhất hiện thân liền kinh động tứ phương hạ nguyện hội chúng càng là trong nháy mắt biến sắc đại vương ngài không đi à, chúng ta đùa giỡn chỗ thất lễ còn xin đại vương thứ lỗi đại vương ngài là nói lời giữ lời cô tử ta cũng có mấy phần k h ẳ n g k h á i nghĩa khí nếu như không để cho ta đi ngài trong phụ làm việc đi hạ nguyện hội chủ thành tâm quy thuận e sợ cho t ì n h an hầu giữ chiêu linh vương tìm không được thiên quang bí cảnh bắt hắn hỏi tội nhưng mà sư m i n h đệ của hắn lại có khác biệt ý kiến đều là nói tông môn truyền thừa không dễ còn xin hội chủ lưu lại chủ trì đại cục không rõ nội tình người như thấy vậy cảnh chắc chắn cảm khái hạ nguyện hội chúng đoàn kết hư ái kỳ thực lại là một phương gây họa muốn chạy trốn một phương khác muốn lưu hắn đến gánh trách nhiệm Tốt, ta ố t t cũng là tinh túc tông h i ể n diệu bởi vì một đức thiền sư phó thác vừa rồi tới đây dò xét thì ra là thế vậy ta có thể hỏi một chút thiên quan g bí cảnh chuyển đến chỗ nào sao không phải tiểu t h ầ n muốn đổi ý mà là nhiều vị tiên tổ thường ở bí cảnh chúng ta cũng không quyên gốc liền nên lúc nào cũng thăm hỏi liên tiếp tính bái nghe nói vân hòa vương cũng là tinh túc tông h i ể n diệu thiền sư hạ nguyện hội chúng lập tức an tâm không ít sau đó không khỏi cảm thán tinh túc tông phúc khí vô song vậy mà có thể đem ngụy quốc tinh an hậu sở quốc vân hòa vương lương quốc chiêu linh vương cùng nhau dẫn vào t ô n g môn các ngươi không phải nhìn thấy không gia đình thành thăng tinh từng ngày mà đi đến tận đây lại không trở lại bụi đợi tinh tượng ổn định sau ta nhưng v ì các ngươi mở một cánh thăm tinh môn cho các ngươi kính bái tiên tổ biểu hiện ra h i ế u tâm ý nghĩ trong lòng mặc dù được chứng minh nhưng hạ nguyệt biết mấy vị nguyệt sứ giả y nguyên khó mà tiêu tan một là nhiều năm thưởng thức bị lật đổ mới biết bí cảnh không an toàn hai là từ gần đây thiên tượng đến xem l ử a đức chứng minh tím khí sinh huy la hầu lập lòe có biết giống vân hòa vương như vậy đánh vỡ lẽ thưởng người thiên hạ còn có ba cái lại không biết ba vị kia thăng tinh người cùng tính túc tông có hay không quan hệ nếu là có tinh túc tông lại đang lưu đồ cái gì bọn hắn thế nhưng là tìm được tổ sư truyền thừa chuẩn bị làm cải thiên hoán địa sự t ì n h đủ loại sầu lo quy về trong lòng cuối cùng chỉ hóa thành một câu tổ sư à ngài có thể nào như vậy không công bằng cái gì diệu pháp đều để tinh túc tông được đi đa tạ đại vương ban lân chúng ta ngày sau định vân vương lệ bí cảnh mất đi tiên tổ dọn nhà lại có thể thế nào hay là đến dỗ dành vân hòa vương chớ để tiên tổ đổi lấy lợi ích thực tế chạy đi đang khi nói chuyện mấy bị nguyệt sứ giả đối với hạ nguyện hội chủ liên tiếp ghém ắ t cũng thông qua liên lạc vật truyền tin m ậ thám hội chủ đến lúc nào rồi ngươi còn trong liễm nhanh đi tìm vân hòa vương mặc cả thử hỏi thiên quang bí cảnh có thể đổi lấy bao nhiêu hồi báo không ổn ta là khẳng khái nghĩa sĩ há có thể có kẻ mặc cả dơ bẩn mặt m ũ i ngươi không phải là tâm e sợ sợ hãi đi cũng không phải cực nhỏ lợi nhỏ không đáng nhắc đến người trung nghĩa sao lại tranh công hạ nguyên hội chủ định thần lại khẩu chiến đầu môn miệng đầy nhân nghĩa l ạ o đức một lòng không màng danh lợi cũng may c h ấ n ngục phúc thần chưa rời đi nếu không mấy vị nguyễn sứ giả chắc chắn để nón tiến thử tịnh tâm tịnh ý chi pháp khi hạ nguyên hội chu bị động tiến lên bắt chuyện lúc mấy vị nguyễn sứ giả vừa rồi an tâm cùng nhau lên、trước. chuẩn bị vì tông môn đại kế thuận thế mà làm nếu là vân hòa vương hảo nói chuyện liền tiến hành ton hót nói giá mã nếu là vân hòa vương văn ngôn mà giận liền quát lớn môn chủ hẹp h ỏ i tham tài đây vốn là một người mạo hiểm đám người thu lợi biện pháp tốt ai ngờ hạo nguyệt hội chủ nói lời kinh người đạo đại vương rượu c o n ấm tinh đã thăng như thế công lao sự nghiệp nhiều huyền bí tiểu thân khả năng đem việc này đ i chép thành văn sách để hậu bối kia đệ tử quan sát kính ngưỡng chương chín trăm ba mươi hai bảo lâu tinh thổ chương chín trăm ba mươi hai b à o lâu tinh thổ hạo nguyện hội người cẩn thận chiêu đ á i vân hòa b ư ơ n g e sợ cho nhất thời vô ý cả người cả của hai mất chu nguyên thăng tinh từng ngày lại lấy tinh thần quang huy a n mừng thiết niệm đáng t i ế t tứ quốc chi d â n dần dần tâm kiên ngầm đầu nhìn vài lần liền tiếp theo bận rộn sự vụ của mình ngay cả cảm khái thanh âm đều ít đi rất nhiều chỉ có bạch hồ tố trần nâng bút mượt mặc làm như có thật b i ế t ngay đông lạnh đại tinh ra ánh sáng như hoàng hôn sắc như đất thạch chính là thang với thiên thanh trọc giáo hội hồi phục hỗn độn địa ra n u y ễ n cơ chân nhân nhìn thoáng qua hết sức chuyên chú nữ nhi không khỏi thở dài cũng coi là cái chính sự, bận rộn nhân gian mọi việc chân huyền kỳ chú nguyên tại phong phú người khác cố sự người khác cũng tại phát triển chuyện xưa của hắn cũng liền bí cảnh thiên còn chưa đồng hóa bản giới bằng không hắn chắc chắn trở thành không ít chuyện kiện cộng đồng hạnh tâm màu vàng đất trên đại tinh thành lâu sừng sững binh tướng tuần tra một tòa ba mươi ba tầng bảo lâu tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như hoàng sơn b ụ i mù lạ thường ngọn núi kỳ danh sưng thay đổi không còn là trước đó thiên các địa cung âm dương lâu mà là thiên tinh thông vũ âm dương lâu nhưng cái này còn không phải nhất huyền bí chỗ nhất huyền bí chính là bởi vì phúc t h ụ tử ly tụ binh thành thế mà hiển hóa tím xanh khí vận thiên trụ bây giờ biến thành một đạo khắc họa du l o n g ấm hoàng ngọc trụ trấn tinh tinh cư trung ương thổ đức tin dày văn vật đã ạ môn chân nhân dẫn độ hắn t i ê n c h i đất q uy thuận m à thành bên trên tiếp của tinh bên dưới ngay cả ư u minh là hậu bổ trấn tinh vị có thể tấn thăng làm trấn tinh tinh c h ấ n trấn tinh tinh quốc cùng trấn tinh phụ tinh theo nó dần dần lớn mạnh động chân tinh túc hương thổ đức trấn tinh cũng sẽ thu mạnh được t ă n g phúc chú bởi vì ngươi đã xây thành tinh cư lại cùng nguyện cung đơn vị lẫn nhau thân mật nguyện trung chi linh có tỷ lệ đi tới đi lui chẳng sao chủ đ ộ n bãi phòng hiệu quả có thể hiện hóa tinh quang chiếu dọi trần thế có thể dẫn độ i chấn tinh tinh mệnh giả hoặc ban tên cho người tiến vào tinh cư công năng ban tên cho khơi binh thụ mệnh chấn ma cấm pháp tinh quang như trụ hậu thổ phong chấn có thể tiêu hao thiên thời khí vận pháp cấm tinh thổ hoặc tinh quang chỗ đến đều là cấm đều là phong chú tác dụng phạm vi càng lớn hiệu quả thực tế càng kém tác dụng phạm vi càng nhỏ pháp cấm hiệu quả càng mạnh ngay cả tinh bảo lâu lầu cao trăm trượng thiết tinh dẫn ánh sáng có thể tiêu hao thiên thời khí vận lấy ba mươi ba tầng bảo lâu liên thông ba mươi ba chỗ tinh cư hoặc địa khu khiến cho trở thành trung ương ngôi sao gánh chịu tri thổ chú liên thông mặt khác tinh cư lúc cần thu hoạch được đối phương đồng ý nếu không hai sao giao hội là họa không phải phúc địa cung thông u cựu u vô định âm thổ thông hành có thể tiêu hao thiên thời khí vận đem địa cung nhân viên đưa vào u minh âm thổ hoặc hiển hóa địa cung huyễn tượng lấy thổ đức tinh quan g dụ hoặc u minh quỷ tiến vào địa cung chú thổ đức tinh quan g phẩm chất càng cao sức hấp dẫn càng lớn bắt u minh quỷ vật sau có thể đem nó chuyển hóa làm tinh thổ khơi binh â m dương điên đạo ẩm dương hỗ truyền phúc họa nạn liệu tiêu hao thiên thời khí vận có thể đem người sống chuyển hóa làm vong hồn cũng có thể tương vong hồn chuyển hóa làm người sống chú người sống chuyển hóa vong hồn chỉ cần tiêu hao thiên thời khí vận người chết trở lại dương thì cần ngang nhau người sống làm thế chấn tinh tinh cư công năng đông đảo nhưng phần lớn tập trung ở khí vận thiên trụ cùng âm dương bảo lâu phía trên có thể thấy được hai cái này mới là gia linh thành có giá trị nhất vật phẩm mà số lượng nhiều nhất láng giềng tưởng thành ngược lại giản dị tự nhiên chu nguyên không có đ ộ i b ã cho hạ o nguyện hội sở ở phong giản sơn khai thông bảo lâu thông hành quyền mà là đưa ánh mắt về phía vị kêu ba mươi hai cấp trạng thái nguyện tính phương sĩ kim hình bình tĩnh mà xem xét nó trừ thực lực yếu kém bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ đặc t h nhưng tinh cư thụ mệnh sinh sôi tuệ căn dần dần sinh linh trí chí, m u ố n chính là thực lực càng yếu càng tốt mạnh ngược lại khó mà khả i trí t r u n g hợp n g u y ệ t kính phương sĩ thân phận có chút đặc thù bọn hắn vốn là nhân gian tu sĩ sau tiếp xúc thiên quang biến thành mỹ cảnh người cuối cùng lại thăng nhập tinh cư làm tinh minh như vậy biến đổi bất ngờ chập trùng lên xuống thân phận biến hóa không biết đối bọn hắn bối cảnh cố sự có gì ảnh hưởng phục đến linh trí sau lại sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa có xét tới này chú nguyên gọi nguyện kính p ư ơ n g sĩ kim hình vì đó thụ mệnh thử một lần ước chừng sau ba cách giờ nguyên bản cung kính y mắng n g u y ệ t kính phương sĩ dần dần linh động cuối cùng càng là chủ động tính bái tạ ân phương sĩ kim h i n h bái tạ ngô vương điểm hóa tri ân không cần đa lễ nói một chút ngươi cũng nhớ kỹ cái gì cần tuân vương lệ n h gia đình vương cùng c h ấ n tinh tinh chủ hai loại thân phận đều là phương sĩ kim h i n h thượng cấp nàng ngôn ngô vương mà không phải tinh chủ xác nhận vô ý thức lựa chọn thân cận hơn quan hệ theo nàng nói tới nàng nhớ kỹ một số nhân gian đại sự tỉ như nhập hội b à i sư kết thân nhiệm vui đài nắm trăng t u thuật nhi nữ giáng thế đi gia đình đến tận đây vẫn còn tương đối bình thường lại hướng sau lại xuất hiện biến hóa hạ nguyện hội sở nói thiên quang đồng hóa tại trong miệng nàng biến thành thu đến triều đình điều lệnh thiên lý đ i ề u đ i ề u đi ra ninh thành khởi công xây dựng âm dương điên đạo pháp trận nhưng bọn hắn những n à y xuất từ hạ nguyện biết n g u y ệ t kính phương sĩ tới chế, đợi nhập r a ninh thành lúc pháp trận bảo lâu đã tu kiến hoàn tất vì thế bọn hắn tiến thối không được chỉ có thể ở r a ninh thành vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ tìm cơ hội bởi vậy có thể thấy được bí cảnh thiên đối bọn hắn thuộc về làm một chút điều chỉnh khiến cho bọn hắn thành tĩnh quốc chỉ hạ phương sĩ quần thể may mắn được b ệ h ạ đốc binh thảo n ị c h mới có hôm nay chỉ biến lại được đại vương ân tứ điểm hóa khiến cho ta đ quân ân khó thưởng ta mặc dù tuổi già cũng có thể hiệu lực phương sĩ kim h i n h là một vị mặt mũi hiền lành lao bà bà nó thân mang n g u y ệ t văn áo bào trắng cầm trong tay n g u y ệ t tính đồng trượng hơi có chút l ư n g quỏng màu t ó c hoa dâm t ă n g thương giống như bực này t u ổ i tắt người trong lòng đấu trí khó tránh khỏi suy giảm nhưng cũng càng là bình tĩnh bảo thủ chu nguyên nhất thời nghĩ không ra để nó làm cái gì liền bổ nhiệm làm gia ninh tuần bổ để nàng thay thế những cái kia chuyển chức giáo hí du tuần truy bắt trải bớt trị an một bên khác hạ nguyện hội chúng như c ũ tại hồi ư c tiên tổ phản p ấ t từng cái đều là khó quên tổ tích trung thần hiếu tử nếu là tiên tổ còn tại liệt tốt chúng ta có công tích có thể hướng nó bẩm báo có khó xử cũng có thể hướng nó thổ lộ hết đại vương kỳ thật ta hạ o n g u y ệ t hội có thể lên bên dưới đoàn kết dựa vào là không phải hội chủ có đức mà là tiên tổ ở bên có chư vị tiên tổ tại chúng ta coi như khác nhau lại lớn cũng là người một nhà mất tiên tổ dạy bảo những hậu bối kia sợ là lại khó đoàn kết trấn ngục phúc thần toán là nghe hiểu hắn không chỉ có lấy hạ o n g u y ệ t biết tổ trạch thiên hạ o n g u y ệ t biết bộ tổ còn vô ý đào gây mất căn cơ của bọn họ nhìn như vậy đến so với tinh tú tông sinh mà bất phàm thiên mệnh gia thân tự sự cùng huyền thủy bộ thiên hạ đều làm mê ta độc tỉnh lý niệm hạ nguyện hội trả là tương đối ôn h ò a dù sao trước cả hai quen thuộc mê hoặc lòng người không giống hạ nguyện biết đồng t ô n g lý niệm rộng rãi không muốn các ngươi càng như thế có hiếu tâm cũng được tinh tượng đã ổn ta cái này vì ngươi các loại mở t h a m tinh môn cho các ngươi gặp lại tiên tổ ba mươi ba tầng bảo lâu tầng thứ nhất làm cơ sở bên trên thông bảo lâu cao trăm t r ư ợ n g về dưới địa cùng thông v u sâu chu nguyên lấy làm gốc liên thông trước kia bắt bảo giếng tính làm ra ninh thành từ nơi nào đến cũng thông hướng nơi nào đi khi mấy vị nguyện sứ giả nhìn thấy bắt bảo tỉnh t ư ợ n g hiện hoa mỹ bảo lâu lúc chỉ cảm thấy như mộng như ảo được không chân thực đi vào trong đó lại gặp gia linh phong quang chỉ bất quá hôm qua chi lâu đã sụp đổ mới bảo lâu sừng sững đứng v ữ n g hội chủ chúng ta giống như vào thành ngươi nói chúng ta c h ờ một lúc có thể hay không tinh thần biến mất ngươi không tin đại vương n h â n đ ứ c ta nhớ kỹ xem ra ngươi khí lượng nhỏ đã mất đi linh trí chương 933, chuyện cho chương 933, chuyện cho gia linh thành phong thái vẫn như cũ c ự bảo lâu hảo quang không giảm liếc nhìn lại giống như không có gì thay đổi chỉ có trong mắt thiên quang đội thành hoàng hôn g á n g triệu đã từng cách thiên quang phân giới nóng nhìn gia linh n ờ i rốt cục đi vào trong thành chẳng những không có kích động cảm khái ngược lại có chút có chút mất mát nguyên lai thành trung bảo lâu không có thông hướng không biết thiên giới nguyên lai trong thành cũng không bí cảnh nơi luân hồi đúng vậy a chúng ta trước kia cách cửa thành nhìn đường phố chống g ô n g vì đó phụ h u y n kỳ biết được chân tướng cũng tốt chi ít sẽ không đối với nó quá nhiều trở mong coi là phân tích thiên lý phương hướng mấy vị n g u y ệ t sứ giả đi khắp hang cùng n g õ hẻm ý đồ dùng chân bước đo đạc ngày xưa nguyễn tưởng cũng tìm tiền tổ dấu chân thăm hỏi không về người đâm đầu đi tới một vị thân mang áo vào trắng cầm trong tay đồng trượng láo giả gặp thoáng qua lúc đỗng nhiên dậm chân sử trượng đạo chấm đã nhìn các ngươi mặc xác nhận ta hạ nguyện hội môn u đồ vì sao đối với tiền bối nhìn như không thấy thói lời ngày sau lòng người không cổ bây giờ là ai chỉ tông lại dạy dỗ các ngươi những n à y vô lệ hàng người thương láo chi thanh một mình chất vấn hậu bối mới bị nguyện sứ giả hợp lực để cử thủ phạm chính hạ nguyện hội chủ chưa kịp phản ứng liền bị đẩy lên n g u y ệ t kính p h ư ơ n g sĩ kim h i n h trước người nhất thời trong lòng kích động không biết nên lấy gì thái đối mặt t i ê n tổ kim bà bà ngài xuống lại lao thân không chết sạch sẽ để cho ngươi thất vọng bà bà hiểu lầm văn bối cũng không áp ý ta nói là ngày xưa ngài đều không để ý chúng ta hôm nay vì sao đột nhiên đặt câu hỏi thế nhưng là g i ả chết đến tân sinh khi bà bà biến hóa làm mấy vị nguyệt sứ giả mười phần g i ậ n mình bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới thăng tin h từng ngày còn có bực này phúc báo đây coi là cái gì nhất tinh cao thăng phúc trạch chúng sinh sao sớm biết như vậy bọn hắn liền nên đi theo cùng nhau thăng tin h t ố t t h ử a cơ kiếm lấy một phần thiên tinh phúc đức khi biết được kim bà bà là bị thổ đức tinh chủ gia ninh vương điểm hóa khải trí sau bọn hắn thưởng thức lần nữa bị bạo kích đầu tiên là bí cảnh di chuyển sau là thăng tin từng ngày cuối cùng còn có lấy thuật khải trí pháp cái này từng có chuyện lạ coi như năm thì mười họa xuất hiện một kiện cũng đủ làm cho bọn hắn cảm khái liên tục t h ú n chi là cùng một ngày bên trong tuần tự xuất hiện thiên hạ lại có như thế diệu pháp có thể độ yêu ma người sống tâm tiểu bối ta khuyên ngươi thiệt lương bà bà ta mặc dù dần dần ra đi nhưng còn không gọi được là yêu ma văn bối không phải ý t ư kia đây là nhân gian thường nói tuyệt không phải là ta bất kính mấy vị nguyệt sứ giả nhìn xem hội chủ dũng cảm gánh trách nhiệm không khỏi âm thầm gật đầu nhưng bọn hắn trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ đó chính là bọn hắn giống như bị triệt để hợp nhất lại không một kia linh hoạt lắc lư không gian chỉ vì chư vị tiên tổ đồng đều tại gia ninh thành nhậm chức lại còn có khải trí cơ hội đã có thể lược qua bọn hắn khác nghiêm thống chuyện này là sao a nhân gian thường nghe hậu đ ố i tranh tổ tên chưa từng có qua tiên tổ cùng sao tranh trong lúc suy tư mấy vị nguyện sứ giả cùng hạo nguyện hội chủ đồng thời phát hiện một vấn đề không khỏi lên tiếng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận chúng m i n h đệ các người nói g i a ninh vương để đó nhiều như vậy lao đầu lao thái không điểm hóa vì sao vẹn vẹn chọn chúng kim bà bà việc này thâm ý khó khăn điều tra nhưng biểu tượng có thể đầy văng vào ta ngũ kiến hoặc là gia ninh vương cùng kim bà bà có chút một gốc là chúng ta chân chính người một nhà hoặc là kim bà bà có chỗ đặc thù không phải mặt khác t i ê n tổ nhưng so sánh cái kia nhất định là kim bà bà có chỗ đặc thù ta là hiểu rõ các ngươi các ngươi từng cái thua thiệt đức hạnh xem xét cũng không phải là có phúc hạng người tự nhiên cũng sẽ không có trời phúc đột nhiên rơi xuống hạng nguyện hội chủ có chút cơ t r í thuận miệng đánh vỡ đám người mến tưởng để bọn hắn sớm tiếp nhận hiện thực có thể cái này cũng đã dẫn phát sự cố mới đó chính là mấy vị n g u y ệ t sứ giả ánh mắt sáng rực nhìn về phía kim bà bà ý đồ tìm kiếm một chút chỗ bất phàm không muốn cuối cùng đúng là kim bà bà thua trận nói cái gì hậu bối mất quảng giá càng phát ra hung hăng ngang ngược khi xin mời tình chủ khác lập một vị mới hội chủ bảo toàn tổ chế thanh minh đ ư n g a bà bà một thế hệ quản một thế hệ sự t ì n h ngươi chớ chỉ nhìn biểu tượng định đức hạnh kỳ thật ta thâm thụ trong môn đệ tử tình yêu là một vị tài đức vẹn toàn hội chủ hạ nguyện hội chủ nói khoác mà không biết ngượng m ấ y v ị nguyệt sứ giả lại sâu chấp nhận đây cũng không phải là bọn hắn thực tình tình yêu mà là lo lắng gia ninh vương cho bọn hắn nhảy dù một vị t i ê n tổ khi hội chủ đem bọn hắn quản được gắt đao cũng đã không thể hợp tung liên hành ta nghĩ đến kim bà bà có gì chỗ đặc thù có câu nói là nhân g i à n chư để ý biểu phồn bên trong giản nghĩ đến đại đạo đồng nguyên cũng có thể sử dụng xác nhận cường giả tiêu hao nhiều kẻ yếu tiêu hao ít nguyên nhân một vị nguyệt sứ giả nghĩ chính thức bái sư phái t ô n g t r í hốt minh kim bà bà vì sao chỗ hết tài năng nguyên lai chỗ đặc thù không phải t h ầ n dị chúng cường độc yếu cũng là một loại đặc thù lao thân hôm nay thật sự là mở mang kiến thức các ngươi là ai đệ tử ta cái này đi cầu tình chủ cho hắn chúc phúc để hắn đi tái tạo lễ chế bà bà chỉ bắt hắn một cái chính là vì sao còn muốn liên lụy vô tội ta trước đó rượu thừa còn chưa uống xong tuyệt đối không thể lãng phí các ngươi trước trò chuyện ta đi một chút liền v ề một vị nguyệt sứ giả muốn chạy trốn m ấ y v ị nguyệt sứ giả hợp lực bắt cuối cùng là đem nó chế ngự làm hắn tiếp nhận q u ả hàn giáo nhưng mà kim bà bà chỉ là ngôn ngữ nghiêm khắc cũng không thật nghiêm trị hậu bối kéo qua nó tay vung trượng đánh thành xương đỏ n ó n g heo việc này coi như qua thằng đến kim bà bà tại trận trận lấy lòng â m thanh bên trong rời đi m ấ y v ị nguyệt sứ giả mới thu hồi chơi đủa thái độ lẫn nhau t r u y ề n tin giao lưu xác định kim bà bà mất tâm lại khải trí sau y nguyên như tông môn trí bên trong ghi lại như vậy là một cái mặt ngoài nghiêm túc thiện đái hậu bối t i tổ chúng ta cố ý khiêu khích đến n g h i ệ p chứng có phải hay không quá phận không ngại không phải có người trả giá thật lớn sao nghĩ đến bà bà đánh thông thoái cũng liền mất giận nếu không ai ngờ là tà quỷ phụ bà bà thân hay là thật có điểm hỏa t h u ậ t hạ nguyên hội chúng có thể tại sở quốc tri địa bảo toàn gia nghiệp tự nhiên có mấy phần láo cá tâm tính bọn hắn gần như rất an ý dẫn đạo n g h i ệ p chứng nhìn kim bà bà tính cách phải t r ă n g như trước là chỉ để ý thái độ của bọn hắn hay là càng trọng thị tông môn truyền thừa sự thật chứng minh k i bà bà càng để ý tông môn tập t ụ cũng giống sư trưởng giống như đối với hậu bối có trách có phản nhưng đều có một chút mà rừng cũng không hung ác thật tốt chúng tiên tổ nếu có thể một lần nữa khải trí chúng ta hạ o nguyện biết thực lực chắc chắn tăng gọn đúng vậy à đến tận đây hay thay đổi thời tiết nhiều một phần nội t ì n h liền có thể thiếu một p h ầ n nguy cơ thái bình thiên hạ tự nhiên là thượng v ị giả càng ít càng tốt biến đổi thời điểm lại là tông môn càng mạnh càng ổn hạ o nguyện hội người nhìn thông t h ấ u cũng khát vọng trên trời hạ o nguyện tông nặng phun phong mang nhân dân hạ nguyện hội ổn định h ư n g tịch đến t i ê n này người hai đạo chi lợi mới có thể yên lặng nhìn thiên thời truyền thừa không dứt chúng ủ việc lớn không tốt, nhanh chóng trở về vì gian. Thế nào, người cái kia tay bôi bị thương thuốc không phải chóng thuốc còn c lớn không nhanh nhân nào, xưng thương không muốn ảnh hưởng Thế h tốt, trở tay tốt, sao bị ta dạo phố? h k ô nguyệt coi nghĩa khí ra gì, nhìn ngọc chủ kia nghĩa nhìn trên là vật gì, gì? khí phía ra vật là sứ giả nghe vậy thuận một cái x ư n g đỏ bàn tay chỉ dẫn nhìn về phía trung ương ngọc chủ. phương gặp ngọc thỏ thành đàn leo lên trên nguyệt thỏ gào thét xâm phạm cảnh đi mau chớ nhìn coi chừng một hồi bị nổ chỉ toàn đáng thương thăng tinh từng ngày vô ý rơi vào thỏ tổ tiên tổ ở trên không phải chúng ta bất h i ể u mà là ngọc t h ỏ đại quân khí thế hùng hùng chúng ta cần đem tông môn chuyển thừa chữ vật cẩm nang đưa về nhân gian an trí chương 934, cuối cùng nhập đông hải chương 934, cuối cùng nhập đông hải hạ o nguyện hội từng có tiên tổ di trí hậu bối lại dò xét giữa tháng thần ảnh cha g i a nguyệt n g cung nào diệu bởi vậy trước kia thủy n g u y ệ t t i ế t lúc hắn hậu bối sẽ hết sức tiến về n g u y ệ t cung dò xét cũng liền l ã n h hội đến ngọc t h ỏ phong thái việc này chuyển về nhân gian lại biến bị nói là trắng l o ã n ngọc thọ là trấn nguyện hung thú phú quý kim tiềm là trang cung thủy thú đến mức Hạ hội người khởi nguyện người công xây dựng gia xây vì n thế ỏ pho tượng chấn trạch, tượng dùng lại k một thiềm b ả ì trạng thái p mực đem tiên tổ dạy bảo phụng làm lời lẽ trí lý thời khắc ghi nhớ gặp thỏ thì tránh không bị biểu tượng sở mê chuẩn tắc đi mau đi mau chớ để tiên tổ khó làm vì chức trách không thể không gọi chúng ta trợ lực mấy vị n g u y ệ n sứ giả hứng thú bừng bừng mà đến vội vã mà đi các loại kim bà bà chạy đến khu khách hồi phụ lúc chỉ thấy mấy bóng người quả quyết đi xa hào tiểu tử chạy thật nhanh cũng coi như được t r á n h họa nghen phúc tinh túy hạ nguyện hội chúng không biết bọn hắn hiểu lầm thiện tài ngọc thọ lúc này ngọc thọ trong mắt chỉ có du long ngọc trụ rốt cuộc dung không được ngoại nhân thân ảnh liền ngay cả kim quan g n g u y ệ t thọ cũng âm thầm lấy làm kỳ nói cái gì ngọc trụ không thể ăn các ngươi nếu là đói bụng không ngại xuống tới an viên linh đan an cái bụng cho dù chu nguyên tự mình ra mặt cũng không có thể thay đổi du long ngọc trụ hóa thành thỏ bỏ đỡ tình huống có thể thấy được bản giới trời hư thực chuyển hóa chi năng có chút huyền diệu đến chúng ngọc thỏ chứng nhận là vì kỳ chân dị bảo lại là ngọc thỏ ma luyện nanh ướt nguyệt thỏ lấy đan d ũ bắt s o n g thỏ chi tranh lại lần nữa tối lên thổ đức tinh chủ vô ý tham gia dù sao một phương hô hắn là lớn thỏ hiệp một phương gọi hắn là lớn tiên sinh quả thực không tốt t i ê n bị một phương mất hiệp nghĩa bản sắc cùng l ư ơ n g sư phong độ gia ninh thành dân không rõ ràng cho lắm liền lấy thiên cầu thực nguyệt sự tình kết luận các nhà các hộ khua chiên gót r ố n g ý đồ giống kinh sợ thối lui thiên cầu thực nguyệt gi sợ quá chạy mất khí vận tiên trụ phía trên leo lên ngọc t ỏ ẩn ẩn có thể thấy được tòa thành này tựa như sống lại cũng không tiếp tục đã hình thành thì không thay đổi vinh c h ú một lúc nào đó một bên khác sơn nước long quân phúc thụy tử ly ngay tại cử hà long c u n g làm khách ngươi quyết định thật không lại chờ các loại long quân nói đùa chân long sao m à quý long trúc sinh ra cầu ta bây giờ có thể tham gia chân long c h i thử vì sao còn phải lại ở nút cử hà long quân nhìn xem trước mặt vị này cùng hắn ăn mặc tương tự sừng bậy nói lùa hậu bối không khỏi lúc cảm thán ánh sáng lạc lão làm sao chỉ trước mắt vai lứa con cháu đều muốn thành tựu chân long đại nghiệp uống vào một ly đá rượu tựa như nhìn thấy chính mình năm đó từ biệt có tô hoa lạc triệt để phát triển đến thành niên thân ảnh cũng tốt người cũng nên lớn lên long tổng muốn trưởng thành tuổi nhỏ chi cảnh cho dù tốt cũng không có thể mê say trong đó bất quá ngươi vì sao không tìm hoành giang long quân mượn đường mà l à tới tìm ta thế nhưng là hắn hẹp hỏi không theo lại không phải như vậy mà là hoành giang long quân nói cho ta biết sơn nước mượn đường c ử hà vào biển về tình về lý ta đều hẳn là tìm ngươi vào biển lưu loát đạo tự thân đồ toàn quy nguyên bản ý tốt ngươi lại thật đi tìm hắn vì sao không tới trước tìm ta cừ hà long quân thổi cần trừng mắt tựa như trách phúc thụy tử ly không coi nghĩa khí ra gì sau đó lại nhỏ giọng dò hỏi mẹ của ngươi thế nhưng là có tô nữ những năm này chỉ có nàng không có bị đạo nhân kia bắt được được điểm đốt phát động sự kiện đặc thù suối thủy tri h o á n hoàng giao hoàng long đơn vị có thể tìm ra có tô quốc đại lễ trị làm suối hợp tác lấy được nó tín nhiệm vì đó nghĩa tử lừa dối lấy long quân thu hoạch bồi thường hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện có tô nữ danh không cần nói cũng biết quả như kim áp giao long lời nói cừ hà long quân trước kia xác thực đi qua có tô quốc chỉ là không biết vẫn như cũ ngẫu đức tơ còn liền hay là m ộ n g t ì n h vong tình nhưng v ô luận như thế nào phúc thụy tử ly cùng cử hà long quân quan hệ cũng không kém cũng là không cần tìm kiếm đường này kiếm lấy lợi ích thực tế long quân nghĩ thoáng chút đi hai ta chỉ là giống nhau đến mấy phần nhưng là liên lụy không lớn thật thật ta đều không có đi qua có tô quốc sao lại nhận biết có tô nữ vậy ta an tâm không phải vậy luôn cảm giác giữa ngươi và ta có nhân quả có nhân quả ngược lại là thật phúc thụy tử ly thân này a n mặc cùng hoàng ngọc long giác đều là cử hà long quân quà tặng cho dù mạnh nói không quan hệ ngoại nhân cũng sẽ không dễ tin gặp phúc thụy tử ly thái độ kiên định cử hà long quân cũng không nhiều lời vẫy tay gọi lại giang hà tứ hải môn nói là nối thẳng đông hải long c u n g có thể bởi vậy ít kiến đông hải long quân tham dự chân long trí thử đi thôi nhanh đi mau trở về chớ e sợ chớ sợ đa tạ long quân dẫn độ không biết phí qua đường bao nhiêu trước yếu thành ta muốn tăng giá bại coi như giúp đỡ phúc thụy tử ly vượt qua cửa mà đi c ử hà long quân như có điều suy nghĩ thừa thiên tinh ma quân thần tiêu phái chủ tri phúc hắn đã là kinh nghiệm phong phú nhận t â n rồng bao nhiêu đối lưu rơi nơi khác hậu bồi có một chút hiểu rõ hắn sẽ không tính toán thành chân long sau lại đột nhiên nói minh thân phận chứng minh hắn không thể so với ta kém đi hy vọng hắn nói là sự thật nếu không một đầu lập trí đổi tỉnh chân long đủ để đem b u ồ n con khiến cho sức đầu mẹ chán một đạo giang hà tứ hải môn t á c h ra an nguy hai thế giới một phe là nhiều nợ phong lưu nhiều cừ hà rồng ở đã xuất hiện tri địa một phe là trăm phúc tinh chủ phúc thụy tử li trợ nhập chưa xuất hiện tri địa đốt gặp phải hắn tiên tri lực ăn mòn tím ký tinh chủ thuận t i ê n đ ứ c trạng thái có hiệu lực chú phúc tinh cũng có suy bãi lúc trước mắt trạng thái chung có thể tiếp tục nằm canh giờ qua lại có họa thuộc về người chuyển phúc thụy tử l y thân nhập ra ninh thành tắm rửa sắc trời kinh lịch không có b h u ộ phí chưa xuất hiện c h i địa đồng hóa hiệu quả cùng trong b ắ t sắc trời đồng nguyên cũng không thể khoảnh khắc tan dạ tìm khí tinh chủ d ư ơ n g mắt nhìn lên trời như lưu ly xanh g ậ n sóng nhuận tràn ngập các loại màu sắc vì huyền ngọc thạch g ậ n nước sinh lộ khí đ e n k ị t dưới biển sâu có to lớn màn nước hình tròn chống ra thiên viên địa phương thiên thanh địa huyền chi thế có biển sâu bảy cá vây quanh màn trời du tẩu bị cái kia hào quang chiếu dọi phản xạ lân thiên sắc thái tựa như mưa s a băng rơi lại như dáng mây phun trào b ố đạo thiên trụ liên thông thiên địa phân đông nam tây bắc tư phương chiếu rọi tứ tượng c h ấ n thủ chi ý trên đó đều có kim t r i ể n lấp lóe viết nhân long chân thành thủy long t h ô n g mạch địa long c h ậ p trùng thiên long thống tinh ngược lại là đối ứng rồng có bốn loại nhỏ thì bất luận rộng hợp thành thiên địa lại nhìn long c u n g bố cục cực điểm x a hoa san hô lưu ly li cây mai trúc phong lan hương bảo lâu san sát ngọc tháp sinh huy các loại thủy tộc bên đường giao hàng linh tuần tra đem ý giáp sẵn rõ màn trời phía dưới còn có các loại chân bảo lạ tinh phân thất túc hình như rồng nhật nguyện hư tinh ở tại tay trái là dương phải là âm tụ nhật nguyện cẩm huy chóm sao lòng lánh thị cảnh con rồng kia cũng không phải tử vật gặp người ngoài đến tinh động như mắt sau đó hồi phục bình tĩnh đốt thu hoạch được thiên nhất khánh phúc trạng thái tiếp tục thanh trừ các loại mặt trái trạng thái gia tăng tất cả thuật pháp y lực sau khi chiến bại lập tức phục sinh một lần không nhìn bình thường diện sát tuyệt sát trạng thái chú cựu cung thất tốc xanh t n g tinh trận chủ phúc hoa có thể giết phạt đánh bại thương long thiên nhất thái âm thái t u ế chi lực chương chín trăm ba mươi lăm tinh kết hiếu chi long chương chín trăm ba mươi lăm tinh kết hiếu chi long đông hải lòng cũng có phần phồn hoa thiếu quân đông đảo không h i ế lạ cũng may mấy vị hoành giang thiếu quân không vào c ử a này nếu không chắc chắn cảm khái xa xôi c h ấ n ra rồng vào biển là cấm vệ chỉ vì một phương tiểu chư hầu lại là nghèo khó thế nhỏ cũng so chạy tới long cung làm cấm vệ tự tại nhiều đương nhiên đây chỉ là không có môn lộ tình huống có phương pháp lại bạn quân giá chắc chắn thu hoạch được không ít cơ hội xa xa nhìn lại một đội giáp sĩ chạm mặt tới trước có long nao g sách truy mở đường sau có long kình cầm roi l ự c trợ phổ thông tướng quân sừng rồng tiền nạo tùy hành s i tốt tất cả bất phạm nhìn kỳ danh hào có chút phức tạp nhưng vũ dũng uy thế đã không phải h à n h giang thủ vệ nhưng so sánh thương t r i ề u tướng quân bị không cấp các chạy hoàng giao ngao tuấn sáu năm cấp phân thủy long ngao tiên phong sáu năm cấp bình đợt l o n g kình c h ấ n vệ sáu năm cấp quần quận r ồ n g cá xấu vệ sĩ trừ cái đó ra long cung cư dân ngược lại là các loại đẳng cấp đều có ngược lại là không có xuất hiện giang hà thiếu quân không bằng lòng cung tôn cá tình huống chúng ta cũng nên sơn thủy quân phát giá long quân đã biết ngài đến đ ặ t lệnh chúng ta nên đón làm danh xứng với thực người một nhà đông hải long cung thủ vệ đối với phúc thụy tử l y tương đương k h á c khí nhưng bọn hắn đem sơn nước long quân tên đội thành sơn thủy quân đủ thấy nơi đây chỉ có thể có một người xưng hô long quân kẻ ngoại lai đều là muốn hạ thấp làm phiền ch ta lần đầu tới chơi không biết đường xá vừa bạn cần tướng quân chỉ đường chỗ chức trách không dám sưng cửa cổ thần tuấn hải mã kéo đến khung xe trên có dáng mây hoa cái dưới có đi đợt minh vọng tứ phương dùng xe cửa sổ thủy tinh kim trung trung bạc đưa thanh âm đại lý xe nổi x ư ơ n g n mù đàng vân là đường lại có chín t r ư i n g long kình sáu t r ư i n g long ngao lĩnh uy vũ giáp sĩ mở đường tương tự thần tiên trên trời đốc binh giá vân đến du lịch thiên hạ thương triệu tướng quân chen đi cựu trảo ngư xa phu tự mình đánh xe bay đầu nói nhỏ thừa cơ nói chuyện với nhau sơn t h ụ quân có thể nhận biết cử hạ quân tướng quân lời nói này h i ế lạ ta tử cự hà vào b i ể n tự nhiên nhận ra cử h ạ quân đối mặt biết do còn cố hỏi hưng triều tướng quân chu nguyên bao nhiêu cảm giác được một chút dị thường theo lý mà nói mọi người cũng không quen thuộc tất cả sự vụ giải quyết việc trung liên tốt không cần hạ mình đến t r ư ở n g xa giá còn nữa nó thân phận là cắt chảy hoàng giao tên này không phải do chu nguyên không nghĩ ngợi thêm trầm mặc một lát hưng triều tướng quân gật đầu nói âm thanh v ậ y liền đúng rồi sau đó lại tự mình nói cái gì lão long kia khi nào trở nên lớn như vậy khí vậy mà đem một thân gia sản đều đưa người chu nguyên nghe vậy trong lòng suy đoán lại sáng tỏ mấy phần liền giả vợ không biết mở miệm hỏi thăm thương triệu tướng quân tự quyết định phúc thụy tử ly khó chứng trong sạch sợ nhất gặp được bực này ra vẻ hiểu biết người người đã hiểu cái gì ngược lại là nói ra à chớ tự mình lối suy nghĩ một trận yêu hận tình đoán mơ mơ hồ hồ kết luận vì để tránh cho hiểu lầm làm sâu sắc phúc thụy tử ly không thể không tạm thời thất nước lấy chúng b ả o nơi phát ra bằng chứng cử hà long quân khẳng khái có độ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt tướng quân kỳ thật cử hà long cũng bị âm tiền thần lĩnh tu la ma cùng dạ xoa vương đánh cướp cử hà quân nhất thời khinh địch bị mất một chút bảo vật ta thân này đi giáp đều là tìm âm tiền thương hội mua phúc thụy tử ly vốn cho rằng nói ra lời nói thật để cử hà long quân rơi chút mặt m ũ i liền có thể còn hai người trong sạch nào biết hưng triều tướng quân đột nhiên bỏ xuống dây cương nghĩa chính ngôn tử nói huynh đệ ta biết lão long tiên làm qua không ít chuyện sai nhưng hắn năm đó đã bồi thường đông đảo phong lưu nợ thành rất nhiều lòng quân bên trong nổi danh túng quân r ộ n g n g ư ờ i coi như toán hắn năm đó làm việc không hợp đến nhà đòi hỏi bồi thường chính là không cần tìm người cướp hắn lại đánh nhau chết sống thương t r i ề u tướng quân là một nhân tài nó phỏng đoán phương hướng mặc dù không đối nhưng kết quả lại không l ư ợ c mấy nhưng cái nổi này sở hoàng muốn có một nửa nếu không phải hắn khăng khăng dẫn mà thiên h u n g la hầu như thế nào lại biết được cử hà lòng cung q ư â n bị tướng quân ta là hoành giang đồng sư thừa rõ ràng xuất thân trong sạch có hoành giang quân làm chứng ngươi cũng đừng có suy nghĩ lung tung cử hà long quân là dựa không sạch phúc thụy tử ly rơi vào đường cùng chỉ có thể bảo toàn tự thân trong sạch cử động lần này cũng có chút hữu hiệu thương triệu tướng quân nghe nói hoành giang quân tên lập tức thái độ đại biến cô phụ là trang trọng quân tử ta tự nhiên là tin hắn cử hà long cung một nhà tình huống phức tạp may mà long cung trưởng tử còn có tín nhiệm người bởi vậy có thể thấy được hoành giang long phi cùng hoành giang long quân làm người hề lương cũng điều hòa qua cử hà gia sự ở hậu bối bên trong có nhất định uy vọng chuyện phiếm ở giữa thương triệu tướng quân nói lên cha nó mặc dù tuổi nhỏ phong lưu nhưng từng cặp tự vẫn có chút để ý tỉ như hắn rất sớm đã bị cử hà long quân đưa vào đông hải long cung có thể nói là bạn quân tả hữu phúc đức liên tục lại tỷ như hắn các minh đệ tỷ mượn khác cũng có mấy vị tại tây hải bắc hải nam hải long cung nhậm chức cầu học được cho nhận trà tri ân tốt à cử hà long cung một mạch là tiêu chuẩn phú quý rồng mặt khác thiếu quân còn tại giang hà thủy phủ tuần hành lúc bọn hắn liền vào tứ hải long cung vực này điểm xuất phát không thể bảo là không cao nhưng cũng bởi vậy bỏ lỡ nhân gian phân tranh không thể mượn cơ hội thu hoạch được tự tại linh trí t ư ớ quân nếu nhớ thương cử hà quân không bằng khi nhàn hạ hồi cùng thăm hỏi một phen nghĩ đến cử hà quân cũng sẽ cảm động không thôi cũng giúp đỡ tướng quân một chút ra ngoài tư phí không được ta chuẩn bị trở thành chân long sau lại trở về đến lúc đó đỉnh chức của hắn để hắn đến đông hải long cung dạy học nghĩ đến có đông hải long quân ở bên hắn cũng có thể kiềm chế lại từ đó không còn gây mẫu thân sinh khí thương t r i ề u tướng quân nói lời c i người n từ hà long quân đại nạn lâm đầu cũng không biết hắn thích bao nhiêu phúc khí vậy mà sinh ra bậc này đại hiếu tử nhân gian vương triều thường có phụ tử tranh quyền sự tỉnh nhưng chưa có con lấy phụ quyền là vì để gia đình hòa thuận đốt phát động sự kiện đặc thù thái tử bị quân có thể trợ lực hưng t r i ề u tướng quân tích l ũ y công tích hoàn thành chân long c h i thử sẽ cùng thứ nhất cùng tiến về cử hà long cung đoạt quyền chính vị chú sự kiện này sau khi hoàn thành cử hà long quân sẽ tiến vào đông hải long cung nhậm chức cũng có tỷ lệ cùng cử hà long phi bay về tại tốt pháp này vậy mà thật sự hữu hiệu không trách chu nguyên kém kiến thức thật sự là hắn thường ở đạo môn thường thấy tình thầy trò trà trộn tà ma thế lực cũng lãnh hội đồng đạo c h i nghĩa hưu tình gần nhau càng là có nhiều chứng kiến nhưng hắn duy trì có chưa bao giờ gặp tinh khiết hiếu đơn vị Đây chương ậ t t r tử tinh khiết hiếu phụ mâu sự tình, khiết phụ chín ụ t trăm ba mươi sáu h ô n g hải c thức. thụy vừa dài kiến mắn hắn ban sơ gặp p long à đặc cử mà phi cử hà l quân nếu chương chín nó phức t ạ ă m ba mươi sáu đông hải long quân chân long, long thân tử từng cái chí kiên hoành giang long nữ ngao thanh t r ù n g tình một người thà rằng không gặp gỡ không muốn đổi một lòng cử hà long tử ngao tuấn tâm lo phụ mẫu ý đồ đoạt quyền huấn luyện cha đặt thành gia đình hòa thuận việc này nghe có chút mâu thuẫn nhưng vậy mà thật có thể thực hiện đủ thấy đông hải long quân u y vọng khá cao có thể làm các nơi trừ hầu hồi tâm cầm chính mây m ù k h u n g xe chậm rãi tiến lên long cung cư dân xa xa lệ kính thuần hiếu chi long nhớ thương phụ mẫu tưởng niệm minh đệ nói cái gì các loại đem phụ thân đưa vào đông hải long cung liền đem chúng minh đệ tiếp về cử hà đoàn tụ lại không biết cử hà long quân năm đó đưa trưởng tử vào biển lúc phải chăng nghĩ đến sẽ có lặp đi lặp lại sự tình quả nhiên là hôm qua cha đưa con ngày sau con đưa cha đều hy vọng đối phương có thể học tốt chớ c ô phụ chính mình tấm lòng thành tất thủy quân phía trước chính là đông hải lòng cung thương t r i ề u tướng quân nhảy xuống cung xe kéo ra giật d â y diêu chỉ đồng phương nói là đến phúc thủy tử ly xuống xe quan sát chỉ gặp to lớn cửa cung không đỉnh không thạch một đạo thiên thủy màn nước sóng nước lấp loáng tựa như thiên hạ như thác nước tách ra ồn ào cùng tư giãn thương triệu tướng quân lấy ra quân lệnh thả vào màn nước nhưng gặp hai bên phân lưu lộ ra một đầu mây thạch n g đạo đi vào trong đó ngoài cung phồn hoa náo nhiệt thanh âm lập tức vô t u n g du dương làn điệu linh hoạt kỳ ảo xa sang bột rửa t ạ c n h i ệ m đốt thu hoạch được linh hoạt kỳ ảo thanh tâm trạng thái có thể tiếp tục khôi phục khí huyết cùng thần ý cũng thanh trừ phụ thân hối hận huấn hồn gửi phách các loại ảnh hưởng tinh thần thanh tịnh mặt trái trạng thái chú phát toàn phía dưới đại đa số âm đoán sát khí chi bảo sẽ bị g ộ t rửa từ đó triệt để mất đi hiệu lực đông hải long cung khắp nơi bất phản ngoài có cựu cung thất túc xanh tâm tinh trận chủ phúc hoa có thể giết phạt bên trong nếu là bạn cổ ma của người đến tận đây sợ rằng sẽ gửi sâu độc đều là tán mệnh sâu độc thoát ly đi. đi đường có thể thấy được mai lan trúc cúc lịch sự tao nhã thư thái thanh l i ê n ngọc hà không có nước chập trờn có nhảy nhót tôm trong hoa xuyên thẳng qua gặp màu sứa như điệp bay múa bối nga cá nữ có long nữ thống lĩnh yêu c ư ờ i trắng quỳnh bị long quy dạy bảo ngọc k hấu con cua mạnh mẽ đâm tới t i ế n g bước chân gần bận b i ể u tránh khe đá cảnh này nhìn xem hài hòa mỹ h ả o kỳ thực lại nguy cơ trùng trùng chỉ vì đẹp mắt đổ vật đều không đơn giản vào nhân gian từng cái đều có thể làm giữ trong đó đẳng cấp thấp nhất nhiều màu s ứ a cũng có bốn mươi lăm cấp tên bên trong mang theo k ỳ độc hai chữ có thể thấy được cũng không dễ c h ơ i đẳng ư ợ c đ cấp cao nhất long nữ càng là có bảy mươi b ố cấp tên đầy đủ là hành hương thị trung bảy bốn cấp huyền băng rồng có sừng nao động lại không biết đây là nhà ai long nữ không để tại bên người dạy bảo sớm đưa vào lòng cung nhật trước chúng ta b á i kiến tất thủy quân xin mời quân thẳng đi long quân có triệu mặc ngự đạo qua lầu cát trải qua nhiều đội c h à o người xa xa có thể thấy được đi đất điện hương triều tướng quân trên đường đi muốn nói lại tôi lợi cho chiếc điện rốt cục nhịn không được hỏi tất thủy quân không phải hành giang rồng sao vì sao không biết hoành giang quân chi muội ai hành hương thị trung ngao đồng sao nguyên lai tất thủy quân nhận biết nàng vậy vì sao không lên tiếng kêu gọi liền đi thế nhưng là hai n g ư ờ i có cái gì khúc mắt không có phức tạp như vậy chỉ là đơn thuần không quen phúc thụy tử ly không có nói sai hắn đặc điểm lớn nhất không phải thiên tinh h à n lòng mà là chưa từng có hướng hoặc là nói qua hướng trong sạch như nước lấy tuổi của hắn đến xem chớ nói hoành giang long quân muội liền ngay cả dòng d o i hắn hắn đều không nên nhận biết có thể thế gian chứ để ý là tương thông giống nhau đạo môn cố sự càng đi lên quan hệ càng nhiều lông hải lòng cùng cũng là như vậy đến mức phúc thụy tử ly ngồi xe vào cung khoảng cách đều có thể gặp được cử hà long tử cùng h à n h giang long nữ như coi đây là cơ đa nhiều giao lưu siêng năng bái phỏng hơn phân nửa cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa làm lòng cung nhân mạch tất thủy quân vậy mà cùng hành hương thị trung không quen xem ra tuổi của ngươi so ta còn muốn nhỏ hẳn là đi hương triều tướng quân nói rất đúng phúc thụy tử ly nghiêm ngặt tới nói còn chưa đầy tuổi c h ọ n là một đầu hàng thật giá thật đấu long có thể lời này không có khả năng gặp người miễn cho chư vị long tử long nữ biết mình không sánh bằng một đầu bảo, bảo long hậu đạo tâm phá toái cáo biệt tâm h o i trí lớn thuần hiếu trí long đi vào bảo quan nguyện chuyển đi đ ứ c đại điện cuối cùng xuyên qua giang hà n h ậ p tứ hải gặp được trong truyền thuyết đông hải l o n g q u â n nó thân mang tím xanh tư nước bảo mang thủy châu ngọc q u a n mặt có râu dài hai tóc mai thủy phát là trung niên trang trọng người mạo nhưng có sừng dòng sông ra sợi tóc thân phận rõ ràng cùng tiền ngạo trên hai tay cũng không lân phiến hiện hiện hiện d thùng tình nặng nề cầm bút v i ế t nhanh bà ngọc chi bên cạnh có một cánh cùng một tấn ký danh hào t r ư ớ c có biển b ì n h không gợn sóng ô biểu tượng tô điểm dẫn thư đông hải hai viên xanh triện tên đầy đủ thì là đông hải lòng quân tám năm cấp thanh hoa lôi long n a du văn hữu khách đến, đầu chưa nâng lên, uy thanh tới trước. để cho ta nhìn xem là nhà ai binh sĩ trưởng thành đông hải long quân rất vui vẻ mặc quản là nhà ai binh sĩ trưởng thành với hắn tới nói đều là một kiện vui bởi vì thiên hạ vô thiên sinh chi c h â n long đều là phải đi qua ngày kia tôi luyện mới có thể c ở i ấu thái nặng nề g h lân giáp kiên cố sừng rồng trưởng thành c h â n long nhưng không phải tất cả long trúc đều có thể trở thành c h â n long cũng không phải t u ổ i tắc càng lớn liền đại biểu trưởng thành bởi vậy mỗi đầu c h â n long đối với thủy tộc mà nói đều mười phần c h â n quý cũng là thủy tộc tung hoành thiên hạ thống ngự giang hà biện hồ lực lựa chỗ đương nhiên cũng không phải mỗi đầu trân long đều thuận theo trên thực tế đại đa số chân long đều kiệt ngạo bất tuần đ ô n g hải long quân tinh thông dạy bảo chân long pháp bình thường trước trợ đối phương hoàn thành chân long c h i thử lại để cho nó lĩnh giáo tiền bối nặng nề cùng minh nghiêm tục xưng cho cái táo ngọt đánh một bàn tay lại thêm ban ân cẩn thận dạy bảo nếu như không theo một lần nữa hậu bối không ngốc t i ể u gì cũng sẽ đốn ngộ lúc đến bây giờ hắn đã rất lâu chưa từng dạy bảo hậu bối trong cung đệ tử lại đều là hảo hải tử không tốt tùy ý tôi luyện vì thế biết được tất thủy quân bái phỏng bàn tay của hắn không khỏi ngứa đứng lên tâm tình càng là không gì sánh được thư sướng sơn nước kiểu long bãi kiến long quân. Ê, ngươi là long quân ta cũng là long quân làm gì khách khí như vậy đông hải long quân có chút thân mật nhưng chu nguyên hoài nghi hắn trong lời nói có chuyện không hắn l o n g có thành kiến thôi dù sao lôi long danh hảo này xem xét liền không đơn giản hơn phân nửa là hiếu chiến hạng người cũng nóng lòng cùng người luật bản long quân nói đùa ngài là pháp toàn sinh kỳ đạo người ta bất quá là một thuận thiên luật c ủ a người làm sao có thể cùng ngài so phúc thụy tử ly biết lễ hiểu chuyện đông hải long quân khó tìm sơ hở chỉ có thể âm thầm hy vọng phúc thụy tử ly hiền hòa tâm nào các loại thành chân long không quên khiêu khích tiền bối nếu không giảng b à i không được đầy đủ chắc chắn để hậu bối tại nơi khác gặp nạn còn không bằng hắn nhiều hơn hao tâm tổ trí khiến cho lĩnh ngộ thiên địa rộng rãi lý lẽ bùn quân nhìn xem ngươi có chút quay mặt ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi thế nhưng là cử h ạ quân tri tử long quân hiểu lầm ta là thanh bạch hoành gia đồng vậy liền kỳ quái ngươi là long quân ta cũng là long quân vì sao không thấy ngươi có nửa điểm kiền nạo hẳn là cử h ạ quân năm đó bị ta dạy bảo lời cuối sách thứ khát sâu cô ý dặn dò cái gì đông hải long quân nghĩ cùng năm đó đầu kia kiệt ngạo hoàng long không khỏi hoài niệm nó vững chắc xúc cảm cũng cảm thắn hậu b c h ú nguyên nghĩ thì là vào biển trước cử hà long quân nói câu kia m ặ c khiếp chớ sợ xem ra hắn bị đông hải long quân dạy bảo qua cũng nghĩ để về sau chi long đến chút dạy bảo long quân minh giám ta bản tính hiền lành cũng không phải là nhân thế mà biến khó mà làm được chớ quên chân long kiệt nạo không mất lòng dạng mới là long linh chương chín trăm ba mươi bảy trân long chi thử chương chín trăm ba mươi bảy trân long chi thử đông hải long quân kiên n h ẫ n dạy bảo nói chân long phải có kiệt nạo trí không thể học nhân sự khéo đưa đầy nhưng hắn thầm nghĩ lại là cái này tiểu long làm sao không tuân thủ truyền thống gọi ta như thế nào tận tâm dạy bảo không nên như vậy à v ằ n g vào ta long tộc đại lực cùng cường hãn thân r ộ n g nên chiến pháp toàn mà không sợ hãi k í c h chúng địch nhiều thoải mái d à i thắng c h i tâm chắc tuyệt thiên tư tương hợp nhất tốt nuôi ngông nên hắn vì sao tuổi còn nhỏ liền như vậy l a o thành cái này không thể được dòng nước siết dũng t i ế n lúc há có thể suy lòng dạ như vậy bình thản ẩn cao chót bót như thế nào vi chấn những cái t i ê u kiệt ngạo thiếu quân thì như thế nào thống ngự thủy tộc các bộ cũng không thể cẩn thận dạy bảo kiên nhẫn cảm hóa đi thủy tộc các bộ từ trước tới giờ không hài hòa thì như cánh lớn kình bộ tộc cùng cá voi sát thủ bộ tộc liền thường xuyên tranh đấu nay hai tộc một cái lấy anh dũng c h ứ danh một cái lấy hung manh nổi tiếng muốn cho bọn hắn cùng điện làm tướng dựa vào cảm hóa là không được chỉ có kiệt ngạo hung uy mới có thể khiến nó tinh bụng lại tỉ như rùa cá sấu bộ tộc tôm cá đều là ăn không thiết l u ậ t hung uy làm sao có thể để quy tướng quân tôm không sinh nội loạn nghĩ đến đây chỗ đông hải long quân cho là cần đề điểm một phen hậu gối để nó minh bạch chân long không thể không ngạo khí hiền lành khéo đưa đầy khó ngự hạ tóm lại chính là kiệt ngạo bất tuần hạng ư ờ i đặt tiêu chuẩn luận quá khả năng cần gõ hiền lành khoan hậu hạng người lòng g i suy quân uy yếu cũng cần dạy bảo ai thế gian không hoàn mỹ chi chân long. bạn quân vì hậu bối trưởng thành thật sự là thao nát tâm đốt đông hải long quân cho rằng người khí suy bị yếu ý đ ồ tại chân long chi thử sau truyền thụ ngươi đạo làm vua chú đây là cứng thì dễ gãy nhu thì dễ biến chi đạo chỉ dựa vào ngôn ngữ không cách nào tránh né đông hải long quân cảm khái dạy bảo không dễ hệ thống nhắc nhở bằng chứng trốn học không đường chú nguyên xem như đã nhìn ra đông hải long quân một lòng dạy bảo hậu bối không q u ả n hậu bối bản tính như thế nào hắn đều có thể tìm tới không hoàn mỹ chỗ như vậy xem ra ước lượng xúc cảm cũng là long tộc truyền thừa một trong đến mức mương sông long quân tán thưởng dạ xoa vương xúc cảm g i n thoải、mái. nói cái kêu âm tiền thần mềm bên trong mang c ứ n g rắn lại không biết hưng t r i ề u tướng quân ngày sau tận hiếu lúc như thế nào đánh giá cha nó là cứng cõi tốt r è n hay là ngoan cố không thay đổi long quân không biết như thế nào chân long chi thử ta có thể cần làm cái gì chuẩn bị ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng chân long chi thử là dòng nước siết giũ tiến c h i đạo một khi bắt đầu liền không thể lui về sau nếu là bị diệt s á t tuyển sát chi lực đánh tan ngươi rất có thể từ đó liên lạc đông hải long quân trần thuận lợi và hại khuyên n ủ hậu bối nhiều hơn chuẩn bị chớ có xúc động nhưng hắn rõ ràng còn nói chân long chi thử là dòng nước siết giũ tiến tri đạo há có thể bồi hồi không tiến lên lo được lo mất đốt chân long chi thử đã bắt đầu thủ thử hỏi tâm trí chỉ có đạo tâm kiên định dũng cảm tiến tới người mới có thể tiếp tục đi tới chú thân ngươi cố thiên nhất khánh phúc trạng thái chiến bại cũng không tổn hại lui thì khánh phúc tán thiên nhất khánh phúc có thể tiếp tục thanh trừ các loại mặt trái trạng thái gia tăng tất cả thuật pháp quy lực lại không nhìn bình thường diệt s á t tuyệt s á t chi lực sau khi chiến bại lập tức phục sinh một lần nhìn xem mới vào long cung liền lấy được tăng thêm t r ạ thái phúc thụy tử ly gần như có thể xác định đông hải long quân đang dùng đe dọa chi pháp sảng trọn ý chi không kiên hàng người thật là có người sẽ lâm môn lùi bước sau đứng đắn rồng nên sẽ tự tin l ô mang đi long quân nói gì vậy ta đã đi cầu thật liền sẽ không nửa đường lùi bước đạo thành thì sinh đạo ngăn thì vong chân long chi đạo ngay tại trong này như thế nào góc nhọn gậy phong lại hối hận rất tốt không hổ là thiếu niên long ngạo khí thịnh dám nói sinh tử không phụ đạo đốt thủ tử h đã qua đông hải long quân cho rằng ngươi trí hướng kiên định đối với ngươi tốt cảm giác gia tăng lời này ta hỏi qua không ít hậu bối hoành giang quân ổn trọng tâm kiên lại suy tư sáu canh giờ cử hà quân mạnh mẽ đâm tới cũng xoắn suýt một canh giờ giống như n g ư ơ i như vậy quyết tuyệt người ít càng thêm ít đủ thấy ngươi có chân lòng chi tâm bất quá ngươi cũng đừng bởi vậy khinh thị tiền bối trong mắt của ta ngươi còn không bằng hoành giang quân cùng cử hà quân không hắn chỉ vì bọn hắn quanh quẩn một chỗ nhìn lại chính là gia quyến cùng quá khứ đây là q u ý sinh mà lấy hay bỏ tuyệt trí s o độc hành không phải đơn thuần vẫn đạo chi tâm nhưng so sánh đông hải long quân là hợp cách lao sư nếu như hắn không phải một lòng nhớ thương gõ hậu đối lời nói phúc thụy tử ly nguyện gọi hắn là chân thành lương sư ý nghĩa rất hay thẳng phúc t h ụ tử ly một thân một mình liên lụy t ế u hoành giang quân cùng cử hà quân có vợ có con liên lụy nhiều cho nên phúc thụy tử ly mặc dù càng dứt khoát lại không thể chứng minh ý chí vô song hoành giang quân cùng cử h ạ quân mặc dù có quanh q u ầ n một chỗ nhưng có thể bằng chứng lòng có sợ không g ã y dũng đa tạ long quân dạy bảo ta xưa nay kính nể hoành giang quân cùng cử h ạ quân như thế nào khinh thị ý chí không sai ngược lại là có một phần dũng trí có thể chúng cùng khéo đưa đ ẩ y đi theo ta đi trời nước người tứ long trụ ngút trời chân ngũ cũng là chân long thông tin ê đại đạo cái này thứ hai thử thử chính là nói chuyện hành động hợp nhất hẳn là một tấm lanh lợi miệng vào trận thời điểm không dám lạ đông hải long quân hất lên ống tay áo nhanh chân tiến lên phúc thủy tử ly theo sát phía sau bước ra đi đức điện trong nháy mắt không thấy long cung cảnh đẹp cùng lòng nữ long tử lại la thân ở không ánh sáng biển sâu gặp được bốn đạo thông thiên ngọc trụ cách tới gần mới phát hiện nhân long trụ vẽ bách quan triều bái phổ bách chiến tri cảnh khắc họa vì dân lập trí bắt đầu có long linh địa long trụ nhớ núi non c h ợ t trùng t r ở bao la đại địa dân thư tin dày vạn vật như núi chi trọng thiên long trụ treo chúng tinh đấu chuyển treo tinh túc thần u y triệt đi chép thừa t i ê n tri đức q u a n diệu tam giới thủy long trụ tụ giang hà tứ hải cất tiền gửi mạch tuần hoàn hiện hiện sinh vạn vật dễ rót biển k i n h sự tỉnh thủy long trụ ngay tại phía trước chớ có lúc này tâm e sợ đi vào dũng tiến kiến thật phúc thụy tử l y không phải nhân tộc minh quân đi không được nhân long chi đạo không phải địa mạch chi linh h ó a không được địa mạch chân long nhưng hắn trừ thủy long thân phận còn có thiên tinh giáng thế bối cảnh chưa hẳn đi không được thiên long lộ vì thế hắn cũng không lỗ mang tiến lên ngược lại nhìn về phía đông hải long quân thử hỏi con đường phía trước long quân kỳ thật ta cũng có thể đi thiên long chi đạo tĩnh biển sâu không nói gì bốn bể đi mắng đông hải long quân muốn nói lại thôi á n g tư tiểu long tài h a xuất chúng cũng là một cái gai đầu việc này ngày sau bàn lại ngươi sở cầu chính là chân long thân thể cũng không phải thiên long c h i thân làm gì chấp nhất biểu tượng đã hiểu thiên long kia trụ hơn phân nửa cao m i ệ u không thể chạm v à o ngươi minh bạch liền tốt thiên long lộ là tụ tinh c h i đạo n g ư ơ i viên này tím khí tinh há có thể hy vọng xa v ờ i tình tú là thân thể tinh thần là mắt đông hải long quân rất không muốn thừa nhận kỳ thật đông hải long cung thiên long trụ là bảy trận đồ vật cũng vô thiên dòng chuyển hóa c h i năng cái này không trách hắn thật sự là thiên long cao m i ệ n quý giá hắn cũng không phải chúng tinh hội tụ sanh thấm long quân sao là thiên long tố thân tri năng Đi còn dám do dự bản quân liền đem n g ư ơ i ném bảo long quân đường n ộ i cái này liền đi thu hồi ngươi cái kia thân bảo giáp bảo bình nếu làm vừa, cử h ạ quân chắc chắn để cho n g ư ơ i bồi thường phúc thụy tử l y nghe q u ê n thu bảo nông hải long quân hải lòng gật đầu trí khí thật cao độc tinh dám nói túc giúp phép không sợ hiểm chờ một lúc hắn cầu cứu lúc ta là giả bộ như nghe không được hay là cho hắn một chút tưởng niệm lại đột nhiên rút tay để hắn lĩnh ngộ đại đạo độc hành kỷ đạo từ rèn đúc để ý thật là khó tuyển a hay là hao tâm tổn trí chút để tâm hắn có chập chúng tốt chương chín trăm ba mươi tám hai thử tuyệt cảnh trương chín trăm ba mươi tám hai thử tuyệt cảnh đông hải long quân vì dạy bảo hậu bối đạo lý cũng là thao nát â m bất quá hắn không phải nhằm vào phúc thụy tử l y mà là công bằng công chính đề điểm mỗi một vị hậu bối t ỷ như hành o giang quân ổn trọng tâm kiên hắn năm đó liền dùng giả bộ như nghe không được cầu cứu thanh âm khiến cho sông phá tuyệt vọng đạo tâm lại cố c ử hà quân thì lại khác nó lộ mang tốt giận khi cho thứ nhất chút hy vọng lại đột nhiên rút tay mới có thể khiến cho minh b ạ c h bỗng nhiên viện trợ không thể theo lộ mang tiến lên phản tiết lực đến nay đông hải long quân còn nhớ rõ cử hà quân tức hồn hệ trừ ẩm lên sự tình vậy nhưng thật sự là một đầu ngay thẳng rồng t h a m hoa hao sắc sơ hở đông đảo cực kỳ dạy bảo một phen vừa rồi thành sự t r ư ờ n g thành t r ư ờ n g thành đạo chân rồng nói đến đơn giản làm lúc khó chức muốn tim rắn như thép ý dẻo dai không ngừng biết hung hiểm mà trí không ngã sau muốn khám phá chư tình vô luận tốt xấu vạn sự cầu chư mình mới có thể không phụ đạo thiếu niên long để bản quân nhìn xem ngươi chất lượng là ngạo khí lăng vân chưa gặp áp chế hay là trải qua ngăn trở tốt nghĩ lui nếu là không t h ư ờ n g nổi khả mặt quái bản quân võ đông hải long quân gặp quá nhiều ân đoán tình cựu nhưng những cái kia tạp n i ệ m không đủ để để nó tâm suy ngược lại hóa thành dạy bảo thủ đoạn làm cho hậu bối sớm nhấm nháp trong đó chân ý về phần hậu bối có thể từ đó lĩnh ngộ mấy phần đạo lý vậy liền không có quan hệ gì với hắn hắn một mực lấy sự tình dạy người kết thúc vì quân làm trường trách nhiệm là đủ rồi chỉ vì thế gian không hoàn mỹ chi trân long giang hà long không phải hắn cũng không lạ nghĩ đến tất thủy quân cũng không phải tại đông hải long quân nhìn soi mói phúc thủy tử ly tiếp xúc thủy long trụ nhắc tới cũng là kỳ quái cái kia đạo nhìn như cứng rắn nặng nề băng ngọc thạch trụ vậy mà như sương giống như, như mây p h ú chân t y long chi nào, thử đã i bắt đầu hai thử tuyệt cảnh trí chỉ có không ngã tuyệt vọng không cầu hán trợ mới có thể một đường thông suốt chú thân ngươi cổ tiên nhất khánh phúc trạng thái chiến bại cũng không tổn hại lui thì khánh phúc tán đốt thu hoạch được chư pháp quy nguyên thủy nguyên chi quang trạng thái cần tại triệt để tan giã vọt tới trước xuất thủy long trụ tái tạo chân long thân thể chú chuẩn bị truyền t ố n g loại thuật pháp không cách nào có hiệu lực thiên nhất khánh phúc trạng thái có thể chỉ hoãn tan giã thời gian hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời một đạo thủy nguyên chi q u a n g c h ú t xuống tiểu học sơ cấp sâu rộng trước chậm trợt lốc từ xa nhìn lại giống như thiên hà vỡ đê mang theo liên miên bất tuyệt chi thế mãnh liệt mà đến đến tận đây chu nguyên mới hiểu được đông hải long quân vì sao nhắc nhở thu hồi bảo giáp bà bình dù sao linh vật nhưng không có thiên nhất khánh phúc trạng thái ra chỉ gặp phải này ánh sáng chắc chắn bị hòa tan vạn vật chi căn thì ra là thế không phải khổng lồ long khu không đủ để tranh thủ thời gian không phải quyết tuyệt ý chí khó cự cứu viện r ụ hoặc chu nguyên cho là mình xem h i ể u chân long chi thử nhưng chờ hắn hiện hóa long khu xoay quanh mà lên lúc mới phát hiện chân long chi thử không chỉ có trực kích lòng người còn tàn phá thể phách nguyên nhân cũng không phức tạp thiên nhất khánh phúc trạng thái bảo vệ có hạn thủy nguyên chi quang bảng bạc vô hạn vì thế hắn khổng lồ long khu tại tầng tầng tan giã giống như băng long từng ngày cuối cùng rồi sẽ vô tung tiền ngạo long giáp từng bước tan g ã h u y ề n hoàng vệ rồng từng mảnh tiêu tán sắc bén nuốt rồng ảm đạm phai mờ đây là cỡ nào tuyệt vọng trắng cảnh linh d ư ợ c không có khả năng bổ diệu pháp không thể chữa tiêu ký tinh chủ trăm phúc hàng chi năng vừa mới có hiệu lực liền bị t i ê n nhất khánh phúc trạng thái áp chế tính là ngăn đường mặt trái trạng thái cho thanh trừ hết lần này tới lần khác t i ê n nhất khánh phúc nặng hai mắt đem cái kia hai viên mắt rồng một mực bảo vệ để nó trực diện thân thể h ò a tan chi cảnh cũng để nó biết được mình còn có bao nhiêu thời gian nếu là bình thường long trúc đối mặt cảnh này chắc chắn càng thêm lo lắng khó mà chịu được l o n g khu tan giã thai hương khả phúc thụy tử ly là một ngoại lệ hắn biết t i ê n nhất khánh phúc có thể phục sinh cũng có thể đoán được tái tạo chân long thân thể cần tan thân thể cũ mấu chốt nhất là hắn thật có thể làm đến trực diện sinh tử mà bản tâm không lây được bởi vậy chân long chi thử ở khắp mọi nơi vẫn tâm m à i trí với hắn mà nói cũng không phải là trở ngại cũng không biết cử hạ quân năm đó đối mặt cảnh này ra sao thái độ lấy hắn bản tính nên sẽ lên án mạnh mẽ đông hải l o n g quân mưu t à i hại mệnh đi ta muốn hay không cũng làm như thế miễn cho quá bình tĩnh không giống đứng đắn rồng vẫn là thôi đi đông hải long quân một lòng dạy bảo h ậ u bối lúc này định dụng tâm nhớ lầm ta như cùng người khác tương tự định trốn không thoát sau đó dạy bảo phúc thụy tử ly không sợ hòa tan không tiếc lau khu quả thật rồng bên trong dị loại cần biết long tộc tuy mạnh không có long khu cũng bất quá là một long hồn bị vương húng chi thủy nguyên chi quang không can ăn ngay cả long hồn long phách cũng sẽ không công tha tốc độ cao hành tiến ở giữa lại gặp được nan đề lại là nhìn núi làm n g ự chết từng ngày mệnh chết người cái t i a đạo thiên trụ định chỉ xem giống như không xa kỳ thực xa xôi khó đuổi tựa như đây là một chỗ tuyệt địa vô luận như thế nào cũng không thể đến thoát phúc thụy tử ly là hộ đầu l â u không thể không như bàn xà hình dạng xoay quanh lên không nó thân thể cũng từ hai mươi lăm trượng lớn nhỏ chậm rãi hòa tan hai mươi triệu mười lăm triệu mười triệu như vậy hòa tan x u n dưới sợ là chưa xông ra thủy long trụ liền sẽ triệt để tiêu tán từ đó bỏ lỡ chân lòng thân thể đang lúc này đột nhiên có một cái vớt rồng màu xanh thăm dò vào cốc nước yêu mến thanh âm cũng đồng thời v ă n g lên người cái này tiểu long làm ta không đành lòng mau mau bắt lấy bạn quân tri thủ bạn quân cái này mang người ra ngoài lưu đến thân thể tàn phế tại còn có lại đến lúc chớ có hành động theo cảm tính không duyên cớ hao tổn tính mệnh đông hải long quân vội vàng thúc giục nhưng phúc thụy tử ly hoài nghi nó không có hảo ý đồng thời hắn còn có chứng cứ hệ thống nhắc nhở rất rõ ràng không ngã tuyệt vọng không cầu hắn trợ mới có thể một đường thông suốt lúc này nếu đem thoát thân hy vọng ký thác tại đông hải long quân chắc chắn sẽ bị nó thừa cơ trào phúng hoặc là bị thuận thế gõ một chút vì thế phúc thụy tử l y không quan tâm tiếp tục tiến lên hoàn toàn không để mắt đến đông hải long quân h ả o ý cử động lần này làm cho đông hải long quân rất là không hiểu vớt dâu suy nghĩ sâu xa đạo đây là nơi nào tới kỳ hình r ồ n g làm sao liền trưởng bối cũng tin không nổi không được ta nếu lại thử hắn một lần cho hắn một cái hoàn chỉnh chân lòng thí luyện đông hải long quân bị tiểu long vắng vẻ trầm âm một lát chuẩn bị tăng lớn dụ hoặc đợi nó thân thể còn sót lại ba trượng long giác tiêu hết thân dòng như cá lúc lần nữa dơ v cũng được bản quân tư ngươi thành đạo không dễ không đành lòng ngươi triệt để hòa tan mau tới tới gần tay ta bản quân cố ý giúp ngươi một lần để cho ngươi có hy vọng chân lòng thân thể đông hải long quân dụng tâm kêu gọi phúc thụy tử ly suy tính được mất quá bình tĩnh có phải hay không lộ già không thích sống chung nếu không cho hắn một cơ hội đi miễn cho hắn bay đầu còn muốn mặt khác dạy bảo pháp đối với một vị một lòng dạy bảo hậu bối đạo lý lao sư phúc thụy tử ly cũng không có gì tốt biện pháp c n g đối dứt khoát người nguyễn mắc câu lao sư tâm nguyện flanh thanh thúy thanh em đột nhiên băng lên lại la tới gần bớt dòng phúc thụy tử ly bị bấm tay gậy trở về đông hải long quân thừa cơ dạy bảo t h a y ngạo sự tình há có thể thần cầu người khác thương hại thân ra tính mệnh há có thể giao cho tay người khác đợi nói xong hắn mới phát hiện không đối nguyên lai thiếu đến tiếp sau quá trình không nghe thấy phúc thụy tử ly lòng đẩy căm phẫn chửi g ầ m lên tất thủy quân ngươi vì sao không giận bởi vì ta tín nhiệm long quân biết long quân làm như thế tất có tâm ý là ta sai rồi tâm ta thật là xấu không đối ta long tộc thường nghi ngờ kiệt ngạo c h i tâm từ chỗ nào toát ra ngươi như thế một tôn đại bồ tát chương chín trăm ba mươi chín h ở i cũ đón người mới đến chương 939, h í ở i cũ đón người mới đến đông hải long quân gặp đối thủ đủ loại mưu đồ không địch lại chân thành có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác mình quá phận vậy mà khi dễ t r u n g được rồng dạy hư hảo hải tử nhưng hắn rất nhanh liền kiên định ý chí chuẩn bị là cái kia đi đến lạc lối bồ tát rồng tái tạo kiệt ngạo tâm k h ơ hàng cái gì gọi là long quân làm việc tất có thâm ý đây là sinh tử nguy hiểm không cho phép mảy may sai lầm loạn ngươi nói người đều là tặc phải có ngạo khí thịnh n ộ lửa đông hải long quân nói có lý phúc thụy tử ly rất tán thành long quân nói rất đúng không biết ta nên làm như thế nào mới đối loại này quý mình sinh mà giận hắn loạn cơ sở chương trình học bản quân thật đúng là không có nghiên cứu qua nhưng nói c h u n g phương hướng hay là minh sát ngươi nên lòng đ ầ y căm phẫn giấu diếm l ử a giận các loại thành chân long thân thể liền khiêu chiến bản quân nếu là chiến thắng có thể tìm ra bản quân đòi hỏi bồi thường nếu là tạm thời không địch lại ứng nhớ kỹ việc này siêng năng tu luyện đợi n g à y sau lực đủ lúc lại để cho bản quân gấp b ộ i bồi thường phúc t h ụ tử ly đến cùng không phải đứng đắn rồng cũng không bọn hắn loại kia hiếu thăng đấu giú tính tình nhưng đông hải long quân lại là một vị tốt ngư dân lúc trước lấy hy vọng thả câu để hậu bối khắc cốt minh tâm sau đó l â y o ă n khí làm dẫn làm cho hậu bối siêng năng tu hành vòng này tiếp một vòng giảng bài phương thức mặc dù đơn giản nhưng cũng s á c thực hữu hiệu nếu không có phúc thụy tử ly tình huống đặc thù tất nhiên cũng sẽ lên cơn giận dữ kìm nén một cố lòng dạng nhất định phải hành hung không tốt sư trưởng một lần tháng đằng sau càng là không thể thiếu thừa cơ bắt c h ẹ n khiến cho giúp đỡ hậu bối thành tâm ăn năn đáng tiếc phúc thụy tử ly đã người nguyện mắc câu một lần sao lại lần nữa cắn cái kia không n g i chi câu long quân dậy phải ta nhớ kỹ liền cái này ngươi ngược lại là nổi giận a ân vì thế hắn đã dự cảm đến hôm nay chính là hắn dạy học kiếp sống bên trong chỗ bẩn không cách nào giáo hội khoan hậu tri long các loại đạo lý không đội chờ hắn sau khi đi ra còn có dạy bảo cơ hội ta cũng không tin hắn có thể không chút nào tức giận đông hải long quân phân chân tinh thần chuẩn bị lại cố gắng một lần để cái k i a t r u n g thực học sinh sinh sôi kiệt nạo phúc thụy tử l y tiếp tục tiến lên ý đồ không phụ sự mong đợi của mọi người thành tiệu chân long dù sao hắn chuyến này có hành o dang quân nhớ thương t ừ h ạ quân áng yêu liền ngay cả đại hiếu tử hưng triệu tướng quân đều ngóng trông hắn thành tiệu chân long thân thể hiện tại đông hải long quân cũng đối với hắn ký tháp kỳ vọng h ắ n có thể không phấn đấu một thanh làm chúng bạn hài lòng lại hướng tiến lên thân thể tiếp tục hòa tan từ ba trượng hóa thành một trượng lại biến thành sáu thước lớn nhỏ không thể không nói thiên nhất phúc khánh tăng phúc hiệu quả cực kỳ kinh người coi như hai mươi lăm trượng lòng khu phần lớn k h n g còn nó cũng một mực che lại long hồn không tiêu tan khi long khu triệt để tiêu t a n trước trong n h á y mắt phúc thụy tử ly đột nhiên nhảy ra thiên trụ đỉnh ánh sáng hoàn thành c ở i thân thể trí tử đến tận đây hắn mới hiểu được thiên trụ đỉnh ánh sáng có thể gần có thể xa cần thân thể cũng giúp đi trí hướng không rời mới có thể nhảy ra thiên trụ tái tạo long khu đây là hướng chết mà con đường sống sớm khám phá người mặc dù có thể không sợ tuyệt cảnh mê hoặc người lại có thể minh n g ộ đại dũng đốt nhị thí đã qua đông hải long quân cho rằng ngươi tuyệt cảnh trí không rời đối với ngươi tốt cảm giác gia tăng đốt tuyệt vọng k h n g bỏ mình tâm từ lộ mới là chân l o n g thủy long trụ tụ giang hà tứ hải cướp tiền gửi mạch tuần hoàn sắp lấy sinh vạn v ậ t chi căn thủy nguyên vì người tái tạo chân long thân thể chú có thể đầu nhập điểm kinh nghiệm tăng tốc tiến trình cũng có tỷ lệ kích phát các loại chân long diệu thuật nếu không cần mười lăm cái canh giờ mới có thể hoàn thành tái tạo tái tạo chân long thân thể thời gian cũng không dài mười lăm cái canh giờ cũng b ấ t quá hơn một ngày nhưng có tiêu hao điểm kinh nghiệm có tỷ lệ kích phát các loại chân long diệu thuật thực sự không cách nào coi nhẹ dứt k á t lại đi một lần phú quý đường để cái kia phú quý r ồ n nhiều đến mấy phần phú quý theo điểm kinh nghiệm đầu nhập thủy long trụ lập tức hào quan đại chán giang hà tứ hải thủy m ạ n h tuần hoàn c h i cảnh cũng nổi lên ngược dòng sóng nước bao phủ long linh đốt thu hoạch được chân long rượu thuật lớn nhỏ như ý tại thân rồng trạng thái giới có thể tùy ý điều chỉnh thân thể lớn nhỏ nhỏ là một thức trùng rất là thông thiên liên rồng chú thân thể qua giờ sẽ ảnh hưởng long lực di chuyển nhưng sẽ không ảnh hưởng các loại chân long rượu pháp công hiệu đốt ngươi là tím k ý tinh chủ chiếu lên thiên nhất phúc đức thiên nhất khánh phúc trạng thái đã hóa thành thường chú thiên phú có thể tiếp tục thanh trừ các loại mặt trái trạng thái gia tăng tất cả thuật pháp u lực không nhìn bình thường diệt sắt tuyệt sắt trạng thái sau khi chiến bại lập tức phục sinh một lần. Chú, thiên nhất khánh phúc phục sinh cơ mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần lại cần tím khí tinh quang cùng tím khí tinh hoa duy trì phúc khánh trạng thái thoát ly cựu cung thất t ú c xanh thấm tinh trận t ă n g phúc thiên nhất khánh phúc lập tức từ tự mãn tự mãn biến thành tiêu hao tri p h á t nhưng vấn đề không lớn phù công hóa thân nhiều khẳng khái tím khí tinh chủ cũng có thể ngưng tụ tinh quang ngược lại là không có thiếu khuyết thiên nhất khánh phúc cần thiết tinh quang cùng tinh hoa bên này phúc thụy t ử ly lấy phú quý cầu diệu pháp bên t i ê đông hải long quân nghiêm túc cho xem việt kỳ đến cùng là thiên tinh hàn long phúc đức thâm hậu mặt chân long cần một ngày thời gian đến hắn có thể tụ linh hưởng phúc nên không dùng đến một ngày lâu đáng tiếc chỉ có một viên chủ tinh hảo c o a mình nói chuyện gì tinh tú thân thể còn vì lúc còn sớm đông hải long quân cho là phúc thủy tử ly cho dù lại có phúc đức cũng sẽ không rút ra quá nhiều thủy nguyên c h i lực nhưng sự thật chứng minh hắn sai cái kia tiểu long căn bản không biết cái gì là thấy tốt thì lấy ngược lại càng thêm lập l ẻ nhất thời thủy quang nhiễm tử khí lôi quang lịch thanh tiêu thanh hoa thần huy bên ngông tử khí xua tan huyền hoàng c h i quang tinh k i ế t c h i lại tinh k i ế t lại tố xứng lân đốt thu hoạch được chân long rượu thuật tím thanh long lôi do t r ụ tả rồng lôi thăng hoa mà thành hợp thanh tiêu nạp bách phúc thụy quang trường minh chu tả phá pháp có thể đánh tan hoặc suy giảm mục tiêu chỗ thi thuật pháp có thể xua tan hoặc làm dịu bám vào người k h á c trạng thái đặc thù khả tạo thành thần tiêu loại tổn thương linh dược khó ý n g diệu pháp khó trị chú tím thanh long lôi đối với chính vụ loại trạng thái đều có hiệu thực tế tổn thương do khí thuộc tính cùng linh thuộc tính cao thấp quyết định phúc thụy tử l y lần nữa nhất pháp đông hải long quân tâm ý nạn an sơn thủy quân không sai biệt lắm được một chút diệu pháp ngày kia học tập chính là làm gì khắc vào chân long mạnh đập quá độ dung pháp bạn quân biết ngươi là khoan hậu rồng chắc chắn vì hậu đối suy nghĩ. ngươi lại mạnh như vậy lực tụ linh xuống dưới, ngày sau có d ò n g tiến hành chân long c h i thử, tất nhiên sẽ thụ nhiều không ít tôi luyện. đông hải long quân nói rất có lý, nhưng phúc thụy tử l y hắn cũng không phải là một học sinh tốt. đến một lần nó khó học chữ pháp, thứ hai hắn sớm có tật xấu. cá long hóa sinh ao làm trứng, cá nho nhỏ d ò n g chuyển hóa c h i đ ị a cũng bị hắn nuôi thành một đầu tím ly, khiến cho trong bối cảnh nhiều một con d ò n g ao lực tận giới thiệu. cũng may thủy long trụ linh pháp dồi dào, một khi kích hoạt liền nhanh chóng vì đó tái tạo chân long thân thể, và không hắn chưa hẳn sẽ không nhiều một con r ồ n trụ kiệt lực lai lịch thân phận. long quân đ ư n g nội, như vậy liền h à n h bản quân trước kia liền biết ngươi là đau đầu lại không nghĩ rằng ngươi cái này đầm chuyên k h ắ c thủy long trụ chương chín trăm bốn mươi long quân giảng bài chương chín trăm bốn mươi long quân giảng bài thành tử quang huy nở rộ sáng lời sóng nước bên trong chân long b ú ớ c lên đó là cỡ nào một con rồng lớn ước ba mươi ba triệu lớn nhỏ hợp ba mươi ba ngày số lượng từ ngọc sừng rồng cao chót vót kiển nạo trong miệng long châu sáng như tinh thần có tinh hoa phủ ở sừng bên trên điểm điểm lập l u y ệ tựa như chất bảo gặp tinh quang chạy x u ô i thành v ệ thấu triệt t ử khí ẩn thanh ý mắt rồng như ngọc châu điệm tử huy con mắt màu tím giống như tinh dấu t r a n phúc đôi rồng giống như màu tím hoa cẩm tú thanh thư như k ỳ phiên gần như dâng lên lại nhìn lợi t r ả o giống như băng thạch phát ra trận trận sương mù đạp chi sinh mây bay lượn ngự a không ngang thanh tịnh long ngâm vang vọng tiến v ũ lôi quang tím xanh đánh tan l ờ mở nhất thời không ánh sáng biển sâu lại giống có dáng mây nương theo tím xanh chi quang có thể thấy được tinh thần c h ậ p trùng đốt chân long thân thể tái tạo hoàn thành huyền hoàng long m ạ c h chuyển hóa làm t r ă m phúc long m ạ c h huyền hoàng ngọc lân chuyển hóa làm tím xanh ngọc lân huyền ngọc sừng rồng chuyển thành tinh ngọc sừng rồng đã thu hoạch được chủng tộc thăng hoa thiên phú chân long thân thể chân long chi hồn chân lòng chi linh chưa lực thống hợp tam bảo đại thịnh chân long đại lực có một không hai bắc cộc phá hạn tinh khí thần thuộc tính tất cả gia tăng mười chân long chi hồn hướng chết m à sinh trí kiên ý tuyệt chân long chi đạo chăm chết dứt khoát miễn dịch đại đa số d ẫ n mà mê hồn hoặc tâm loại thần ý thuật pháp chân long chi linh thủy mạch không dứt thủy linh thường tồn chân long chi khí hải nạc bách xuyên tiếp tục khôi phục nhanh chóng tự thân linh khí cũng có thể chống đỡ kháng phá pháp phong linh loại trạng thái đặc thù chu nguyên biết chân long rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cường hãn huyền hoàng long mạch mặc dù đã đổi tên nhưng tăng phúc chưa giảm chân long thân thể lại tăng lớn lực càng lộ vẻ vì thế đến mức bây giờ phúc thụy tím ly cơ sở thuộc tăng b ậ t là tinh năm mươi khí năm mươi thần năm mươi linh mười lăm như vậy cũng có trách linh nguyễn thiên tam kiệt đối mặt mương sông long có lúc chỉ có bị động phần bị đánh nếu không có thiên ma phát mạnh tam ma kỳ thuật lại có thể phối hợp lẫn nhau ba người bọn họ sớm nên bị đánh nát như thành tâm n h ậ n lầm đương nhiên bây giờ lại xưng hô phúc thụy tím ly đã không đắc cảnh ký danh h à o cũng không nhỏ biến hóa đặc thù hóa thân tinh tú phúc rồng phúc thụy tử long chủng tộc chân long giới thiệu long tử tử ly thiên tinh giáng thế n h lùi lại long môn du lịch thiên hòa đến tụ tinh ẩn hợp long linh lại trị sơn nước đến công lao sự nghiệp tím khí tinh chủ thủy khí minh cuối cùng nhập chân long thử h ờ i cũ mà đón người m ớ i đến chân long thân thể chứng danh vị chân long c h i hồn đạo tâm trí chân long diệu thuật lớn nhỏ như ý thiên nhất khánh phúc tím thanh long lôi chân long huyền ngọc chân long tam bảo chân long thân thể chân long c h i linh chân long c h i hồn lướt qua đông đảo thiên phú cùng kỹ năng phương gặp chân long c h i lực nhiều huyền diệu thu l i ễ m thân hình lại hóa thân người nặng lấy áo bảo bước trên mây mà hàng đông hải long quân quên ăn mừng nhai răng trận mắt đạo người cái này tiểu long đến cùng tụ bao nhiêu linh vật làm sao một lát liền thành long quân thứ lỗi có cái gì không đúng sao ta dù sao cũng là lần đầu làm chân long khó tránh khỏi làm việc không cách nào độ đau đầu mới mở miệng liền để đông hải long quân không biết như thế nào trả lời thậm chí cảm thấy cho hắn nói rất hay có đạo lý lời tuy như vậy nhưng nên có dạy bảo lại là không thể thiếu vì thế đông hải long quân ma quyền s á t t r ư ở n g đạo vậy nhưng q u á không đúng ngươi tại sao như vậy nóng n ộ i ngay cả một ngày thời gian cũng không chờ cần biết cầu chân như cầu đạo cần ổn thỏa tiến lên không thể gấp nếu không dễ dàng nhập lạc lối giống như tà ma kia bình thường nhanh nhất thời mà tổn hậu h ạ n Ta biết các người bản, quân. Bản, quân không không bản tính hiền lành lại xưa nay nghe k h u y ê n giống như nước chạy bẻo trôi chi ngư tôn làm sao có thể thành đại nghiệp lại để bản quân dạy ngươi một để ý kiến ngạo chi long không nghe quên bảo chỉ có thắng bại luận đúng sai đúng một tiếng ban g g i ò n qua đi phúc thụy tử long bị đánh vào lòng đất duy lộ ra nửa người chứng minh hắn không phải cây săn hô đông hải long quân có quá nhiều lý do giảng bài làm cho phúc thụy tử long khó mà trốn tránh t cái này xúc cảm không sai vậy mà so cái k i a cử hà quân còn dắn chắc mấy phần xem ra bản quân có thể dùng tâm ma luyện quen thuộc xúc cảm trở về đông hải long quân mặt ngoài nghiêm túc che giấu trong lòng thư sướng còn nói cái gì ngươi khí suy yếu làm sao có thể minh đạo làm vua lại một thi khí lực để bản quân nhìn xem ngươi có hay không vì quân tri thực việc đã đến nước này phúc thụy tử long cũng không k h á c h khí lấy ra vạn thủy quy nguyên cờ cùng tứ phương huyền hoàng giản liền đến ước lượng đông hải long quân xúc cảm nhưng mà đông hải long quân xúc cảm cũng không tốt tựa như một khối bất động chi thạch gõ lên đến c h ấ n tay run đánh nhau khiếm khuyết phản hồi tốt là đông hải long quân thật công chính hắn m ô i đánh phúc thụy tử long một chút liền để k ỳ phản kích một lần hỏng chính là phúc thụy tử long không phá được h ắ n phòng nhìn xem nó thanh máu hơi suy giảm lại về đầy dễ dàng sinh ra cảm giác bất lực bởi vậy phúc thụy tử long đột nhiên dừng tay cũng mười phần thành khẩn thỉnh giáo long quân không biết pháp toàn sinh kỷ đạo đến tội cùng là ý gì. học sinh thực tình không hiểu mong rằng lòng quân vui lòng chỉ giáo phúc thụy tử long lấy học sinh dùng lễ mời giáo lao sư nghĩ là nói sang chuyện khác để đông hải lòng quân từ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu biến thành l u ồ n t r u y ề n ai ngờ đông hải long quân hiểu sai ý cực kỳ nghiêm túc nói ta biết ngươi lòng dạ cao nhưng pháp toàn sinh kỳ đạo, đạo đạo đều ạ o đ là pháp b ả n quân sợ làm hoặc ngươi vì vậy không tiện để cho ngươi tự mình trải nghiệm bất quá vài ngày trước có linh h u y ễ n thiên chi ma cố ý khiêu khích các loại bản quân ngược dòng tìm hiểu đến linh n u y ễ n t i ê n phước vị liền dẫn ngươi kiến thức một chút như thế nào kỳ đạo diệu pháp linh n u y ễ n trời làm đủ cho xấu rất có phủ công năm đó mấy phần phong phạm nhưng phúc thụy tử long nói chính là ý tứ này sao hay là nói đông hải long quân một lòng giảng bài giả bộ như không rõ ý nghĩa tóm lại phúc thụy tử long trốn học không thuận tựa như dườm g i ả trận pháp chưa vương tha chu nguyên bình thường đông hải long quân cũng không vương tha hắn thẳng đến nó hp thấp hơn năm mươi lúc không tốt lao sư mới nhớ tới giảng bài cũng không thể nóng nổi rất tốt bạn quân đã ước lượng ra ngươi có mấy phần khí lực cùng bao nhiêu kiên nhẫn không thể không nói ngươi cái này khôi phục chi năng cực kỳ xuất sắc so ngươi bạn cũ kiêm hành giang quân cùng cử hà quân đều càng trải qua tôi luyện Đốt, đông ố t đ hải long quân giảng bài hoàn tất nó cho rằng ngươi có chút cứng cỏi đối với ngươi tốt cảm giác lại lần nữa gia tăng đông hải long quân nói lời kinh người phúc thụy tử long trợt minh dị thường nguyên lai、like、hp thấp hơn năm mươi liền có thể hoàn thành giảng bài mà phúc thụy tử long cái k i a thân cường đại tự lành năng lực không chỉ có không thích hợp giảng bài ngược lại thành chỉ hoan hai hại nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì phúc thụy tử long tạm thời chịu phục bị nhiều hơn dạy bảo cũng nguyện tiếp nhận vấn đề lớn nhất là đông hải long quân cho là hàn cứng cỏi còn sinh trưởng một c h ú t độ thiệt cảm đây coi là cái gì dựa vào đả kích xúc cảm thành lập chân lòng hữu nghị sao Đúng cái này g ư ơ i có chịu phục, thể nếu l không h p ụ rất tốt biểu thị nó đã triệt để trưởng thành có thể một mình đối mặt thế gian hỗn loạn cùng rất nhiều đà kích nếu là tiểu long tranh cường hào thắng i m nén một c ố lòng dạ chuẩn bị này g s a u lại đến linh giáo vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó hắn không chỉ có thể lần nữa ước lượng t u vi của nó còn có thể chuyển thụ một chút đạo lý mới nhìn hắn là tốt học hàng người chớ giống mặt khắc chân long giống như ba phần tâm nóng đến mấy lần trước sau liền không nghĩ thỉnh giáo không tốt lao sư hy vọng học sinh hiếu học hoàn toàn không muốn học sinh là gì c h ị u p h ụ phúc thụy t ử long cảm giác giáo nó dục phương thức đặc biệt phương c h i cử hà quân nhập đông hải l o n g cung nhậm trước tại sao lại hồi tâm dương tính có như vậy sư trưởng ở bên không phạm sai lầm còn có thai hoàng ẩm một khi phạm sai lầm tất bị gõ long tuân nghiêm khắc đáng thương c ử hà long tử tuổi nhỏ rời nhà đáng tiếc hoành giang long nữ phong hoa mai một phúc thụy tử long cố ý nhắc nhở đông hải long quân chớ có khi dễ hậu bối đặc biệt là hậu bối hậu bối ai ngờ đông hải long quân không chút nào xấu hổ ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tất thủy quân nhìn sai ta ta trong cung đệ tử mỗi cái đều là hảo hải tử b ả n quân không nợ đến trách phạt bọn hắn tương phản nếu bọn họ phụ huynh dám đến trách phạt bọn hắn b ả n quân sẽ còn giáo dục bọn hắn phụ huynh khác nhau đối lãi sợ không phải minh quân cái này kêu cái gì nói bạn quân nhìn xem lớn lên hải tử tự nhiên ch đông hải long quân hay là một đầu bao che khuyết điểm r ộ n g hắn thấy trong cung đệ tử từng cái h i ể u chuyện hữu lễ không giống từ bên ngoài đến chi long thường vô lương sư giáo đạo chỗ thiếu sót rất nhiều chu nguyên cũng coi như đã nhìn ra đông hải long quân yêu thích tự thân dạy dỗ nó đối mặt từ nhỏ đi theo long tử long nữ dùng tốt ngôn chuyện pháp kiên nhẫn dạy bảo đối mặt đột nhiên xuất hiện nơi khác rồng lúc lại tốt dùng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu pháp nhanh chóng minh lý cũng chỉ hắn là vĩ lực quy về tự thân tri lòng không cần đùa bỡ quyền như quy tế nếu không chu nguyên chắc chắn hoài nghi hắn hữu tâm để dòng chính học sinh thay thế các lộ c ư hầu tất thủy quân ai cũng tin bản quân trong cung đệ tử từng cái tâm hoài trí lớn lại không cổ hủ t ỷ như lưng ơ triều tướng quân ngao tuấn bị ra sự k h ô n g n hiễu nhưng lại chưa bao giờ cầu ta xuất thủ quản lý đây là vì sao một là làm long tự cường không tham quân ân hai là hắn muốn giữ gìn phụ thân mặt mũi không lấy mình tâm nhất định là không phải như vậy không ngừng vươn lên tôn trọng người khác hiếu tử chẳng lẽ không phải hảo h à i từ sao đông hải long quân để chứng minh chính mình có phương pháp giáo dục cũng không phải là s ủ n g bên trong bài ngoại chi quân cố ý mở miệng giải thích đối với cái này chu nguyên ngược lại là rất tán thành thương t r i ề u tướng quân tính tỉnh không cổ hủ làm việc cũng ổn t r ọ n g s á t thực tương đối đáng tin chính là cừ hà long quân khả năng không quá tán thành dù sao hiếu tử vừa ra tay hắn khả năng liền muốn từ đó chuyên tình long quân ngược lại là nhắc nhở ta bay đầu có thể đem việc này nói cho cừ hà quân miễn cho hắn suốt ngày nhớ thương t i ể u sắc cùng t i ề n tài quên đi siêng năng tu hành t hai ngươi quả thật mưu tầm mưu mã tầm mã khó trách cừ hà quân nguyện ý đem một thân bảo bình cho người mợ dùng một già một trẻ hai con rồng nói chuyện vui sướng tựa như quên trước đó tranh đấu sự tỉnh khác biệt chính là đông hải long quân cho là chân long ở giữa giao t ỉ n h có một nửa là đánh ra tới nếu không kiệt ngao chân long sao lại cùng tầm thường là bạn nhưng phúc thụy tử long nghĩ lại là còn muốn hay không hướng đông hải long quân biểu hiện ra thành ý nó nên càng ứa thích ném vô lửa cũng không cháy thết i đầu d ò n g đi đi chân long xuất thế há có thể không rượu bạn quân vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu làm chúc mừng đi đường ở giữa đông hải long quân đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút nghiêm túc đối với phúc thụy tử long nói ra ngươi có thể chớ học cử hà quân đánh bạn quân trong cung những cái kia long nữ học sinh chủ ý học sinh của ta đã bị cử hà long lừa gạt đi một cái cũng không thể lại bị tất thủy long lừa gạt đi long quân nhìn lầm ta thì thật ta cùng cử hà quân không phải một đường rồng cử hà long quân không hổ lỗ mang tên vậy mà tại phong lưu nợ không ít tình hồ g i ớ i còn dám t r e o chọc đông hải long quân học sinh cũng có trách hắn gặp nạn lúc không sử dụng tứ hải đến long chi thuật nó hành động sợ là cầu viện chi thuật một thành thời gian chiến tranh sau khi chiến đấu đều sẽ bị tác động đến mấy phần rời đi tứ trụ đứng ngưỡng chi biển sâu lại lần nữa trở về hành đất điện phúc thụy tử long tính toán thời gian còn có bốn canh giờ thờ hắn phung phí cũng không có cự tuyệt long quân hào ý dự định kiến thức một phen đông hải khải hiến theo lý mà nói phía đông biển long cung q u mô chắc chắn có không ít các nơi long nữ cầu học nhưng ở đông hải long quân cố Y an bày xuống phúc thụy tử long chỉ thấy được xuất thân hoành giang hành hương thị trung nao đồng ngược lại là long tử rất khẳng khái có không ít giang hà xuất thân giao long d i ố n g có sừng chi thuộc chuyên tới để tiếp khách chúc mừng chân long xuất thế lại vì thủy tộc làm rặm d ỡ nhìn ra được đông hải long quân đối với cử hà long quân có thành kiến đến mức phúc thụy tử long vị này cử hà chi hữu cũng bị nó chặt chẽ đề phòng ngược lại là hành hương thị trung nao đồng tự nhiên hào phóng bố trí lê nghi hậu chủ động tới tìm phúc thụy tử long nói chuyện ngươi gọi cô cô ta liên tốt chớ gọi cô bà ngoại chúng ta lấy hoành giang bối phận luận lễ không đi ngươi lão sư cùng nào thanh nha đầu quan hệ hoành giang long tộc là một nhà phúc thụy tử long nguyên do hoành giang hậu bối ở nơi khác xưng ơ hô hoành giang l o n g quân c h i m ộ i một tiếng cô cô đã đều thỏa cũng lộ ra thân cận nhưng lời này hay là quá kinh người đến mức cả sảnh đường l o n g tử tịch vô âm thanh hương triều tướng quân tròn mắt chừng bọn hắn nghe được cái gì phúc thụy tử long không phải bọn hắn cùng thế hệ cùng hậu bối mà là hậu bối bên trong hậu bối đây coi là cái gì bọn hắn còn chưa kiến công lập nghiệp hậu bối tử tôn đều muốn khai phủ vị quân nhất là h ư n g triều tướng quân bắt đầu sinh ngh chẳng lẽ ta không phải phụ thân trường tử thật dài con có khác nó rộng hắn sớm thành ra mới có tất thủy quân phụ thân trong lúc kinh hoàng cố ý đối ngoại địa chi tôn cực lực bồi thường không đối sơn nước tử long sao mà p h ú quý sớm đã c h ú t bỏ màu h u ề n hoàng có thể thấy được nó cùng phụ thân quan hệ khá xa ta cũng đừng có suy nghĩ lung tung phải tin tưởng phụ thân mặc dù hoa tâm nhưng không phải quý phúc c h i long hành hương thị trung nói lời kinh người vui chơi khánh yến x i n h sôi hơi lạnh phúc thụy tử long cũng hiếm l ạ lại là chưa từng gặp mặt tri long lại biết hắn qua lại mà không phải chỉ biết tất thủy quân tên cô cô tại sao nhận biết ta ngươi lúc đến huynh trưởng cố ý truyền tin để cho ta chiếu cố nhiều hơn ngươi ta m u ố n định ngươi nếu không thành liền đưa ngươi chút lễ vật làm an ủi không muốn ngươi lại một lần kiến công tốc thành chân long hành o giang long quân hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy lại còn an bại ủng hộ sĩ khí câu quả nhiên là bại thì không trách thắng thì cùng vui so sánh cùng nhau cừ hà long quân cũng có chút không tử tế vậy mà x ố i dục hậu bối lô mãng sinh dũng t ố t cùng đông hải long quân nhiều hơn giao lưu thì ra là thế đa tạ cô cô âm thầm chiếu cố chưa chiếu cố không tốt nhận tạ ơn đợi q a y đầu về quê lúc có thể tới tìm ta phải lễ cũng không hưởng công ngươi gọi ta một tiếng cô cô hành hương thị trung phiêu nhiên mà đi chứ bị long tử cường nhan vui cười âm thầm lại nói thầm hành hương thị trung vẫn là như vậy nghiêm khắc đây là đang dùng hoành giang hậu bối gọi chúng ta a tota đông hải long quân nói học sinh của hắn đều là hảo h á i tử nhưng chấp trưởng lễ nghi hành hương thị trung giống như có khác biệt ý kiến cũng là khổ vào cung cầu học long tử cấp trên không chỉ có ổn trọng long quân còn có nghiêm khắc giáo viên ngầm t r ồ n g h e nghe, nghe chư long tử đối với hành hương thị trung có chút tín ngưỡng thậm chí cho rằng nàng đã có chân long tri tư h à n h h ư ơ n g thị trung làm sao còn không tham gia chân long chi thử a nàng sớm xuất cung đi xây phủ tốt bao nhiêu miễn cho chúng ta luôn luôn lơm nớp lo sợ chương chín trăm bốn mươi hai ai bố ngồi câu chương chín trăm bốn mươi hai ai bố ngồi câu đông hải long cung mặc dù phú quý nhưng che che chắn cản thiếu thành ý phúc thụy tử long là người phương nào t â n tấn chân long tuổi nhỏ hiểu chuyện chư bị long tử ra sao trạng nhiều năm câu học thành thục cổ trọng có thể hết lần này tới lần khác đông hải long quân ngay cả quân tử đề u phòng không gọi long nữ cùng ngồi vào vị trí không để cho bối nga đến như múa khiến cho hành đức điện mất lớn nhan sắc đợi cho cơm nước no nê sau nó càng là nói quân nghiệp làm trọng không tốt lưu khách ngươi chớ có ham chơi đi dạo nên sớm đi trở về đi trị thủy m ệ n h chúng long tử rất tán thành e sợ cho tử long thường ở sấn bọn hắn nhiều l ư ỡ i nhác long quân kỳ thật ta cùng cử hà quân không quen ngươi không cần ngay cả ta cũng phòng cái gì gọi là ngay cả ngươi cũng phòng kẻ làm quân hà có thể lưu luyến cảnh đẹp hoa cùng bản quân đây là vì n g ư ơ i ta ố t t đông hải long quân nói rất hay có đạo lý làm cho người không biết như thế nào phản bác b ấ t quá phòng về phòng chân long chi lễ lại là không thể h i ế u biết được phúc thủy tử long không có lệ thuộc trực tiếp hộ vệ chỉ có mấy cái thủy tộc thiếu quân đi theo sau đông hải long quân tiện tay bước cho hắn một viên cấm vệ kim phủ ta phát một đội long cung quân sĩ ngươi s u n g làm cấm vệ miễn cho ngươi quay đầu xây long cung lại không người thủ vệ đốt thu hoạch được thủy tộc cấm vệ kim phủ đặt long cung có thể tạo ra t r ă m v ị sáu mươi cấp thủy tộc hộ vệ tùy thân mang theo có thể tùy thời gọi đến binh tướng trong đó bao hàm long ngao cấm vệ long kình cấm vệ rồng tầm cấm vệ long mãng cấm vệ rồng cá sấu cấm vệ tất cả hai mươi chú binh tướng bị hao t u n sau cần ngày thứ hai mới có thể thiết lập lại đ ta lúc có lễ l à thường sáu mươi cấp chiến lược mặc dù đối với phúc thụy t ử long tới nói có chút không đủ dùng nhưng bị ở có thể mỗi ngày thiết lập lại là c h ấ n thủ thủy phù hợp cách b i n h tướng vì thế hắn không còn suy tư hương hỏa kết giao tốt hay là thiết đầu chi phát r i ệ u cố ý lấy ra ba phần ngũ đức phúc vận hương hỏa đưa lên đây cũng không phải hắn hẹn hỏi không t i ế n tốt hơn tinh chủ hương hỏa mà là chu nguyên còn chưa tới k i ị m chế tạo tứ đức hơn ba tinh chủ hương hỏa tạm thời chỉ có thể lấy chút tích phúc biểu hiện ra thành ý ân có thể tụ hợp thiên thời khí vận là hương ngươi cái này tiểu long ngược lại là phúc khí không cạn vất quá vật này mỏng mỏng tại ta v nhiều nhất cất rượu gia vị đánh một chút nha tế ngươi hay là thu hồi đi thôi đông hải long quân ánh mắt rất cao lại đối với ngũ đức phúc vận hương hỏa không có hứng thú có thể cái kia tu là vương minh minh tham luyến vật này lại không biết là hắn quá bần hàn hay là lòng quân quá phú quý ngươi không cần ta liền thật lấy đi chờ chút ngươi cái kia hương hỏa đạo ý l g a n g nhiên sợ không phải cái nào đạo sĩ túi ném mồi c ầ u chính ngươi cũng chớ có tham ăn miễn cho vô duyên vô cớ chúng nguyện thần chi thuật đến lúc đó nguyện không có khả năng thành sợ không phải muốn bắt mệnh đi còn ngươi như cảm thấy đáng tiếc tuy tiện lừa dối mấy cái âm sai phúc thần là bạn liền có thể bọn hắn yêu thích vật này chắc chắn cảm giác ngươi nhân hậu đông hải long quân không hổ là lão giang hồ bắt đầu thấy hương hỏa liền nghĩ t h a i h o ạ còn dạy hậu bối đi lựa g ạ tâm t sai nhưng hắn c ũ n g biết đạo nhân kia thật không hỏng càng sẽ không rơi vãi mùi câu nguyện thần vọng thư làm chứng ngũ đức hương hỏa tuy có tì b ế t nhưng lai lịch sạch sẽ có thể tra long quân ngươi thế nhưng là đối với đạo môn có thành kiến thế thì không có người trong đạo môn lấy hành quyết môi chính tâm đúng là danh môn chính phái tỷ như huyền cơ chân nhân chính là một vị có đạo trật tu nó chỉ có tô không ngăn nhân duyên chính là ta lòng tộc c h i phúc nhưng cũng không phải là tất cả đạo nhân cũng có thể dựa vào nó cầm c h i chính cũng cũng không phải là lòng tộc pháp lý thế gian nhân quả khó nói rõ h á n tốt h á n ác không phải cung cấp đông hải long quân thái độ minh xác đạo pháp chính không phải là chân long luật nhân tộc có nhân tộc đạo thủy tộc có thủy tộc đường mặc dù có thể lẫn nhau kết giao nhưng không có khả năng nói nhập là một ngược lại là huyền cơ chân nhân là một ngoại lệ nó trị sự t ì n h công chính không ngăn chính duyên liền ngay cả đông hải long quân đều tán thành khi phúc t h ụ tử long cố ý nhắc lên chu mấy lúc cho dù là tâm hướng chân long đông hải long quân cũng liền ngay cả tán thưởng nói hắn là phục ma đại chân nhân đạo môn thật anh tài như vậy có thể thấy được phù công tên xâm nhập b á c h tộc có nó trợ lực con đường phía trước tốt đi cáo biệt tâm ý kiên định không khẩu thị t â m phi đông hải long quân sau phúc thụy tử long lại đi gặp hành hương thị trung nao đồng có xét thấy long quân đề điểm hắn liền không tiếp tục lấy ngũ đức hương hóa kết giao xem như được không một phần trưởng bối chi lễ đốt thu hoạch được tứ hải lệnh thu hành lấy long linh chi l ư c sau khi kích hoạt có thể vào đông nam tây bắc tứ phương long cung không phải chân long phụ thuộc cùng chân long không thể tùy hành nếu không danh vọng không đủ tự tiện xông vào lòng cung có tỷ lệ bị tóm giam giữ lệnh này chính là tứ hải chân long yến lúc mấy vị long quân tặng cho ta ta bây giờ đem nó chuyển tặng ngươi n g ư ơ i sau này cầm chi tung h à n h tứ hải rốt cuộc không cần tìm người m ư ợ đường đa tạ cô cô tặng đường không biết có thể có sự t ì n h cần ta làm thay n g ư ơ i tốt sinh tu hành liền tốt không cần nghĩ đến mọi chuyện hoàn lễ hành hương thị trung tương đối nghiêm túc lãnh đạm tặng lễ vật sau liền tiếp theo bận rộn đi nghĩ đến nàng không thay đổi chân long nhất định có nguyên do đáng tiếc đông hải long quân xem n ũ đức hương hỏa là mùi câu làm phúc thụy tử long không cách nào nhanh chóng rút ngắn quan hệ cũng may vấn đề không lớn nó lần này thu hoạch có chút phong phú cũng là không cần quá nhiều cầu b ả o coi như cần hậu bị chân long làm trợ lực cũng có thể cân nhắc trọng tình trọng nghĩa hưng triều tướng quân vượt qua đông hải long cung bên trong giang hà tứ hải c ử a lại về cử hà long cung lao h ư u gặp lại vốn nên chúc mừng cử hà long quân ngược lại cảm khái xem ra ngươi như hóa thành huyền hoàng ngọc long cái này cự hà long cung giao cho ngươi thống lĩnh cũng không phải không thể long quân chuyện này là thật quân vua hy n ô n sao lại là giả cử hà long quân ra vẻ đại khí chỉ vì hắn không thua thiệt phúc thụy tử long cái gì khẳng khái nói đều nói đi ra hình cái may mắn ai ngờ hắn gặp được trung t ử ự c ồ n g hắn dám nói phúc thụy tử long liền dám tin Tốt, vậy cứ thế quyết định đợi quay đầu ta nghĩ cách trợ hứng triều tướng quân thành t i ự u trần long ngươi liền an tâm thái bị bảo dưỡng tuổi thọ đi đó là bản quân việc nhà ngươi cũng đừng có nhung tay cử hà long quân có chút im lặng hắn không nghĩ tới hắn một mực cảnh giác dốc lòng rồng không phải người khác mà là hắn con trai cả tốt nếu không có như vậy sơ nước long quân đi một lần đông hải long cùng làm sao lại sinh ra loại này phức tạp tâm tư n g ư ơ i thành thật nói cho ta biết thế nhưng là con ta ngao tuấn nói với ngươi cái gì long quân chớ nên hiểu lầm hương t r i ề u tướng quân là đông hải long cung bên trong nổi danh hiếu tử hắn sao lại có cái gì ý đồ xấu ta đã nói rồi con ta sớm thông minh h i ể u chuyện như thế nào đối bản quân bất kính có câu nói là biết con không khác ngoài cha xem ra hương t r i ề u tướng quân nhập học sớm không có bị cử hà long quân phát hiện lòng hiếu thảo của hắn trong lúc nói cười khó tránh khỏi nói lên chân long c h i thử cử hà long quân nói không phải hắn cố ý giữ lại mà là chân long thử lòng mải trí sớm nói liền sẽ mất đi chân ý có lẽ là vì hướng hậu bối khoe k a n g hắn còn nói từ bản thân năm đó nhập thử như thế nào một tiếng hót lên làm kinh người ngươi là không biết bản quân nửa ngày hóa chân long viễn siêu bình thường hậu bối cả kinh đông hải già long quân nói ta là bất thế kỳ tài còn cố ý đem long nữ học sinh giới thiệu tại ta làm vợ Cử hà long quân nói vô cùng chân thành còn có trốn đi cử hà long phi làm chứng nếu không có đông hải long quân trong lòng còn có thành kiến lúc đến bây giờ còn tại nghiêm phòng tử thủ phúc thụy t ử long liền tin chuyện hoang đường của hắn đúng rồi ngươi làm sao trở về như vậy sớm chẳng lẽ đông hải già long quân thật giút ngươi thế thì không có ta hóa chân long một lát tất thành cho nên không có chậm trễ bao lâu thời gian không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chương chín trăm bốn mươi ba chân long lấy vui cử hà lòng quân thêm chút điểm tô cho đẹp qua lại sau đó hao tâm tổn trí khoe công lao sự nghiệp ý hắn hình để hậu b ố i biết t i ề n bối sở dĩ mạnh không phải là bởi vì nhập thế hơi sớm mà là bởi vì thiền tư bất phàm ai ngờ phúc thụy t ử long so với hắn còn muốn quá phận tuổi còn trẻ liền học được từ soạn danh vọng pháp không đối ngươi như một lát tất thành chắc chắn quá độ tụ linh đông hải g i á long quân sao lại tùy tiện thả ngươi trở về mà không dạy ngươi làm việc ổn trọng không thể thăm nhanh v à lại x a sinh chọn tuyến đường đi vẫn tâm thử há có thể một lần là xong chẳng lẽ ngươi liền không có để ý người lưu luyến sự tình làm ngươi quanh quẩn một chỗ trầm tư vài khắc ngươi nói thực cho ngươi biết ta thế nhưng là hành o giang long quân bụng trộm cáo chi ngươi thí luyện đ i ề u bí ẩn đông hải long quân lại ham thiên tinh phú quý cố ý cho ngươi mở cửa sau cứ Cử há long quân lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía phúc thụy tử long hy vọng nó không nên quên tiền bối chiếu cố là một cái thành tín tri long đáng tiếc phúc thụy tử long sắc thực tốc thành mà xá sinh chọn tuyến đường đi vấn tâm thử cùng hướng chết mà sinh tuyệt cảnh trí đều không có thể ngăn cản nó tiến lên nhưng hắn xưa nay khoan hậu không tranh ngôn ngữ dứt khoát cũng liền thuận cử hà long quân tâm ý long quân lời nói không phải không có lý ta xác thực đạt được đông hải l o n g quân đặc thủ chiêu cố vậy liền nói t h ô n g được vất quá ngươi hay là không bằng ta ta có long nữ kết bạn mà về ngươi lại lẻ loi một mình vội vàng về quê trong này khác biệt sao là cho là anh võ bất phạm lăng đ â n t r í mới có thể thắng được mỹ nhân bể c h â n long kiệt ngạo danh bất hư chuyển cử hà long quân một lòng cầu thắng cũng nên nghĩ cách chứng minh chính mình so hậu bối mạnh lên mấy phần nhưng hắn chính là không hề đ ể cập tới vì sao đông hải khánh yến vô long nữ chỉ có long tử lai tiếp khách quả nhiên là tiền nhân truy vấn hậu bối b ạ o chiếu việc này thật đúng là không trách ta đông hải long quân nói trước đó có tham hoa đổ hào sắc lựa gạt lòng nữ thành ra từ đó về sau long cung long nữ liền không gặp khách l ạ Cử hà quân có biết cái kia ác long là ai không bằng người ta kết bạn đi ước lượng một phen cảm giác của hắn để hắn thành tâm ăn năn chịu nhận lỗi không biết không biết bản quân sao mà trọng tình trọng nghĩa như thế nào nhận biết cấp độ kia ác long đông hải sự tình làm cho rồng lo lắng nhưng cử hà long quân ý nguyên mạnh miệm không nhận chỉ đổ thừa cái kia đông hải g i ả long quân quá keo kiệt vậy mà đem việc này rộng chuyển hậu bối cứ thế mãi hậu bối chân long chắc chắn nhớ thương hắn khó tránh khỏi tìm lý do đến b ọ s xước ai b ả n quân thật sự là quá khó khăn nửa đ ờ i trước thiếu nợ tuổi già trả nợ tình như vậy nợ khi nào mới có thể còn phải s o n g a cứ hà long quân bùi ngùi mãi thôi nhưng những cái kia việc bật tập nghiệm có thể nào ảnh hưởng đến hoa của hắn hoa tâm ruột vì thế hắn cực kỳ thuần thục chuyển biến v ạ n phong nói ra ý tưởng chân thật của hắn sơn thủy lát đệ người trở thành sự thật rồng là đại sự cũng là giang hà thủy tộc chi đại hạnh người ta nếu là bạn ta liền không thể để cho ngươi không yến có thể khánh như vậy đi ngươi ra lại chút tiền tài làm gốc bạn quân cũng đem cái này cử hà long cung mượn ngươi dùng một lát cũng tự thân vì ngươi chuẩn bị t r ă m bàn món ngon ngàn bình rượu ngon bạn quân làm việc ngươi yên tâm đảm bảo ngươi mặt mũi sinh huy khách đến thăm đều là vui mừng đốt đã phát động sự kiện đặc thù chân long lấy vui thế có chân long ra không minh hạ làm giả dỡ cử hà long phi trốn đi lâu ngày vô sự không về cử hà long quân ý đổ lấy chân long khánh yến gọi nó trở về lại tìm cách lấy vui chú ngươi là chân long xuất từ hoàng giang thành đạo cử hà một khi thiết t i ế n hai mạch chi long chắc chắn đến trước chu nguyên hoài nghi cử hà long quân muốn mượn hắn cánh yến xử lý sự tỉnh của riêng mình thuận tiện kiếm lại bên trên một bút bố yên phí quả nhiên hay là để hưng triệu tướng quân sớm ngày cầm quyền tương đối tốt nếu không l a o cá cử hà rồng không biết sẽ lừa gạt bao nhiêu hậu bối cử hà l a o ca làm rồng trọng yếu nhất chính là chân thành mà không phải lừa gạt xem ở hưng triệu tướng quân trên mặt mũi việc này ta liền không tính toán với ngươi quay đầu ngươi cho ta mấy món linh vật làm cánh lễ cái này chân long yến ta liền giao cho ngươi làm vô sĩ bản quân mượn ngươi long cùng vì ngươi xử lý yến ngươi không chỉ có không ra tiền còn muốn tìm ta thu lễ cái này đúng sao phúc thụy tử long nói lời kinh người cử hà long quân khó mà chống đỡ cũng không biết đông hải già long quân đều dạy thứ gì đem một tốt tốt hiển lãnh phúc long dạy thành một cái kiệt n g ạ o đau đầu cũng may phúc thụy tử long chưa bao giờ thay lòng đ ổ i dạng nó y nguyên khoan hậu đáng tin vì để tránh cho cử hà long quân hiểu lầm còn cố ý giải thích nguyên do trong đó cử hà lao ca thương triệu tướng quân thường tư cố hương gặp mắt của ta quen liền cùng ta nói không ít ra sự cho nên ngươi muốn mượn cơ hội định đoạt long p i ta không có ý kiến bất quá cái này đổi vợ sự tỉnh có thể nào không thành tất cả phí tổn hay là do ngươi bỏ ra tương đối tốt đáng thương giang hồ dịch lão phong xương thổi từng cái đều trở nên phức tạp việc này không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy không bằng đơn giản một chút vừa v ẫ n rất tốt cũng tốt quay đầu ta xin mời hoành giang long quân đến xử lý việc này đi nghĩ đến hắn làm người đáng tin sẽ không lừa gạt tiền tài của ta đương nội đương nội đều t i y ngươi bản quân trước kia cho rằng ngươi là một đầu trung thực rồng không nghĩ tới ngươi lại cũng có giả hỏa tâm c ứ hà long quân vô ý bị thua chỉ có thể cảm khái giang hồ lục ngầu bất đắc dĩ cảm khái một lần cuối cùng chân long khánh yến bị định tại sau ba ngày muốn xin mời đạo môn đ à m biệt cũng xin mời hoành giang long quân tốt nhất lại có phục ma sùng nghĩa đại chân nhân tức h khách làm cho cái k i a cử hà long phi không r ẫ t đến tốt ta cử hà long quân một phen nhu đồ cũng là vì tiêu chử phủ công di h o ạ chu nguyên nếu là có thể đến lại nói câu trước thiên tinh ma quân tốt mê người tâm nhất định có thể để cử hà long phi tiêu chút t o à n khí vì thế cử hà long quân cố ý xin nhờ phúc thụy t ử long về một lần sư môn đem vị t i ê u tân nhiệm thải hí môn chủ thanh nguyên trưởng giáo minh sơ tổ sư phục ma sùng n h ĩ đại chân nhân mời đến tham gia yến việc này không có ta là thải hí môn người hắn là thải hí môn chủ về t ì n h về lý hắn đều sẽ tới vậy cứ thế quyết định bản quân ra chạch phải t r a n g an ninh liền dựa vào ngươi đang khi nói chuyện cử hà long quân có chút đại khí l ấ y ra không ít linh vật làm xử lý đến chi lễ phúc thụy t ử long cũng không lấn hắn qua đáp lễ một nửa lễ vật làm trước đó mượn đường vào biện phí tổn cử động lần này đem cử hà long quân cảm động liên tục tán thưởng trong miệng nói tuyệt đối không được nhưng một đôi b ư ớ c d ồ n g lại cực kỳ thành thật lấy đi linh vật thiên hạ hay là nhiều người tốt ta tất thủy quân chính là d ò n bên trong chuyện tốt đáp ố t thông thiệt tâm, thẳng t cử hà long Cung cho Hà minh h là Long rằng ngươi dòng n đối với ngươi giác tốt cảm giác gia tăng. Chú, ế tục gia tăng gia đáp lễ quy mô có tỷ là ệ lần nữa thắng h được cử、hà、Long cung hào cảm. Đáp lễ quy mô là hào Cung quy cảm. mô Đáp không thể nào lại tăng thêm cử hà long cung muốn hưng thịnh còn phải dựa vào hưng triều tướng quân tự mang minh đệ tỷ bội đoàn viên sự kiện mà phi cử hà long cung cắn răng c h ẹ o trống dù sao đam kia long cung học sinh vừa về đến mới thật sự là nhân m ạ n h thông t ứ hải cử hà lao ca ta lần này nhập đông hải long cung gặp được hành hương thị trung nao đồng nàng để cho ta gọi cô c â nàng còn đưa ta t ứ hải lệnh thông hành ngươi có biết n à n g vì sao không thay đổi chân long một mực duy trì đạo tuyệt trạng thái chờ chút ngươi gọi ngao đồng là cô cô lại gọi ta lão ca đôi này sao một chút việc nhỏ không cần để ý giữa chúng ta các luận c á c đ ị c h liên tốt làm sao có thể là chuyện nhỏ nguyên bản hoành giang long quân so ta thấp nửa phần trải qua ngươi vừa loạn ta đều muốn so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi không được quay đầu chân long yến lúc ngươi cũng muốn gọi hoành giang long quân là lão ca chúng ta đều là kiệt ngạo chân long không có khả năng không duyên cớ mất vi phong mười chín trăm bốn mươi b ố lại nghe t ử ngũ t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi b ố lại nghe t ử ngũ mương sông long quân không muốn ăn nửa điểm v đ a thiệt còn mở miệng một tiếng trên giới c o i chuẩn mực chân l o n g không mất uy may mắn phúc thụy tử long không có nói ra l o n g nữ ngao thành nếu không mương sông long quân bình bạch thành hành o giang độ t ô n bối chắc chắn bị tức t h ổ i cần trừng mắt cái này cũng không thể trách mương sông long quân h ẹ p hòi chỉ có thể nói phúc thụy tử long hóa rồng quá gấp đem rõ ràng sáng tỏ lòng tộc quan hệ quấy thành một bãi vũng nước đủ nếu không hành hương thị trung ngao đồng cũng sẽ không cố ý dạy bảo gọi cô cô nàng mặc nôn cô bà ngoại nghĩ đến nàng cũng khó có thể sắp xếp như ý trong đó quan hệ chỉ muốn tự tuyệt làm mố mẫu miễn cho lương mèo vệ giản mỗi tên tất thủy quân ta cho là huynh đệ xưng hô không hiền quý sau này ta vẫn là xưng người là quân tốt cũng tốt cái này bối phận ta nghe cũng là đầu to chúng ta cấp luận các luận c á c đích chính là định ra m ư ơ n g sông long quân trong mắt đại sự phúc thụy tử long trong mắt việc nhỏ nó lần nữa hỏi thăm hành hương thị trung ngao đồng tình huống cũng ngôn cử hà quân nếu là không biết hắn trước hết đi bãi phòng lão hữu phúc thụy tử long không có nói sai hắn bây giờ lại thở dài lực ứng tìm phù công hóa thân nhiều báo tin vui để hắn cũng kiến thức một phen chân lòng chi vi ai việc này bản quân ngược lại là biết bất quá lại giấu dếm bi thiết l o n g nữ ngao đồng năm đó cùng n h ấ t ứng long đến nhau hai người ước định c h u n g trở thành sự thật rồng cùng mở một cung đáng tiếc ứng long phúc bạc gặp hoa chết l o n g nữ ngao đồng nói hắn luân hồi băng sinh chắc chắn sẽ lại vào lòng cung h ó a chân long vì thế nàng một mực đợi thêm con rồng kia xuất hiện không bỏ xuống được tòa kia chưa bao giờ kiến tạo lòng cung mương sông long quân là hoa hoa tâm niệm nhưng không trở ngại hắn kính ngưỡng chuyên tình người hoặc là nói chính vì hắn tham hoa háo sắc mới biết tòa kia lợi xây l o n g cung sao mà mỹ hảo cho nên bản thân hắn là cực kỳ tôn kính l o n g nữ lao động dù là nó không phải thật sự rồng cũng không che đậy nửa phần huyền bằng chân ý thì ra là thế có thể nàng làm sao có thể nhận biết luân hồi thân ta cũng hỏi qua nhưng nàng nói không tuân thủ thế nào biết không biết gặp lại long linh tất linh vì sao không đi thăm dò ở mạng m ự c quyển có danh hảo cùng xuất thân lai lịch nên không khó truy trả đi hướng đi ha ha ha h vật kia nguồn gốc từ h u ề n linh lũ bà hương có thể tra mấy phần thành tiêu hôn nguyên sự tỉnh cũng liền bây giờ có chút chỗ d ù n g thời gian trước ai ngờ huyền linh lũ bảo là vật gì hắn há có thể quản giáo chúng ta vùng tiên h đ ị a n à y mương sông long quân biết thiên hương cũng cùng đ ả m biệt là đồng hương cũng không biết huyền linh lũ bảo hương cùng thanh tiêu hôn nguyên hương ai trước xa lưới tóm lại u minh em thổ khó mà truy t r a hai hương chưa gặp trước quá khứ đốt phát động sự kiện đặc thù đợi xây long cung long nữ ngao đồng khó cứa nước gãy cánh đứng long chưa sinh t huế nguyệt chi mê giải thích như thế nào từ ngũ đạo nhân minh sơ kính chú từ ngũ đạo nhân có được thôi động ngày mai trí năng ngày mai cũng là tân sinh cũ ảnh khung cũng có thể là ngày sau chi cảm giác một khi thôi động chính là ngày sau chi định hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên chu nguyên lại nghe minh sơ chi quý cuối cùng là phúc thụy tử long làm được quá nhanh đã tiếp xúc đến cùng loại ba ngày mà chủ bình thường sự kiện đặc t h ủ thế nhưng là a ngày sau chi định chưa chắc là chuyện tốt hắn nhẹ nhàng đẩy tay không biết sẽ dẫn phát rất lớn biến cố có lẽ t ử ngũ chi lộ liền triển khai như vậy có lẽ mới t ử ngũ đạo nhân cũng sẽ xuất hiện tóm lại gấp không được cần trước luật cũ t o à n cũng tập hợp đủ thất chính hơn bốn lại nói ngày mai sơ định cũ ảnh bực này đại sự chờ chút linh n u y ễ n tiên ma nhập cũ ảnh có thể thiên ma mê thật trong ngũ đạo nhân lại có hay không đạo định lại hay thể có có a na hay hắn trời cũ ảnh. khắp chú nguyên đột nhiên nhớ tới đại na cũ ảnh, lại không biết hắn có thể hay không lại định này, Nguyên nột trời tới biết t r Giờ đại lại lại cũ cũ có đó thắng bại. Trong bại. lúc suy tư phúc thụy tử long đã đến tinh túc bí cảnh căn cứ vạn sự không quyết tìm p h ù công nguyên tắc hắn chuẩn bị lấy lực bãi phỏng lấy c h ú n g lộ ra lễ quá trắng chủ tướng thân mang kim văn áo bào trắng trên gối theo một kiếm bên hông treo kim trùng nó phát bạc trắng có vòng vàng là bột gặp lại phúc t h ụ tử long đến thăm phú công hóa thân liên tục lấy làm kỳ nguyên cái này tiểu long quả thật phúc đức thâm hậu đã là tinh chủ lại là phát toàn tri quân hôm nay càng là thành cường hãm chân long thiên hạ này chỗ tốt vì sao đều cho ngươi không thấy tên tiên ma này đến mấy phần lợi ích thực tế có thể là ta chiếu lên trăm p h ú c đi t i ể u gì cũng sẽ đạt được một chút ưu đãi bất quá tiên sinh lời ấy ngược lại là khiêm tốn ta hôm nay lại nghe ngươi tên mới biết ngươi trước kia chỉ dũng bởi vậy ta cũng muốn hỏi thiên hạ thiện ác vì sao đều thuộc về tiên sinh không cho người khác lưu lại vài đấu lấy hay bỏ phúc thụy tử long là đến lấy chúng kết quả vì thế chủ động khiêu khích chuẩn bị khai chiến không muốn phủ công hóa thân nghe vậy không những không giận ngược lại ha ha cười nói n g ư ơ i cửa hàng này hữu lực không biết lão phu năm đó mặc dù làm việc tự dưng nhưng cũng không phải ngay từ đầu liền thái hỏa thiên hạ thật sự là chính đạo đi không thông vừa rồi bưng tha thanh danh cùng gia nghiệp đi đi t à ma đạo không phải vậy ngươi cho rằng lão phu dựa vào cái gì là chính đạo liên minh chủ không phải mọi người đều n ố c mà là lao phu c h ấ p chính ngươi có thể nói ra lời này chính là ngươi tại lại đi lão phu c h i lộ chờ ngươi cũng phát hiện con đường phía trước không thông tất nhiên cũng sẽ sinh ra tâm tư khác phu công có rất nhiều cố sự không phải thiện ác có thể đơn giản luật t u ậ t hắn càng giống là tham gia chân long tri thử chân long phụ thuộc tuyệt cảnh ý trí hướng chết mà sinh tất cả ngoại v ậ t đều nguyện bỏ qua cho dù là được người kính ngưỡng to lớn thân r ộ n g tiên sinh ý chí làm cho người kính ngưỡng vì sao không lưu di c h í dạy ta tiến lên khó mà làm được con đường của ta vốn là không đi t h ô n g đây là ta lực không đủ mà không phải tâm ta không đủ ngươi như lại theo ta p h á p cũ tiến lên nhiều nhất quay đầu cùng ta làm bạn chẳng giữ lại hay thay đổi c h i tâm lớn mật đi đi con đường của ngươi nhớ lấy bí cảnh trời bên trong rất nhiều sự tình đều là đã phát sinh hoặc là ngay tại phát sinh các ngươi những kẻ ngoại lai、like、này mới là bành trướng chi hỏa cùng giỏi thay đổi chi thủy chớ bị người khác việc k h á c triệt tiêu linh xảo chi biến phù công hóa thân đối với phúc thụy tử long rất có kiên nhẫn chỉ vì hắn không phải thiên ma đi cũng không phải cái kêu n u ô i trời giàu mình chi l ộ đường này hắn năm đó đi qua xác thực có lợi thiên hạ nhưng không làm được không liệu thật chỉ vì bí cảnh trời quá mức m ê n h ông không hướng lên đi chỉ cầu thổ địa không giải quyết được ngày sau c h i h o ạ ngươi nhìn thấy n g u y ệ t thần đi chớ ngươi làm được so với nàng xa có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều đường phù công hóa thân nói sai phúc thụy tử long chưa từng thấy đến nguyện thần vào thư hoặc là nói có la hầu tinh cư cao thăng phía trước n g u y ệ t thần đối với những khác tinh cư tiếp nhận trình độ tăng lên chờ ta mạnh hơn nàng việc này chỉ sợ không dễ làm cái này kêu cái gì nói nàng lại không đánh qua ngươi ngươi thế nào biết nàng mạnh bao nhiêu kiệt ngạo dòng chí không thể t ổ n h ạ i lao phu tin tưởng ngươi kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn nàng nghe nói trưởng giả nói phương giác có đạo lý n g u y ệ t thần nếu là xuất thủ t ử long đã sớm tiêu tán n g u y ệ t thần chưa xuất thủ kiệt ngạo dòng chí không áp chế đáng tiếc chu nguyên có thể nhìn thấy danh hào cùng đẳng cấp trạng thái sớm biết nguyện thần một mạc ự minh thú giáo ta có phải hay không đánh bại ngươi thất chính hơn bốn thiên tinh trận liền có thể khiêu chiến nguyện thần phúc thụy t ử long giả bộ hô đ ồ phù công hóa thân gặp lỗ mãng vì thế b ộ i vàng đổi ủng hộ nói h i ê n n h ẫ n khuyên nhủ đạo thiếu niên long thế gian thật đẹp tốt không nên nghĩ không ra làm việc phải trầm trầm mà tiến không thể mạnh mẽ đâm tới tiên sinh ý gì ta nếu có thể đánh bại n g u y ệ n thần đã sớm từ cái này lượng giới gặp gỡ chi địa nhảy ra ngoài từ tụ tệ u tâm đâu còn cần các ngươi phí sức tìm kiếm nghe lão phu một lời khuyên cách xa n à n g chút miễn cho n g u y ệ n cung bậy thọ mỉm cười ăn nhiều hai bát lớn chương chín trăm bốn mươi lăm giang hộ không về chương chín trăm bốn mươi lăm giang hộ không về phù công hóa thân khuyên long kiêm tốn chớ có lấy tự thân thể lớn giàu n g u y ệ n cung yến hội đây cũng là câu lời nói thật phúc thụy t ử long bây giờ đã có ba mươi ba trượng lớn nhỏ n g u y ệ n cung bảy thọ nho nhỏ độ lượng nhất định có thể ăn bụng tròn bất quà y theo quan hệ của song phương bị b ờ i xử lý đến khả năng nên không cao nhiều nhất dưng dưng ăn nhiều hai bát lớn quay đầu còn nói minh đệ hương tiên sinh nói như thế thế nhưng là bị n g u y ệ n cung bảy thọ xử lý qua cũng không phải bọn hắn nào có năng lực xử lý lão phu chỉ vì lão phu năm đó ham s o n g thọ chi pháp lấy thái âm tinh ấn câu được mấy lần thọ cho nên lão phu biết thực lực bọn hắn bao nhiêu cũng biết bọn hắn sao mà khó chơi phu công hóa thân không c ó n ó i thật năm đó tri nguyệt c u n g bí cảnh với hắn mà nói tựa như hôm nay tri tình túc kỳ cục vì thế hắn m ỗ i khi gặp ngày hội lần nghĩ thỏ sở lấy thỏ con nhìn lớn thỏ một đường đem các loại phẩm chất thái âm tinh ấn bán được trăng trọn cửa nhưng này lúc hắn vẫn còn du lịch kỳ một thân thuật pháp cũng không cao tuyệt bởi vậy hắn cẩn thận câu lên n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo hai cái thủ vệ thỏ ngọc sau liền quay trở về thần tiêu phái ai ngờ pháp toàn thỏ ngọc không nói võ đức hôm sau đột nở đầy nguyện môn hộ dẫn đạo nguyện hoa g i i khắp nơi một chỗ sau đó càng là bầy thỏ xuất kích đem hắn thần tiêu phái tẩy sạch không còn cũng đem hắn cẩn thận trói lại mang về n g u y ệ t cung đi làm trung đồng hết lần này tới lần khác n g u y ệ t cung chỉ toàn chữ pháp truyền thống chuyển vị chi thuật đều khó mà thoát t h ầ n vì thế hắn không thể không ưng thuận đủ loại ước định vừa rồi đổi lấy bảy thọ thông cảm nhưng hắn là ai há có thể tùy ý thọ ngọc ký sổ pháp làm giữ ẩn nút một thời gian liền đem đám kia thọ ngọc gõ một lần lại dùng hợp tung liên hoành chi pháp một lần nữa phân hóa hai thọ để bọn hắn trở về truyền thống tiếp tục đánh nhau làm vui miễn cho bọn hắn lại nhớ thương mới thiên phụ thần tiêu phái việc này là hắn ít có bị không thể nhường cho hậu đ ố i đệ tử cùng người trong thiên hạ biết được tóm lại định vị tự thân rất mấu chốt có thể trước tiên tìm sư trưởng nghiệm bình lực lại lấy tên đầy đồng vị liền có thể đối tự thân thực lực có cái đại khái hiểu rõ muốn khiêu chiến nguyên thần ứng đi tìm sanh tấm h l o n g quân chí ít nhà ngươi tổ sư sẽ không một bàn tay đưa ngươi trục chết sẽ còn kiên nhẫn đề điểm chỗ thiếu sót của ngươi phù công hóa thân nói như vậy câu câu thực tình chữ chữ chân thành nhập bí cảnh t i ê n hành chính đạo chỗ tốt thật sự là nhiều lắm không nói sư trưởng ban ân vẹn vẹn nói luận bản chỉ điểm liền không phải tà ma đơn vị nhưng so sánh vì thế tà ma chi lộ nhiều mê hoặc thơi không cẩn thận liền sẽ bị chính phái hoặc đồng đạo chi sĩ kiếm lời đi thân ra tính mệnh t h u giáo ta nói đông hải long quân vì sao nhất định phải chỉ đ i ể m ta nguyên lai là lo lắng ta không biết pháp toàn sinh kỷ đạo sao mà thế lớn c ô ý tự thân dạy dỗ làm ta không mê người nói không sai lão long kia mặc dù vui ước lượng xúc cảm nhưng là dòng coi như chính phái n g ư y i n g à y sau có nghi có thể nhiều hơn tìm hắn bọ xước phúc thụy tử long nói như vậy lệnh phủ công hóa thân nhớ tới không ít qua lại cũng không biết ngày xưa bạn c ũ sẽ hay không h o à niệm hắn lại có hay không sẽ tiếp đ ố i thiên hạ lộng chiều người bỗng nhiên là lui hay là khi đó tốt tâm ta chưa suy thấy rộng rộng rãi vẻ đẹp tốt hơn lúc này chỗ k ẽ hở lồng g i a m thật muốn lại đi một lần đường giang hồ để người hiểu ta còn biết ta không biết ta người cũng gặp ta phù công hóa thân cảm khái nói như vậy đủ làm cho thiên hạ bách tộc chấn động nếu bọn họ biết danh dương thiên hạ thiên tinh ma quân còn chưa quên bọn hắn ngược lại nhớ lại đi chính tà lộ chắc chắn kinh ra không ít kết minh sự kiện phúc thụy tử long cũng tràn đầy đồng cảm đam biệt nói giang hồ là một v ò gió sơn d i ệ u màu vẽ vẽ giang hồ là một bút lấy màu sắc rực rỡ có thể phù công giang hồ là cái gì sẽ rất khó nói rõ được ứng như kinh đảo hải l tịch q u y ể n thiên hạ phong vân tiên sinh kiềm chế lại ngươi chi phúc báo người trong thiên hạ chỉ sợ rất khó chịu lên vậy cũng không thấy ngươi chỉ biết ta có tiếng xấu lầm âm há biết ta cũng có đồng đạo hảo hữu a bọn hắn đều là người nào không bằng nói đến để cho ta bãi p h ỏ n g h ổ thẹn ta cũng không biết mấy người thực tình cũng không biết người nào mời ta nhưng tóm lại là có nếu không sao lộ ra trần thế trăm màu một b ầ u trà xanh uống cạn phú công hóa thân phủi kiếm hát k h ú c lại là tinh thần là chính mắt thấy chư họa tự so trời cao cầu chư giải đáng thương giang hồ không về người còn một minh nguyệt chiếu có hương lại đến chiến để cho ta gặp lại chân long tiền đạo nhìn tay kia cảm giác có thể từng có biến tiên sinh thoải mái làm cho người kính nghệ ta sẽ dốc toàn lực hành động tốt gọi tiên sinh tận hứng phúc thụy t ử long lay động thủy nguyện đầu giám thiên h u n g la hầu trấn mộ thạch đem đúng hẹn mà tới n à y ba cái một cái có thể sử dụng tuyệt linh cấm pháp một cái có thể thiên hạ bình đẳng còn có một cái khí lực gây dựng lại nhưng vì áp trận nói rõ lý lẽ khách nhất thời đế lăng hư ả n h hiện tuyệt địa thiên thông thành chư pháp đều là thất xác miễn cưỡng vận dụng cũng uy thế lại giảm không giống di vãng s ắ bén thiên hạ bình đẳng pháp bị ngăn trở có hạ lại cùng phù công hóa thân đã đạt thành công bằng đáy ngộ nhất tự tại hay là phúc thụy t ử long nói cái gì diệu pháp huyền bí đạo cái gì kỹ nghệ thông thần không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến đ â u xước nhìn xem ai mới là vũ d ụ n g anh hảo phù công hóa thân chợt thấy cảnh này trong lòng giang hồ khí phách không khỏi tản hơn phân nửa t ử long lão phu cho rằng ngươi cùng bọn hắn không giống v ớ i không nghĩ tới ngươi cũng học xấu ngươi như thành t i ể u chân long đến c h i n ta ta định khen ngươi không ngừng vươn lên t hữu d ụ n g hữu n h i ê u nhưng bây giờ giống kiểu gì ngươi còn mang một chấn mộ thú đến trợ uy nhưng là muốn cho lão phu lân cận đào cái mộ việt nghe ta một lời k u ê n tên thiên ma này không phải vật gì tốt cách xa hắn một chút cái k i a c h ấ n mộ thú cũng điểm xấu chớ có tới làm bạn phù công hóa thân đau lòng như góc đạo nhân hậu bối gian trá thiên ma hậu bối vô xỉ duy nhất nhìn xem còn ra dáng t ử long hậu bối vậy mà biến thành lấy thế khinh người người đây quả thực quá không ra gì tựa như một đám hậu bối đều không có học được hắn thần tiêu cầm chính ngược lại bản thân lĩnh mộ thiên tinh ma đạo mấu chốt nhất là hậu bối không lấy, lấy làm ấ y l hộ thẹn ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tiên sinh chớ nên hiểu lầm ta xưa nay kính trọng y dành của người vừa rồi hết sức tụ thế s i n người chỉ giáo cũng là không cần như vậy lòng trọng không bằng các ngươi hùn vốn đi cấp long c u n g để na đông hải già long quân cũng nhìn xem thành ý của các ngươi phù công hóa thân kiên n h ẫ n dạy bảo không tốt học sinh nửa cầu không nghe cuối cùng chỉ có thể từ bỏ phân hóa chỉ điểm pháp dùng cái kêu tự thân dạy dô đến giảm bài kể từ đó liền thẳm rồi có cái kêu bất động như núi c h ấ n mộ thạch xe t ạ i q u á trắng chủ tướng tinh quang lại khó định thân thiên hung la hậu cùng ấy nhiều phúc thủy tử long lại thêm p h á p toàn c h ấ n mộ lấy lực hạp phục lấy thần là cố lấy trấn là phòng lực không đủ người có thể chấn áp thần không đủ người có thể cố hóa đạo không đủ người không chỗ tránh vì thế qua trắng chủ tướng thụ nó q u ấ nhiễu như quang chi nhanh thỉnh thoảng c ổ n trọng cái này cho phúc thụy t ử long thi triển chân long đại lực cơ hội đầu tiên là bắt lấy thái b ạ c h kim trung phân chân khí lực hung manh vung đánh lần nữa thể nghiệm trước đó lấy lực phục người xúc cảm sau đó cấp đoạt x ư ơ n g b ạ c h tốt s á t kiếm hết sức làm cho đối thủ thu liễm tài năng bình thản không tranh thiên h u n g la hầu thì làm áp trận người đã phòng ngừa quá trắng chủ tướng đột nhiên b ộ t phát cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ hoàn thành thu hoạch như thế giản dị tự nhiên lấy trung kích thiếu pháp lệnh phủ công hóa thân có chút chật vật không thể không n g n g tha sơ kiếm kim trung kéo dài khoảng cách trọng trình phong độ tác nghiệp t lão phu năm đó ứng đối ngoại nhân thủ đoạn toàn để cho các người để đối các lấy ra đối phó Lao phu ó Lao p h Trường 946, Kim Nguyệt Sương công thái u y n Pháp, chức ó t u nguyên Pháp, có thể pháp có nguyên linh đạo. Phù linh có công trước đạo. k i a biết được kinh động như gặp tiên nhân hao tâm tổn trí tu tập l ĩ n h nộ kỳ diệu không còn độc thân thụ thành kiến nhưng pháp này tuy tốt nhưng cũng có thai hại đó chính là hình dạng nhất trí bản nguyên giống nhau pháp có nguyên linh tạm hóa pháp thân cũng sẽ làm cho tự thân không cách nào thi triển đối ứng tri pháp dù vậy tuần tự thi mười thuật hay là mười thuật đồng thời ra hiệu quả cũng kém đừng q u lớn cho nên phù công thường nói công bằng một trận chiến phân thắng thua sau đó lại đột nhiên thi triển pháp có nguyên linh chi năng lấy chúng kết quả pháp này chi diệu chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời thường thường có thể làm cho tà ma đơn vị từ cùng nhau hổ thẹn thành tâm b a i p h ủ sau phủ công cảm giác sâu sắc lấy thế theo địch thậm chí lộ ra đạo diệu thuật vì thế nhiều xây thế lực phong phú pháp có nguyên linh chi thiếu liên hợp chính đạo các phái tụ thành hàng núi đảo hải chi thế nhưng t u ế nguyện trôi qua thiên hạ lại biến hôm qua khi người h n pháp cuối cùng cũng có lặp đi lặp lại lúc nguyên bản hai người đột kích p h ủ công hóa thân còn có thể tiếp nhận nhưng ba người vây công cũng quá đắng rồi làm hắn không khỏi hồi tưởng lại dĩ vãng giang hồ t u ế nguyện các lao bằng h ư u các ngươi là đúng đứng đắn tu sĩ ai sẽ tại tranh đấu lúc đột nhiên hiển hóa mấy đạo pháp thân cùng thi triển khả năng đứng đắn hậu bối ai sẽ âm thầm mang theo đồng bạn tùy thời chuẩn bị liên thủ ước hiếp trường giả phù công hóa thân cảm khái liên t h ủ lập tức chuyển đề tài nói ra pháp này thiếu hụt các ngươi dù chưa hành lang cửa thuận t i ê n luật cũ pháp có nguyên linh c h i lộ cũng đã lĩnh n ộ i trong đó c h i diệu lấy tụ người c h i thuật đã đạt thành tụ pháp c h i thực đáng tiếp tụ người tri thuật cho dù tốt cũng không bằng pháp có nguyên linh chân h à n h bọn hắn h ô m nay có thể một lòng đoàn kết ngày sau chưa hẳn sẽ không nội đấu thế suy cho nên pháp này tốt, thành, cũng tốt giải. lao phu hôm nay liền dạy các người một cái đạo lý phá chúng trước kích đơn một lòng hoảng sợ chúng tâm tử t á n phu công hóa thân mặc dù vô ý bị mất binh khí nhưng một thân khí độ trải qua chỉnh lý sau không giảm mảy may nó lấy tay trái là dương kết canh kim ngân ấn lấy tay phải là âm kết tân kim s ư ơ n g ấn canh kim mang sát tráng kiện là nhất đến nước mà rõ ràng đến lửa mà duệ là vì ánh sáng tính như lửa tân kim mềm yếu ôn nhuận mà rõ ràng sợ thổ chi trồng vui thủy chi doanh nhưng vì khí có thể diễn gió âm dương chi kim thường thấy nhất một khi điều hòa có thể nước lã lao phu chi pháp phân âm dương c h i kim hợp thủy hỏa phong địa b ả o tam tài bên trên lên canh kim nguyệt ấn chi sắp bén bên dưới ngay cả t ầ n kim xương ấn chi túc s á t là vì kim nguyệt x ư ơ n g trắng tam bảo ấn cũng xương kim tiêu quét sạch thiên địa pháp ba người các ngươi thật có phúc nếu là một người đến tận đây lao phu còn không tốt thi chiến pháp này lấy lớn nhất nhỏ nhưng các ngươi ba người đều tới lao phu có thể nào không thừa cơ dạy các ngươi một chút đạo lý p h u công hóa thân tinh thông phân hóa c h i pháp hai tay thi pháp tụ thế hiển vị ở giữa vẫn không quên lấy ngôn ngự phân hóa hậu bối nói cái gì la hầu hung tinh phạm mệnh không bằng đánh trước hắn đạo cái gì chấn mộ thạch đem điểm xấu hay là sớm đi đưa tiến đi sau đó lại đối phúc thụy t ử long nói t ử long yên tâm lão phu không bỏ được làm h o n g ngươi không cần lo lắng phúc thái hoạn tiên sinh ngươi làm như vậy không hợp quy củ đi bí cảnh tranh đấu nên tiến hành theo chất lượng há có thể ngay từ đầu liền động tốc sát chi thuật như thế nào không hợp quy củ lão phu đã rất thu liễm nếu không tái dẫn kim tiêu thần lôi là trời dương canh kim c h i n g u y ệ t là trời âm kim đức thái bạch là trời tinh thuận tay tập hợp tinh khí thần tam bảo liền có thể thi triển quá trắng tam tài tốc sát chú khi đó giống các ngươi dạng này cờ hàng một cái đều chạy không được toàn đến lưu lại sự tích khuyên bảo hậu bối tuân theo luật pháp độ tốt ta chú nguyên tin tưởng p h ù công diệu pháp thông thần các loại pháp ly đã có thể điều hòa gây dựng lại nhưng đây không phải hắn không tuân theo quy củ lý do nên còn có nguyên do khiến cho nóng này nếu không thải hí c h i pháp càng v ô lại cũng không gặp hắn ném áo vật bị mất sau đột nhiên thi triển cường hãn c h i pháp thủ pháp gì độ ngươi không nói ta làm sao lại biết tinh túc k ỳ cục chuẩn mực sáng tỏ còn cần ta nói phù công hóa thân cũng không phải là đối với đại đa số và cuộc người đều ôn hòa nhưng tuyệt đối không bao gồm thân không tin mệnh giả tại phán định của hắn bên trong thân có tinh mệnh giả là đồng đạo hậu bối tranh đấu hình thức lấy luận bản làm chủ thân không tinh mệnh tùy tiện kẻ xông vào là ngoại đạo không giống hương tranh đấu hình thức lấy quét sạch làm gốc việc này nguyên bản sẽ không phát sinh nhưng chấn mộ thạch đem xuất hiện nhiễu loạn bình thản hình thức khiến cho cải biến tranh đấu xét lược còn tốt phúc thụy t ử long cùng tiên hung la hầu là đồng đạo hậu bối bằng không hắn thật sẽ sử dụng quá trắng tam tài tốt s á t chú quét sạch phương này v ắ n cờ đương đội chớ hoảng sợ pháp này bất diệt dễ quay đầu còn có thể gà lời còn chưa d ư ớ kim đức đại tinh sinh nguyện huy chiếu sáng chi địa xương t r ắ n g hiện kim n g u y ệ t sương t r ắ n g ấn hóa quan g định khách l ạ đã x a n h thân thể cũng trong nháy mắt tàng thương biến sắc đốt thất chính hơn bốn thiên tinh trận vận chuyển túc sát chi thuật kim n g u y ệ t sương t r ắ n g ấn xâm nhập đây là p h á p toàn sinh k ỳ đạo chi t r ư ợ ngươi tinh khí thần tam bảo sẽ được tạm thời quét sạch chú kim n ứ ớ c túc sát không chết cũng bị thương ngươi tinh thuộc tính bị tạm thời quét sạch nhưng tại đế lăng bên trong tái tạo khôi phục chấn mộ thạch đem hp về không nặng nề thân thể bỗng nhiên sụp đổ dỡ lên một trận cắt bụi phương gặp trong ngoài mặt trắng nguyên lai、like、nó đã sớm bị xương khí thẩm thấu trở nên đụng một cái l i n ác cảnh này quá hung hãn. khó tránh khỏi khiến người trấn kinh phúc thụy tử long cùng tiên hung la hầu đều là tạm thời thu liễm khôi phục cầu học tốt hỏi gia thái phù công hóa thân quét qua chật vật lộ ra có chút thoải mái tiên sinh phát toàn sinh kỷ đạo người đều là giống ngươi cường h ã n như thế sao làm sao có thể lão phu chi pháp thiên hạ ít có há lại thường nhân nhưng so sánh lấy lao phu lúc này chi lực vốn không nên dùng gia pháp này nhưng thiên tinh bán cờ sớm đã bố trí nhận nguyện đại t i n h tùy thời có thể động như vậy vừa rồi mượn lực thi pháp khu trục khách lạ mặc quái lao phu không tuân theo quy củ thật sự là các ngươi trước không tuân theo quy củ phù công hóa thân k ỹ càng trình bày bản cờ lý lẽ cũng nói bán cờ sớm đã định ra không phải tinh mệnh giả không thể nhập hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hạng người lỗ mãng mạnh mẽ đâm tới may mà đây cũng không phải là chuyện xấu vừa bạn có thể mượn cơ hội lập uy để hậu bối k i a thu liễm chút lỗ mãng thái độ căn cứ giảng b à i không có khả năng thụ một nửa nguyên tắc nó lại cực kỳ thuần thục thi triển phân hóa chi pháp đe dọa hung la hầu kế tiếp liền n ê n ngươi ngươi còn muốn xả thân cho hắn tiên sinh nói b ừ a ta xưa nay trọng tình trọng nghĩa tuyệt sẽ không bỏ xuống bạn c ũ hào hữu thiên hung la hầu hiên ngang lấp liệt miệ đầy tình nghĩa không tối lui chút nào cảnh này khiến cho phù công hóa thân cảm khái liên tục nói thẳng giống như thế hữu tình nghĩa thiên ma quá là hiếm thấy được xưng t ụ n g là hiếm thấy chân bảo cùng ma bên trong c h i kỷ lão phu vốn định quét sạch khách lạ thuận tiện dạy n g ư ờ i hai phá thế pháp xem ra hai n g ư ờ i đều là trọng tình trọng nghĩa h ạ n g người đủ thấy lão phu chi di cũng không phải là chỉ có thiên tinh ma đạo còn có cái kêu cựu tiêu đồng huy lý lẽ cũng được hai n g ư ờ i nếu không sợ lão phu đột nhiên làm dữ chúng ta lại đến tiếp tục luật pháp phù công hóa thân m u ố n cho rằng phúc t h ụ tử long cùng thiên hung la hầu sẽ tìm cái cớ rút lui lại không nghĩ rằng hai người bọn họ còn dám tiếp tục khiêu chiến trong lúc nhất thời mặc dù tranh đấu lại nổi lên nhưng hắn trong lòng giang hồ khí phách cũng liên tục tăng lên thật tốt ta cùng bọn hắn nhiều lần l u ậ n pháp cuối cùng có mấy phần tín nhiệm có thể nói ta liền nói ta cũng có đồng đạo hảo hữu đi nếu không sao lộ ra trần thế trăm m à u chỉ là không nghĩ tới sẽ là bọn hắn t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy linh h u y ễ n thất sắc t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy linh h u y ễ n thất sắc phủ công hóa thân thường nghi ngờ tiếp đ ố i tị thế nhiều năm phương gặp tiếng vọng thiên h u n g la hầu cũng tốt phúc thụy tử long cũng được cho dù là vô lại đạo nhân tới chơi đều có thể khiến cho hắn nhìn thấy hôm qua tri lộ cùng ngày sau chí biến vì thế hắn đối với mấy cái này hậu bối rất bao dung tự nhiên cũng hy vọng hậu bối có tín nhiệm khổ tâm của hắn không có bổ phí m ấ y v ị hậu bối đã có thể phân rõ địch bạn đây là rất chân quý phẩm chất bởi vì địch là đối diện là gió bạn là đi đường đánh dấu chỉ có biết địch c h i kỷ mới có thể biết được đường xá thông hướng nơi nào đáng tiếc hắn năm đó những cái kia bạn bè phần lớn là đi đường khách nhất thời đồng hành còn có thể mục đích cuối cùng khác biệt vì thế trần thế tuy có bách sắc nhưng hắn y nguyên khó tan khó tan trong tha hương phong thủy khó tan trong cố hương a khang độc thân y nhiều lối rẽ bước qua mới biết thiên địa rộng lúc này người có thật gặp lại phương cảm giác con đường phía trước m ì n h lao giả tóc trắng vỗ tay t ấ u ca kim tiêu thần lôi phong duệ vô song cùng tranh ánh sáng người là thiên h u n g la hầu tinh hóa thần tiêu lấy hỏa dư la hầu ngôi sao thi triển đỏ tiêu thần lôi đi tiêu đốt rèn cái k i a kim tiêu nhuệ khí phúc thụy tử long cũng không kém lấy một dư t ử khí ngôi sao thi triển thành tiêu thần lôi có lộ ra vận thiên quyến khiến cho tiêu hao giảm phân n ử a cũng cẳng có thể hiện ra thành tiêu chí minh tráng xanh đỏ ba màu lôi quang sen lẫn nhau sinh huy một phe là giang hồ không b ả người một phe là lúc này một khách t r u n g hợp bọn hắn dùng đều là cựu tiêu pháp tựa như thiên phủ thần tiêu tái hiện đồng đạo luận pháp lập u b ả n tình cảnh này lệnh phủ công hóa thân nghĩ đến mấy vị nửa đường c h i hữu cố ý lên tiếng để điểm đạo ngày xưa thiên phủ thần tiêu phái có cựu tiêu luận sĩ phân rõ linh minh t h ầ n tứ phát toàn duệ thả sông quá, an năm đạo tuyệt các ngươi ngày sau nếu là gặp được có thể kết giao là bạn đưa ta thần tiêu bản m ạ o lại làm cho lôi quang trường minh đốt thu hoạch được sự kiện đặc thù trùng kiến thần tiêu không phải thiên phủ chính là thần tiêu trọng trình phát mạch dễ đức hạnh có thể dùng thần tiêu phái gia nhập lòng tộc trận doanh chú thần tiêu phái cùng long tộc độ phù hợp khá cao ngươi mở nhất mạch thụ lôi pháp có thể đạt được long tộc kính ngưỡng cùng hào cảm sớm đã rách nát thiên phủ thần tiêu phái khả năng không về được nhưng đi thiên phủ hai chữ lại có thể lần nữa sinh huy phù công tại bí cảnh trời lưu lại tung tích chưa bao giờ pha loãng chỉ đợi hậu nhân đi chọn trình liền có thể từ đó thu hoạch một chút lợi ích thực tế bất quá thiên h u n g la hầu lại chưa nhận bực này nhắc nhở xác nhận cựu tiêu h ẩn sĩ còn có thủ n g n g khó mà tiếp nhận phái chủ tri lộ tiên sinh còn nhớ rõ bọn hắn như thế nào quên mất đây chính là lao phu danh vọng kéo lên thời điểm thấy tri cảnh xa so với ngày sau một người cầu tự tại đầy d â y đều là vết thương vui sướng nhiều phù công hóa thân có chút cảm thái lại cũng nhìn lại phong hoa tuyến n g u y ệ t ai ngờ cái kia thiên h u n g la hầu không nói võ đức gặp thời cơ đã đến liền thi triển thiên vong về linh pháp kêu gọi linh h u y ễ n thiên đến đây thanh thanh tràng đến mức phù công hóa thân nhìn thấy không phải năm đó đường giang h ồ mà là che khuất bầu trời to lần lưới tiên sinh quay đầu trò chuyện tiếp nhà ta thiên vong thúc giục quá lão phu khuyên ngươi sớm ném chỗ hắn giống như như vậy tham làm chi tiên sớm muộn cũng sẽ bị người tìm được phương vị điều trị một phen anh hùng sở kiến quả thật gần giống nhau đông hải long quân cũng có ý đó linh h u y ễ n tiên lung tung tham ăn cách làm tựa như cấp tiến tà ma mặc dù có thể xính nhất thời chi lợi nhưng cũng sẽ sinh sôi hậu hoạn cũng may tân chức tân trách thiên h u n g la hầu còn biết thu liễm không có tùy ý đi lưới pháp toàn sinh kỷ đạo người nếu không liền không nói được ai là ngư dân ai là cá nếu là vô ý lưới một đầu cự kình trở lại quê hương thiên ma tên i chắc chắn giải một chủ trở thành đã lân khách xứ khác cũng họa cố hưng ơ người m à trong ma ngươi nếu thật có ý đó lão phu cũng có pháp giút ngươi đợi ngươi khiêu chiến thất chính hơn bốn tiên tinh trận lúc đem lão phu m ờ i một phát thân toàn bộ lưới lão phu thừa cơ cho cái kia lô mang thiên nhất nhớ hung á c ngươi có thể thuận tay phía dưới và vị để nó làm phụ chính chi làm thịt thêm chút ước thúc không còn gây chuyện thị phi cái này không được đâu có cái gì không tốt linh h u y ễ n chi tham sớm muộn cũng sẽ bị người khác điều trị chẳng để cho ngươi tự mình điều trị bằng không hắn người nhập cảnh một điều hòa ngươi tên t i ê n ma này vị trí chưa hẳn còn có thể tồn tại p h u công hóa thân có chút công bằng đề điểm phúc thụy từ long đoàn tụ thần tiêu phái sau còn dạy bảo thiên hung la hầu như thế nào lo liệu ma đạo chân ý lần nữa cấp đoạt t h ư ợ n ị chu nguyên hoài nghi đây cũng là thiên ma phân hóa kế sách đồng thời hắn còn có chứng cứ đốt n g ư ơ i đã thu hoạch được thiên ma định vị trạng thái h ắ n thiên chi ma ngay tại tìm kiếm linh h u y ễ n thiên p h ư ơ n g v ị linh h u y ễ n thiên tiến vào cảnh giác ngoại ma trạng thái đã thu l i ê m thiên vong về linh chi pháp chú lần nữa thu hoạch được thiên ma định vị trạng thái lúc linh h u y ễ n thiên có tỷ lệ cự tuyệt thu lưới săn mồi đây là đe dọa chi thuật ngươi làm sao lại sợ linh h u y ễ n thiên quá cẩn thận không phải liền là thiên ma định vị sao h u minh âm t ổ chỗ huyền linh l bảo hương bị biết bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn cũng không thấy nó k h n cấp bố phòng tuy nói thiên ma xâm lấn chỉ dọn đi rồi một chút không tốt nhưng lấy tốt lấy hỏng đều là thiên ma xâm lấn bản chất cũng không có bao nhiêu khác nhau. đây coi là cái gì càng là ỷ lại thiên ma t h i ê n địa, càng cảnh giác thiên ma xâm lấn sao thì ra linh huyễn tiên biết rõ thiên ma là đại hại còn một lòng một dạ dưỡng g ụ c thiên ma thai họa hắn trời như vậy cũng có trách thiên ma làm ác h ắ n thiên chi sĩ không nghĩ quản lý thiên ma ngược lại nghĩ đến điều trị vùng thiên địa kia ngươi nhìn ngoại lực cuối cùng dựa vào không được ngươi nếu không tu k ỳ đạo người bên ngoài liền có rất nhiều phương pháp làm ngươi t h ấ t thế nguyên bản lão phu nghĩ đến c h ờ ngươi cho ăn no linh huyễn tiên từ trong tay nó chia lãi một phần phúc n ư c sau sẽ dạy đạo ngươi đạo lý này để cho ngươi minh bạch nuôi hắn thịnh ngoại lực không bằng suy nghĩ nhiều tình tú đúc tinh thần chí ít tinh tú không tránh p h á t linh nguyễn c h i thiên không thể được nhưng hôm nay hai ngươi biểu hiện không tệ lao phu liền sớm để cho ngươi nhìn thấy hư thực đi phù công hóa thân đang khi nói chuyện che khuất bầu trời chi vong cũng ảm đạm phai màu nếu không có bốn bề hoàn cảnh bị đại lượng phá hư thậm chí làm cho người cho là trước đó đen kịt l ư ỡ i lớn chỉ là huyết tượng tiên sinh đây chính là ngươi không đúng ngươi cùng ta nói riêng một chút việc này liền có thể làm gì dùng tên thiên ma này định vị pháp do hắn bây giờ hắn cảnh giác ngoại ma rút lui thiên võng chuyện về sau liền không dễ làm lão phu vốn cho là ngươi cùng linh nguyễn thiên không g i ố n g mới không nghĩ tới hai ngươi là cá mẹ một lứa ngươi cái này nho nhỏ thiên ma sao dám thật h a m thiên luật ngươi có mấy phần đ ứ c hạnh dám đi thiên tôn thiên đế chi đạo nghe lão phu một lời khuyên thành thành thật thật làm thiên ma gãy linh nguyễn còn có tinh tú chớ có nghĩ lấy một bước lên trời đi trực diện bí cảnh trời đồng hóa chi vi p h u công hóa thân nói rất có lý nhưng thiên h u n g la hầu đau mất thiên vong phản hồi b ì n h bạch bị mất một phần kim đức thiên phú c ũ may phủ công hóa thân luôn luôn đại khí sẽ không keo kiệt rơi xuống vật cùng bí cảnh bảo dương nếu không chấn mộ thạch đem hao tổn liền muốn lô bốn ngươi nếu thật muốn đi thiên tôn chi đạo cũng không phải không được quay đầu ngươi p h á p toàn sinh k ỳ đạo đằng sau có thể mình tâm thay trời tâm đem cái kêu ma đạo đi đến đấy trở thành chân chính thiên tâm chi ma bất quá ngươi cũng phải làm tốt đến tận đây không vào bí cảnh trời ngày ngày góp nhặt thiên thời khí vận đối kháng bí cảnh đồng hóa chi lược chuẩn bị chỗ tốt là thương thiên là thân thể giống như dũng s i khoác bảo giáp có thể tung hoành xa trường ủy phong khó cản chỗ xấu là song thiên dẫn khí ngươi làm một cục lạc tử vô hối họa nhiều phúc thiếu chương c h í t m ố i h ậ p diệu đồng huy chương c h í thập diệu đồng huy dãy núi vì sao cao ngất bởi vì nặng nghề bao la thương thiên vì sao cao xa bởi vì khí ngự b ậ n v ậ n phù công nói như vậy cũng không phức tạp hóa thành tục ngự chính là trời sập có cao nhân đỉnh lấy thiên h u n g la hầu như lấy thiên tôn thiên đế vị trí h ắ n liền sẽ trở thành c h ố n g trời ngọc trụ được hưởng thiên hạ phúc đức đồng thời cũng muốn gánh chịu linh huyễn trời nguyên bản ẩn họa cái này tương đương với t ử chính thống chư hầu biến thành thiên hạ tri chủ nếu là thiên hạ như t i ê u dương thăng mà t r ừ minh tự nhiên muốn tranh thủ chủ vị nhưng lúc này linh huyễn sáng sớm đã binh bại bị bắt cũng không có tranh thủ lao ngục hai đương cần t i ế t đa tạ tiên sinh chỉ giáo nếu ta lấy thiên tôn vị trí tham tinh c h i pháp đem linh huyễn trời hóa thành la hầu đại tinh đâu phù công hóa thân muốn cho là mình có thể chỉ điểm hậu bối để nó không cần mơ tưởng xa v ờ i quá phận lòng tham ai ngờ hắn hay là xem thường hậu bối tham lam hoặc là nói là m à tính tuy nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ có thể phương nào thiên địa c h i tâm sẽ bắn đổ bán tháo thân thể nếu thật như vậy lấy ngày đó tôn c h i vị lại có ý nghĩa gì phật môn tôn giả từ bi đ ộ hóa cũng chỉ nói cắt thịt nuôi chim ừ n g thiên tâm chi ma luận thẳng cái lại dám nói xả thân trời nuôi h n trời quả nhiên là không được nó b ị của người phúc ta không biết nó quý cũng tham cũng vứt bỏ lời này của ngươi nói không hề có đạo lý như bí cảnh có linh so sánh người chúng trời đều là nó phủ đệ nhỏ kẻ trộm bắt đem đất nổ dễ cỏ đưa đến nơi k h á c bóp nghe c ầ u phủ đệ chi chủ hơn phân nửa mặc k ệ nhưng so sánh thật đem nó phủ đệ phá hủy bán đồ bàn tháo chắc chắn khoảnh khắc bị bắt lại bị hình pháp nghiêm trị cho nên bản sự cần có độ ngươi thay mặt linh h u y ễ n trời đi làm còn ra bằng bản sự tham chút tiền hàng c ò tốt thiết mạc nghĩ đến rút tuổi dưới đáy nổi từ quân cờ kia trực tiếp biến thành kỳ thủ cần biết thắng cờ chi pháp đấu nào vung đẩy bản cờ đánh nổ ngơi đầu cũng là một loại t h ắ n g pháp phù công hóa thân thành gan to bằng trời hậu bối cũng là thao nát tâm lại không biết là bây giờ t i ê n ma trở nên càng hào dũng vẫn là hắn làm t i ê n ma thời điểm q u á bảo thủ đến mức hắn có chút theo không kịp hậu bối xảo nghĩ cần lấy ma trong ma thân phận khuyên nó、no、thiếu ham hô kính thì ra là thế xem ra đường này cũng không phải không thể đi ta có âm tiền thần ra xoa vương hai vị hiện tại phụ trợ quản lý tài sản chưa hẳn không có khả năng tiếp thu ý kiến quần chúng làm một tốt và ra lão phu phục người khác tổ kiến thế lực nhiều tuyển dũng sĩ vì sao ngươi một mưu đồ chính là t h a n ma t ư ớ n tụ như vậy cá mẹ một lứa cũng coi như mưu tâm mưu mã tầm mã coi như bị bắt cũng không có nửa cái oan phù công nói như vậy quá mức thành kiến cái gì gọi là thiên h u n g la hầu tụ tham ma rõ ràng là thượng bất chính hạ t á c loạn nếu không có linh h u y ễ n trời h à m vạn v ậ t không kẻ n ă n ơ tiền thần cùng dạ xoa vương như thế nào lại xem như ở nhà lấy linh h u y ễ n tam kiệt tên bốn chỗ báo tin vui đa tạ tiên sinh khích lệ bất quá tiên sinh cũng không cần k i ê m tốn ta còn không bằng ngại còn cần nhiều hơn học tập lao phu khi nào khen ngươi, ngươi nếu thật hữu tâm hảo hảo còn sống chính là tuyệt đối đừng vô ý hóa làm vô t â ma l i ê n n g u y ê dạng này một khi mất tâm không thay đổi lão phu cũng không dám muốn bí cảnh thiên hội loạn thành bộ d á n gì g tinh tú khách lại sẽ bằng thêm bao nhiêu gặp chắc trở p h u công hóa thân câu câu chân thành chu nguyên cũng tràn đầy đồng cảm thế gian ngược đa một đầu mất tâm tử long gần như không quá mức ảnh hưởng nhưng nếu thêm ra một cái mất tâm la hầu vậy coi như khó mà nói dù sao thiên h u n g la hầu kinh lịch thuật t ú y không phải tại làm loạn trên đường chính là đang cướp bóc trên đường cùng hắn so sánh tu la vương đều tính quy ẩn khách dạ xoa vương cũng tính là nhớ nhà ma nếu là bí cảnh t i ê n tướng kỳ đồng hóa sao thật cho hắn một cái giặc cỏ thân phận vậy coi như thật sự là thiên ma vô t u n g khắp nơi trở hiện nói đã đến l ú c này ngươi coi suy nghĩ nhiều thú liễm chớ có trái với ma tính đi lô mãng sự t ì n h cần biết ma cần xảo trá giỏi thay đổi p h ư ơ n g t ồ n một khi lô mãng đại họa không xa k i m tiêu thần lôi một mình khó chống đỡ cuối cùng là bị xích tiêu thanh tiêu hợp đ ộ c phá thiên h u n g la hầu cũng không hẹp h ỏ i nói là thiên hạ bình đẳng tất nhiên phúc họa không bỏ vì thế hắn cũng cùng nhau tiêu tán trở lại lại vào linh huyễn trên trời kính tiên n khuyên nó đừng sợ ngoại ma vào động ma đi cũng không biết linh huyễn trời phải chăng có linh lại có hay không sẽ tiếp nhận t r ù n g d ụ n g thiên ma đem quyên can nghĩ đến lòng tham không tốt đổi hôm nay hối lận ngày mai quên ngày sau còn dám nuốt nơi khác đốt thu hoạch được canh kim quá trắng trung một cực nọ h c kim x ư ơ n g bạch kiếm một canh tân nguyện sương kim hoa bà một sương bạch quét sạch dày một kim tiêu thần lôi pháp một kim diệu thủ c ầ m pháp một kim diệu đưa tháng mặt trời mới mọc trận một quá trắng chủ mệnh đến một quá trắng chủ tướng nhiều khẳng khái lưu lại quá trắng n ũ bảo làm lễ còn tặng kim diệu tri pháp là chúc trong đó kim tiêu thần lôi pháp cùng với những cái khắc bốn tiêu dư khí pháp đều không giống nhau mắt cấp sau có thể tăng d à i phá hạn thần thuộc tính năm điểm mặc dù không như thần tiêu pháp thêm dư khí pháp như vậy có thể tăng bước sáu điểm phá hạn điểm thuộc tính nhưng bị ở nhất pháp tức thành không cần lại tu thứ hai pháp chu nguyên thu hoạch sau lập tức tu tập khiến cho thuộc tính cơ sở giá trị biến thành tinh ba mươi bảy khí ba mươi ba thần ba mươi bảy đan mười hai này chạm mặc dù không kịp chân long tam bảo đ ấ y đà nhưng so với lúc trước đã mạnh mấy phần chủ tướng đã phá trên ban cờ phủ một n g ụ m tinh kim bảo dương từ hư hòa thực phúc thụy từ long đi ra phía trước đưa tay đẩy ra bí cảnh bảo dương thả ra như thụy tinh huy lấy ra giống như cờ tinh bản đốt thu hoạch được sao thái bạch hoa 20, tinh thổ trận cơ quá trắng quận một đến chọn bảo này ngũ đ ứ c tinh chủ vị trí đã có thể đ o à n tụ vì thế hắn tạm tắt trực diện thiên tâm tử thần cùng hung s á t tháng một tri t â m tại thổ đức tinh ở ngay cả tinh bảo lâu bên trong bố trí song ngũ đức dễ mệnh trận cho đến ngày nay chỉ sợ tinh túc tông người có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn hắn năm đó một lần mời chào vậy mà lại tạo nên một vị ngũ đức tinh chủ rượu thế c h ứ n g min theo trận pháp vận chuyện quá trắng chủ mệnh ấn ý theo kim sinh thủy lý lẽ không ngừng tầm bộ thủy đức thần tinh khi cái kia kim huy hao hết bạch quang thất sắc lúc một b i ê n huyền tím đại tình cũng đột nhiên ở giữa thiên địa hiện hiện kim một hỏa thổ ngôi sao không thiết h à o quang lần nữa đồng xuất tím khí la hầu cùng kế đô cũng đến tam huy đại n h ậ t chứng minh thố nguyện treo cao thập tinh đồng huy chi cảnh đ ẹ p nhân gian chiếu dọi tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như một bộ lộng lấy bức tranh không còn keo kiệt quý giá nhan sắc đúng lúc gặp nhân gian sớm đã bắt đầu mùa đông gần đây nhiều hàng tuyết nhỏ s ư ơ n g khí nhất thời thiên tinh đều là đến trúc làm cái kia tuyết trắng tựa như thiên tinh rủ xuống quang chi lễ dẫn tới chuột thọ t h a n thủ chọc cho mẹo chó vui lụa ẩ vượt này kỳ cảnh không cần phủ công nhất mạch phương sĩ phân tích thâm ý các nơi ti thiên giảm cùng quan tinh lâu cũng có giải thích các quốc gia quân vương gặp chi mặc dù mỗi người có tâm tư riêng nhưng lại khá ý nghĩ hay là giống nhau năm nay tinh thần thường minh ngày đông thủy đức t ụ huy năm sau nên cũng trôi chạy thông lợi vạn vật còn lợi quốc vốn nên cựu tinh tranh nhau phát sáng c h i cảnh bởi vì tháng thần hiện hiện nhiều hơn một phần sáng lời nay không phải tháng thần tự phát tiến hành mà là nguyện thần vọng thư cố ý gây nên nay cũng dọa sợ tận tâm biên soạn nhân gian kỳ sử bạch hồ t ố trần nó nhìn lên thiên tượng tự lẩm bẩm thập diệu đã đồng huy chỉ có một vắng mặt người của ta ở giữa kỳ sử cần mau chóng san phát miễn cho thập nhất tinh diệu cùng thiên thời người khác chức g i khác loại giải Trường trường tố trần biết thiên tượng chi biến thành thiên mưu mưu biến bừng bừng phân chấn, bạch bạch bạch chi cơ hồ hồ hồ kỳ kỳ vì ạ n linh thăng tinh, hung như thiên mà, phúc như long quân. phúc ma, v thế nàng từng nghi ngờ ngạo khí cho là các phương tinh chủ lại bất phạm cũng sẽ không có nàng bung bút thành sách nhanh có thể sự thật chứng minh nàng sai nàng vẽ bản đồ đặt bút trong khoảng thời gian này thì chính thất diệu cùng hơn bốn tinh thần vậy mà liền nhanh tề t i ể u đây coi là cái gì viết lên tốc độ không kịp thăng tinh chi thế đến tột cùng cái nào càng khó cái nào càng dễ thoại bản chi đạo bác đại tinh t â m tình cảnh này cũng có thể có giải xác nhận nhân gian tàng long hoa hổ chưa bị tinh chủ ngậm mà không phát tên thiên ma này mới đến vô ý hỏng ẩn thế q u ý củ vừa rồi kích thích bảy hiển thăng tinh bạch hồ tố trần say mê thoại bản tựa như thấy được một bức xử thi bức tranh lại là nhân gian tinh chủ sớm biết thiên tinh ma quân chi mưu kết thành một phái cố ý dấu r ố t chậm đợi bình định lập lại trật tự thời điểm đáng tiếc người tính không bằng trời tính một đầu thiên ma trợn nhập nhân gian n h i ề u loạn nhiều mặt bố c ụ làm cái kêu càng thêm hùng vĩ tranh đấu dần dần nổi lên mặt nước thành như thoại bản chập t r ù n sự tỉnh triều đình phân tranh đằng sau nhất định có hùng vĩ ám t u ế n mới nhìn là tứ quốc tranh phong lại nhìn là tinh tú trải lưới đẩy ra sương mù dậy đặc mới biết ma q u â n á m mưu thiên hạ trùng hợp ta có nửa bộ nhân gian kỳ sử không thật không giả không đối với không phải sai có thể dương tinh tú tên có thể để tinh chủ đảm thiếu thiên hạ này quả thật không ta không được thái âm tố diệu cũng có thể chiếu phá bóng đêm bạch hồ tố trần mặc sức tưởng tượng ngàn năm ân oán hùng vĩ chập t r ù n g thoại bản cố sự đông cảm giác lòng tin phóng đại trách nhiệm trọng đại vì thế vội vàng truyền tin mấy vị thiền sư muốn giải thiên hạ chi nghi ngờ sau liền truyền tống đến ngũ quốc hoàng cung gọi quần thần thảo luận chính sự hiện có thập diệu đồng huy lại gặp thái hậu g ấ p chiếu vu quốc quần thần tự nhiên nghe tin lập tức hành động thừa tướng hứa h anh cũng không cao ngạo cố ý đến đây nghe nó kể đến giải thiếu niên n g u hoàng cũng tạm thời vương tha hậu c u n g đại sự đầy cõi lòng hiếu kỳ vào triều chuyên cần chính sự vu quốc tông thất như thế nào từ bọ bực này cơ hội tốt bận hiệu xin mời đại tông chính điển vừa vào triều xếp hàng để cho trong triều bách quan biết được ai cùng ai là người một nhà may mắn thân ở u minh e m t h ủ cùng trời để ý giáo chủ đấu chi đấu giữ tiền nhiệm ngư hoàng không biết việc này nếu không chắc chắn cho là xảo trá chi cáo đã lôi kéo các phái hoàn thành triều đình điều hòa gặp chúng thần đều là đến chậm đợi triều nghị bạch hồ tố trần ngụy trang dáng vẻ nghiêm túc mở miệng chư vị chuyện cho tới bây giờ bản cung liền không dối gạt các người ta có nhân gian kỳ s ự có thể giải thiên tượng chí biến nhưng thiên hạ đại thế quần v ợ n mà đến không phải ta đại ngu một nhà sự t ì n h ta ý thẳng thắn rộng chuyên thiên hạ đã dừng chư quốc phân tranh cũng tắt yêu ma h u n g tính lời này vừa nói ra chúng thần mừng t h ầ m nghĩ thầm thái hậu không hổ là nhân gian đại yêu thơi chút xuất thủ liền có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục mà thưa tướng hứa hanh thì có chút nghĩ hoặc hắn nghe được cái gì nhân gian kỳ sử có thể giải thiên tượng chế biến thứ này bảo đảm thật sao là có ý khác người lung tung biên soạn hay là sư m ộ i thật phúc đến mật đến trùng hợp thu được một bộ kỳ thư linh bảo chỉ có thiếu niên n g u hoàng tần h sắc không thay đổi thầm nghĩ lại là bực này đại s ự ta cũng đừng có tham dự không bằng về sớm hậu cung bận rộn quốc triều tổn tục sự tình đáng tiếc thiếu niên n g u hoàng có tự biết n g u quốc triều thần nghĩ thiên hạ không đợi hắn tìm người yếu nhiều bệnh đ ố n g cảm thấy gió rét lấy cớ bỏ chạy liền có không thể quân vương ngay thẳng chi thần xin chỉ thị thái hậu thái hậu bất an khả năng đem bảo thư khai kỳ cho ta các loại n h ì n qua chưa bất quá việc này trọng đại không cần tranh luận xem sau lập s à n rộng chuyển thiên h ạ lại là bảo quang lẩn hiện bức tranh dương ba t r ư i n g đồ văn tinh đồ hiện thừa tướng n u ố t dâu ám trầm nghĩ u ò n thần sợ hãi than nói liền bí cuối cùng cũng có một người tâm tư cạn không giống đám người suy nghĩ nhiều lo càng xem càng mừng d ỡ trong lòng g i ấ u chân l u ô n thái hậu viết thật tốt bất quá việc này ta cũng ám hiểu vì sao không tìm ta t r a o chuốt một phen nhiều hơn chút yêu hận tình cựu phong phú cố sự mạch lạc muốn ta nói cần cho thiên tinh ma quân thêm đoạn tình hình dùng cái kia nhân gian lại quay đầu đoạt thiên phục lòng người ẩn tuyến phong phú ma quân phong thái nếu không thá lộ ra không đủ khúc c h ế t bất lợi cố sự lưu truyền thiếu niên ngu hoàng là ai chính b ụ kiến thức lửa đời chuyện vui mọi thứ tinh thông vừa lúc hắn đối với thiên hạ thế cục cũng không hiểu rõ chỉ biết dễ hiểu sự tình không biết các quốc gia đ i ề u bí ẩn vì thế rất nhiều bằng chứng vật liệu với hắn mà nói không dùng được ngược lại tùy tiện khám phá hư thực nhưng hắn là cái người hiểu chuyện từ trước tới giờ không bóc l ờ i ngắn càng không cầu thật giả vì thế hắn b u n g tay lên một cái gọi cái kia văn các học sĩ lập tức khắc bản ra sách gọi đám kia thần vì thiên hạ phong thích như vậy thuận hoạt h á i độ nhìn đại t ô n chính điển vừa liên tục gật đầu thầm nghĩ như vậy thân mật quân vương thật sự là hiếm thấy khó trách duy chỉ có hắn có thể ngồi vững vàng hoàng vị chỉ là quần thần còn có ý kiến nói cái gì đại ngụy tinh ăn hầu đại lương chiêu linh vương danh hảo tốt nhất tận nấp phòng ngừa hai nước triều đỉnh cho là ta đại ngu cố ý châm ngoài lý rán về phần thổ đức thiền sư vân hòa vương danh hảo thì không người để ý này không phải bọn hắn khinh thị sở quốc phong quần mà là sở quốc chỗ kia căn bản không có châm ngoài không gian tương phản ngu quốc quần thần còn cho là sở quốc sự tỉnh có nhiều tí bếp như thế nào chỉ có một vị vân hòa vương cùng tỉnh túc tông có liên hệ ít nhất cũng phải có hơn mười vị mới đúng thôi chứ bị coi là nhân gian k ỳ sử như thế nào khả năng khắc bàn dọc truyền khởi bẩm thái hậu chúng ta mặc dù không biết việc này thật giả nhưng thập diệu đồng huy vốn là thiên hạ đại sự ta đại ngu nếu không cho ra một cái thuyết pháp nước khác triều đình cùng dân gian phương sĩ cũng sẽ biên soạn lý do thoái thác cuốn này tốt liền tốt tại công bằng công chính công bằng nước khác gặp chi cũng sẽ không tức giận nhưng tinh túc tông chỉ sợ muốn bị đặt ở trên lửa đ ư ớ n g nó nhận sau đó sự tỉnh có lẽ có thể trở thành danh môn đại phái làm cho cái kia lương quốc phật một cảm giác sâu sắc nguy cơ từ đó pha loãng lương quốc, quốc lực cử động lần này lợi cho ta ngu sợ chi minh bất lợi ngụy lương đồng minh nhưng lại lợi cho đại ngụy quốc sách khiến cho có thể tốt hơn phân hóa ảnh hưởng lương quốc sự t ì n h ngu quốc triều thần nghĩ quá nhiều thiếu niên n g u hoàng phương minh tâm h ý quả nhiên thái hậu cũng là thiện như hạng người một quyển kỳ thư không chỉ có muốn kết luận thiên tượng chí biến an vạn dân tri tâm còn muốn thâm tàng thai hỏa ngầm ly dán ngụy lương đồng minh ai giống như ta tốt như vậy người quả nhiên không thích hợp đùa bỡn q u y ề n mưu cũng không biết thái hậu cùng thừa tướng đều là ai bảo có thể dương như quỷ kế hạ bút thành văn thiếu niên ngư hoàng tán thưởng nhất chính người mưu bạch hồ tố trần lại nghĩ lòng người phức tạp, nàng một tấm chân tình hướng tinh tú chưa từng mưu đ ổ tứ quốc sự tỉnh vì sao những ngày t r i ề u thần luôn có thể từ đó khai quật minh tranh hàng đấu là bọn hắn quá phức tạp hay là nàng quá đơn thuần mấu chốt nhất là bọn hắn nói thật là có đạo lý tựa như nàng chủ định thiên tượng ám mưu phật môn một lòng phá hủy lương quốc căn cơ từ đó điều hòa n g u ngụy chi tranh đợi thái hậu thụ ý hoàng đế ngự lệ q u â n thần chủ sư lúc thừa tướng hứa hanh cũng đi ra phía trước có chút cảm khải nói sư mội gần đây thủ đoạn tăng trưởng nay một hòn đá ném hai chim kế sách có thể an dân tâm có thể dẫn hoạt h ủ y đã có mấy phần lão thành mưu quốc thái độ sư minh ngươi tin ta ta là trong sạch ta hiểu ngươi là muốn cùng chu sư đệ liên thủ quét sạch t i n h t ú c tông lại lấy chi làm cơ sở mưu đ ổ lương quốc bất quá hai ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào việc này như thành đến cùng là dẫn ngu quốc chi sĩ đi xoan quyền hay là đô đốc n ị quốc chi binh xuôi nam nếu ngươi hai đã đạt thành hiệp nghị quả thật có thể hợp tam quốc chi lực trùng vây sở quốc cuối cùng là ta là m người coi như thủ đ ứ c chưa nghĩ trước phá minh h i ế u c h u n g ăn một lợi kế sách nhân gian quá phức tạp hay là có tô tốt chương c h í t r thiên mệnh trở lại quê hương chương c h í t h i ê n mệnh trở lại quê hương nhật nguyện tinh diệu đồng huy dường như ngày đêm tranh trước nhân gian các quốc gia gặp biểu tượng các phái phương si tính thâm ý chỉ có chu nguyên rõ ràng nhất hôm nay chi biến cùng vài ngày trước cũng đều cùng bất quá là lại thêm nhất tinh lại tụ thiên t ự n thôi đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú ngũ đức hơn ba thu hoạch được trạng thái đặc thù ngũ tiêu ngũ đức diệu thế quân nghiên cứu đốt người đi đan giảng đạo pháp phát sinh chết đi ngũ đức chủ bị thịnh huy hơn ba trường minh hộ chính người độ ách thất tinh kiếm x u ấ thất tinh kiếm quang sáu lâu thất tinh kiếm q u n g sáu lâu thất tinh kiếm khí tuyên uy tâm giới bắt đầu nằm tiêu hơn ba kiếm bắt đầu nằm tiêu hơn ba kiếm thân có kim xanh h u y n đỏ ngọc tiêu thần lôi p h á p lúc có thể thu hút thất t i n h rơi hình như thiên phạt hồi sinh chú chết n a m tiêu nhưng đối với mục tiêu tạo thành thiên phạt loại tổn thương không có gì không cần đ ồ n g lực khó cản bảo giáp diệu thuật không che đậy nó huy linh dược diệu pháp khó y nó thương hơn ba nhưng đối với trận pháp loại hoàn cảnh hoặc phong cấm loại linh vật tạo thành dư khí trở lại chính hiệu quả khiến cho nhanh chóng mất linh mất đi hiệu lực chú tụ thế năm hơi mới có thể thi triển cưỡng ép thi triển khó tụ tinh thế có hại hao tổn tự thân khí huyết hạn mức cao nhất đốt quân về cố thổ có thể xây cố quốc người đã thu hoạch được đặc thù s ư n g hảo thần ngôi sao chủ có thể công hám hắn thiên tri đất đem nó hóa thành tinh cư đặt vào tinh thổ nam tiêu t ề tụ bắt đầu thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau ở giữa có phá giáp tiêu pháp không nhìn bộ phận phòng ngự c h i năng công hiệu nhưng thay đổi lớn nhất cũng không phải là bắt đầu nam tiêu kiếm mà là ngũ tiêu ngũ đ ứ c diệu thế quân nghiên cứu giới thiệu ngũ đ ứ c chủ mệnh hơn ba triệu bái quang diệu trần thế thiên mệnh gia thân phụ thiên tri để ý thiên thời thường trú tự thành tuần hoàn tinh huy thường thị hiệu quả quân nghiên cứu thiên quyến phụ thế thiên mệnh mình mệnh tự chủ thiên mệnh sở quy có thể thanh trừ tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái cũng gột dựa thần hồn xua tan chú thuật truy hồn ngoại ma nhiệm ý suy tính định vị loại dây dưa trạng thái chú thân ở động chân tinh tốt hương lúc thiên mệnh trạng thái tự phát tuần hoàn tiến vào hắn tiên tri sau cần tiêu hao thiên thời khí vận kích phát thiên mệnh trở lại quê hương thân tuy nhập tha hương tâm thường nghiệm của hương có thể tiêu hao ngũ đức tinh quang hoặc thiên thời khí vận trong nháy mắt trở về tình cư cũng không nhìn đại đa số phong cấm phong giới loại bắt chú hiệu quả thực tế thụ ngũ đức tinh quang cùng thiên thời khí vận phẩm chất ảnh hưởng động chân tinh t ú c ngưng chỗ t h ụ thiên mệnh cực kỳ cường lực gần như có thể làm chư pháp khó mà lưu lại pháp thương cũng có thể xua tan cùng loại hiểu rõ thiên địa phản kích c ư ớ t bản loại truy tung tổn thương trở lại quê hương thoát thân chi năng cũng có chút bất p h ả m xác nhận phù công năm đó tung hoành thiên hạ bảo hộ một t r o n g có thể dùng chính đạo khó tìm tung tích có thể làm cho t à mà không n g h ĩ trả thù bây giờ chu nguyên cũng đến k ỳ lực có lẽ không cần lại lấy nguyện c u n g bí cảnh làm thoát thân chi đ ị a phù công thật không lừa người người hiểu chuyện cần t ố t chạy nếu không nhất định không giải tỏ thái bạch kim diệu sinh thúy đức thiên tâm tử thần là thùy đức lại điều ngũ đức cân bằng đoàn tụ ngũ đức chi phúc hậu chu nguyên vừa rồi hồi phục tinh túc tông t ử đạo nhân nói như vậy tím đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì vì sao khẩn cấp chuyện tin chu nguyên không biết lúc này tinh túc tông ẩn mạch bốn đạo người đã tại quan tinh lâu đoàn tụ cũng đối với một mức đ ồ văn bức tranh ô hô hai tháng chỉ vì bạch hồ tố trần làm việc chu toàn định ra khắc bản nhân g i a n k ỳ sử sự, sự tình sau t h n tay thiên i thác họa thành ánh pháp tự mình đem k ỳ sử bản dập đưa đến tinh túc tông nàng nghĩ là mặc dù mấy vị thiền sư đáp ứng cách làm của nàng nhưng nàng cũng muốn lưu lại bản dập để mấy vị thiền sư kiểm chứng ẩn mạch bốn đạo người nghĩ thì là chứ bị thiền sư sự vụ bận l ộ n chỉ sợ không có thời gian phẩm đọc quyển này văn thư vì thế bọn hắn nên si tra trọng điểm tiến hành b ẩ m báo có thể nói bạch hồ tố trần cùng ẩn mạch đạo nhân đều rất đáng tin một cái khiêm tốn c h n g nào một phương hết sức vì công nhưng đem quyển kia văn thư mở ra sau ẩn mạch bốn đạo nhân phương mới cảm giác trời sập mới nhìn bọn hắn liền phát hiện l o ạ n tinh túc tông chi tặc đã chính mình nhảy ra ngoài đồng thời còn cần l i ệ n hỏa đấu dầu chi pháp chuẩn bị tướng tinh túc tông mau trong l ư n chín để cho người trong thiên hạ biết chư quốc chi tranh chỉ là tư tâm chi loạn thiên hạ to lớn đều là tinh túc gia đình lại một n h ì n k ỹ bọn hắn mới phát hiện nguyễn đức thiền sư giết người còn muốn chu tâm a coi như bọn hắn không hiểu bí cảnh đại thế cũng có thể nhìn ra vị kia thiên tinh ma quân cùng nhà mình tổ sư có mấy phần quan hệ vừa vặn rất tốt bưng bưng làm sao thành hậu bối một lòng hộ vệ thế gian tiên tổ ngược lại ám mưu tiên h đ i ệ m nói xấu đ â y tuyệt đối là nói xấu năm nay đầu năm ngụy quốc từng đ à o được trúc quốc ký sự tứ quốc h i ệ n tại tận tâm chỉnh lý san phát trúc thư kỷ niên mười ba quyển xét kia chính là ngàn năm tư liệu lịch sử chân thực không hư nhưng vị quyển quyển khen ngợi trúc quân câu câu kính trọng tổ sư làm sao đến nguyễn đức thiền sư nơi này liền muốn l loạn biên giã sử đạo huynh nói cực phải chúng ta xuất nhập qua không ít bí cảnh nói đến tổ sư danh hảo gần như không người biết được có thể thấy được tổ sư là cao khiết n h ạ sĩ ở nhân gian cùng bí cảnh c h i địa đều có thánh hiền phong phạm nhanh liên hệ một đức tiền sư lúc này chỉ có hắn có thể h ạ n g phục tông tặc như vậy cháy bỏng cục diện chú nguyên một khi đặt câu hỏi liền biết được nhân gian kỳ sử đại khái nội dung làm hắn ngoại ý muốn chính là bạch hô tố trần thật có mấy phần biết lên thoại bản thiên phú một bản cố sự vượt qua ngàn năm sử yêu hận tình cựu đều có thể giấu trong đó đã dương tinh túc tên lại định nhân gian đại n g a lại có gần đây dị tượng nhiều lần sinh là chứng quả thật có mấy phần chỗ thích hợp nó nói thiên tinh ma quân là ma trong ma cũng là không tính chỉ trích việc này chính là bí cảnh bách tộc chung nhận thức tùy tiện không giả được v ề phần phù công tên vì sao tại bí cảnh trời không hiện thật sự là danh tự thứ này không cần quá thành thật phù công như thế nào dùng bản danh cùng tôn hiệu đi làm loạn thiên sư ngài muốn vì chúng ta làm chủ a cuốn sách này một khi khắc bản dọc truyền thiên hạ anh kiệt chắc chắn sẽ lục soát núi triều bái đến lúc đó nếu ta các loại đức không xứ bị lại nên như thế nào bảo tồn cơ nghiệp Còn có nhà ta, tổ sư là thánh hiền đại đức, chúng ta nếu là mượn tổ sư, chi vi dương danh, chắc chắn nhà thánh hiền nếu mượn dương danh, nhiều đồng đạo hiểu là là ta tổ ta tổ rất sư sư lầm. đại vi đạo bị ẩn mạch bốn đạo người trình bày lợi và hại bản chất lại là ẩn mạch nghĩ lui không muốn trực diện thiên hạ phân tranh có thể thiên hạ đã đến không thể không biến thời điểm vô luận là khổng tức đúng phương pháp hay là bạch hồ tấn b ị hoặc là chu nguyên thế thành kiểu gì cũng sẽ như gió thổi phật nhân g i a n hoặc gấp hoặc chậm sửa lại phong thủy đến tận đây đại biến thời điểm chu nguyên không muốn ăn cũng vô ý tránh hắn tới đây mặc dù không thể để cho vạn thế thái bình lại có thể khiến người ta ở giữa tiêu mấy thành phân tranh hôm qua không được là thân gia n ô c ạ hôm nay chi biến thì là thuận thế mà làm chư vị đạo trưởng người ta đều là ở nhân gian du lịch sao có thể khắp nơi không lưu n g ấn nghĩ đến phủ công hữu linh cũng sẽ hy vọng các ngươi làm những gì còn nữa phủ công là p h ủ công thiên tinh ma quân là thiên tinh ma quân há có thể nói nhập là một thiên sư có ý tứ là vì sao trên trời chính mình nhân gian tinh túc cũng tụ không bằng thuận thế đẩy một cái để cái kia tinh túc lý lẽ xâm nhập lòng người chu nguyên không muốn làm mỗi ngày túi về công an đê vương cũng không muốn làm danh vọng vô song thánh hiển chỉ vì một chuyện quá nhiều một cái quá câu thúc nhưng hắn cũng có có thể làm sự tình chỉ như mượn một phần đại nghĩa để người trong thiên hạ biết nguy biết biến mấy vị thiền sư như n g u y ệ n xuất lực chúng ta cũng không phải không có khả năng gánh chịu đại nghĩa chỉ là tổ sư tôn danh cần thay đổi tốt nhất cùng trời tinh không quan hệ chớ để người khác lung tung liên lụy l i ê n gọi thiên phụ thần tiêu tổ sư đi tên này vừa v ặ n cùng trời tinh ma quân một chính mô trăm ả t ư n g 951, đ c h ú n g trường cảnh mươi n chúng cảnh thiên phụ thần tiêu tên từng như tiêu một chắc chắn phát hiện một bộ phức tạp hơn kỳ nhân cố sự đến lúc đó cái kêu bộ nhân gian kỳ sử là thật là giả thì càng khó phân phân biệt dù sao ai sẽ nghĩ đến kỳ sử có chân ý thu liễm không làm cản tinh túc tông người miễn cưỡng tiếp nhận nhân gian kỳ sử nhưng ngụy sở lương tam quốc quân vương lại có khác biệt ý kiến cuối cùng là các nơi cũng không thiếu lái b ư ơ n n g u quốc triều đình cũng thế m ạ c h hồ tố trần chân trước triệu tập chúng thần thảo luận chính sự chân sau liền có mấy vị triều thần đem nhân gian kỳ sử tin tức bán ra một cái giá cao lần đầu nghe thấy kỳ sử nội dung tam quốc quân vương có chút nghĩ hoặc không biết ngũ quốc vì sao trương đặc biệt là lương quốc lao hoàng đế dự định tiện tay cho tinh túc tông phong cái phía quan phương danh hảo miễn cho bọn hắn vì môn phái chính danh lại bị n g u quốc lợi dụng có thể chờ bọn hắn điều động tôn thất thân t í n tiến vào bí cảnh môn phái tìm hiểu hư thực sau mới phát hiện bọn hắn coi thường n g u quốc thái hậu thiên tinh ma quân tên đánh không được một tia c h ế t khấu t n g u quốc thái hậu không hổ là có lai lịch đại yêu chỗ sách kỳ sử vậy mà thật sự có dấu vết mà theo bất quá thiên tinh ma quân sự tình xác nhận bí cảnh cố sự đi nếu không nhân giàn tri địa có thể nào chứa nổi bực này đại thần lương hoàng không thể tin hoài nghi ma quân phi đồng hương s trong nước phong quân loạn mà có độ hắn cũng không dám muốn n h ư ợ c thiên tinh ma quân xuất nhập sở quốc chi địa sẽ dẫn phát rất lớn loạn cùng hắn cấp độ kia e sợ thiên hạ bất loạn sự tích so sánh sở quốc phong quân đều lộ ra giảm đạo lý không ít về phần ngụy hoàng t h ì tin tức linh thông một chút thân nhập bắc cực thiên quỹ sơn tiếp sơn thần cựu phượng quân hậu liền biết được thiên tinh ma quân cùng trời phủ thần tiêu tên thiên phủ thiên tinh là một người chúc quân trong sách đạo p h ủ công nguyên lai thiên địa q u ầ n quân chi thế chưa bao giờ làm dịu chúng ta không thấy là không muốn gặp mà không phải không biết không sợ tinh an hầu chung là tới mức độ này làm được quá nhanh còn chưa tới kịp ở nhân gian lắng đọng bôi lo liền xông vào cảng lớn trong dòng nước nồng dọ xét phúc hoạ lại không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu cũng không biết chúng ta có thể có tiên tổ phúc phận có thể thuận theo tự nhiên không gặp h ò a trời ngụy hoang lắc đầu đem lòng tràn đầy nghi hoặc ném sau đầu sau đó nắm một cái đình viện tuyết động để vào trong tay xoa nắn cẩn thận cảm thụ cái kia lệnh bút hàn ý cùng hóa thủy sinh cơ lại là một năm tháng trận đông mới nguyên linh thử đợi tổ chức đến lúc đó xin mời tinh an hầu giữ kỷ vương cùng nhau chủ trì đi nếu không tiếp qua mấy năm có lẽ liền không có cơ hội hồi tường năm ngoái mạn năm nay sơ thiếu niên cưới ngựa vào kinh thành sư nó từ đông sang tây đến g i ư ờ n g như t i ê u g i ư ờ n g quý vị ra lại kinh thành chính là minh châu ra biển ai có thể nghĩ tới bất quá ngắn ngủi thời gian một năm người kia liền g i à n h khắp thiên hạng pháp lý ngốc trời về phần hắn phải t r ă n g cùng tinh túc tông có quan hệ kỳ thật từ trước tới giờ không là vấn đề ngụy hoàng nhìn rất thoáng bị mời chào ám mưu nhân tài của đất nước là hành vi không ngay thẳng đi hợp nhất n h ư n nó quyền gọi là khai cương thác thổ hắn tin tưởng tinh túc tông chủ đạo không được trung u y ê n mà t r u nguyên sớm muộn có thể thống lĩnh tinh túc tông không hắn chỉ vì thiếu niên phi nhanh sai nha n g ú t trời khí phách khó ngăn ngàn năm trước có phủ công chuyên pháp hôm nay lúc đó có tinh tú dương danh ngược lại là một c ọ p tốt nhân quả lại không biết là ngàn năm trước tàn cuộc trừ tán hay là bây giờ người lại mở một bán là đêm tuyết mịn hóa lông ngỗng tung bay trí nhân ở giữa có bách tính thương tiếc dầu thắp sớm nằm ngủ chuyện phiếm mười triệu đồng huy chi cảnh có gia tộc quyền thế cầm đ u ố c soi dạ đảm sầu lo thiên hạ hay thay đổi còn có mấy vị lần nữa tích lũy công vân lại tới vào kinh thành linh thử quân sĩ phối thêm hâm rượu nói trước đó sự tỉnh bọn hắn lời nói phần lớn cùng chu nguyên có quan hệ đã than mình năm ngoái thất bại không có thể cùng tính an hầu đa tương chỗ mấy ngày cũng tán hào kiệt thuận gió mà lên các ngươi nói mới nguyên linh thử lúc có thể lần nữa nhìn thấy tình an hầu sao ai biết ta dĩ vãng cảm thấy thiên hạ vững chắc đại biến ít có nhưng hôm nay mới biết biến thành x u ấ thế t khoảnh khắc khác biệt cho nên coi như gặp lại tình an hầu hắn cũng chưa chắc sẽ nhận ra chúng ta làm sao lại tình an hầu là người chân thành nếu là gặp lại tất nhiên sẽ nhớ lại cùng từ người một năm không thấy thân phận có khác biệt lớn nhưng chu nguyên hay là phong kinh thành bên trong tốt nhất để tài nói chuyện một t r ồ n g từ quân vương cho tới bách tính bao nhiêu đều có thể trò chuyện vài câu tựa như mới nguyên linh thử ngày yết bảng chưa bao giờ đi qua hắn y nguyên ở vào danh vọng hưng ơ thịnh lúc tím ký tinh cư phía trên đèn cung đình trở mình mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng tại xin chỉ thị sơn nước long quân đến một lần chân long yến gần ngay trước mắt sơn nước long quân lại nhất quản thần long thấy đầu mà không thấy đôi cần nắm lấy cơ hội hỏi nhiều vài câu thứ hai long cung bốn yến một trong thiêu bị yến lễ trúc lớn cũng xưng long môn yến là ngày mười hai tháng mười hai tổ chức cách nay cũng không kém mấy ngày vì thế mấy vị thủy tộc thiếu quân đầy cõi lòng trở mong cùng nhau biết kiến sơn nước long quân thương nghị đại sự long quân chân long yến lúc chắc chắn có không ít vô trí long trúc tham gia ngài nhìn phải chăng muốn nghĩ cách moi ra nó phủ đệ phương vị lại từng cái thu phục tráng ta tinh thổ long quân không biết đông hải long cung có gì huyền bí chỗ chúng ta là không có thể đi vào trong đó được thêm kiến thức giao long hồng đỉnh mới mở miệng liền muốn kiếm lời càng nhiều long trúc lên núi nó hơn phân nửa nhập sai đi nếu là đi linh miến trời hơn p â n nửa có thể tổ kiến một đội mới ra cỏ sở hoàng nghĩ lại là đông hải long cung sao mà phú quý có thể hay không đi vào kết bạn lòng tử lòng nữ cũng phát động một chút sự kiện đặc thù đối với cái này phúc thụy tử long nói thẳng đông hải long quân tốt cha không đủ có thể phân biệt hư thực thủ đoạn nghiêm khắc sở hoàng nghe vậy trong nháy mắt mồ hôi lầm địa cho là sơn nước long quân là đ à n g cố ý đề điểm chính mình vì thế hắn không chỉ có t ắ t thăm dò chi ý còn tại trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình không nên b ọ c động đông hải tuy tốt diệu pháp càng mạnh giả long chi thân không có tác dụng lớn chớ có lòng tham tự chui đầu vào lưới lại không biết chân long yến lúc đông hải long quân sẽ hay không đến nếu là hắn đến ta nên tránh một chút nếu không sợ rằng sẽ từ thực khách hóa thành nguyên liệu nấu ăn hai họa ngầm trọng áp đồng thời mà tới làm sở hoàng càng muốn mau chóng hóa rồng nhưng cũng không phải là tất cả thiếu quân đều có bực này tự giác ngược lại cho là sơn nước long quân có thể đi đông hải long cung chúng ta nên cũng có thể đi cùng lắm thì sơn nước long quân là quý khách chúng ta đi qua làm tiểu thương người bán hàng rong tìm người trao đổi một chút linh vật đương nhiên trọng yếu nhất hay là mấy đầu đường lui ngày sau như gặp đại biến cũng có thể trốn đông hải long cung đến nhất thời an ổn nghĩ đến tứ hải long quân chi lực càng rộng đủ để uy hiếp ngày càng tăng bọn các lộ tinh chủ cùng cái k i a bốn chỗ du đạm thiên hung chi ma vì thế bọn hắn nghe nói đông hải long quân thủ đoạn nghiêm khắc sau không những không nghĩ lui ngược lại có chút mong đợi mở miệng hỏi thăm long quân ngươi xem chúng ta cái nào trung thực đáng tin có thể hay không đem hắn điều nhập đông hải làm vũ khí này không phải chúng ta sinh hai ra l ò n g quả thật c hơi ú n g ta lực h cần tăng trưởng một chút vũ dung mới tốt là long quân nhiều hơn hiệu lực lời này xem như chẳng lẽ phúc t h ụ tử long hắn có thể tạm thời chống cự bí cảnh đồng hóa chi lực mới có thể thân nhập long cung tìm kiếm con đường phía trước nhưng mấy vị thủy tộc thiếu quân lại không được bọn hắn một khi đi vào sợ là sẽ phải trong nháy mắt ôn hòa nhã nhặn chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi đông hải long cung là chưa xuất hiện chi địa đi vào linh trí đều là tiêu linh biến chi tâm cũng tán thì ra là thế có thể long quân n g ạ i vì sao xuất nhập vô sự bởi vì ta lực cường năng kháng bài khắc các ngươi còn yếu không thể liều lĩnh chương chín trăm năm mươi hai n g u y ệ t thần có biết chương chín trăm năm mươi hai n g u y ệ t thần có biết t r ợ t nghe đông hải long cung không thể xuất nhập mấy vị thiếu quân khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc nhưng chỉ có một người ngoại lệ đó chính là ngụy trang thành thủy chi cầu long sở hoàng nó không chỉ có không đáng tiếc ngược lại cho là đây là chuyện tốt là long giả há có thể mơ tưởng xa vời ứng như làm người giống như ổn trọng không tham nếu không quản lý sơn nước phía trước giống nhập đông hải ở phía sau hắn như đều không tham dự lộ ra nhiều không thích s ố n g chung chư bị nghĩ thoáng chút đây là thiên địa lại thế há có thể mọi chuyện hài lòng sở hoang gặp chúng thiếu quân sĩ khí suy sụp lập tức vô cùng chân thành mở miệng khuyên giải nói cái gì ngàn vạn thủy tộc đều như thế chúng ta dù chưa được lợi nhưng cũng không tổn hao gì không lỗ làm gì tiếp n u i xoắn suýt thần thái kia xem xét chính là thủy tộc long trúc bên trong ít có trí giả không chỉ có mình có thể đẻ xuống lòng tham còn có thể khuyên bảo người khác biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc bực này ngôn ngữ vừa ra cho dù là có chút trầm ổ n còn long nguyên tự cũng có chút giật mình vì thế không khỏi tán thưởng sở hoàng cổ trọng có thể không nhìn chân long phúc phận không nghĩ đông hải huyền diệu t h u giáo thủy chi thiếu quân nói có lý chúng ta đã có tinh thổ phúc điệu há có thể mọi chuyện chiếm hết tạo hóa không dám nhận chư vị có thể n g h ĩ thoáng liền tốt không cần thiết không để ý long quân khuyến cáo xông vào đông hải đến lúc đó lấy long quân chi năng mặc dù có thể đem vất về nhưng thất tâm giả như thế nào lại cho ta các loại cùng uống rượu ngon tâm tình thiên h ạ sở hoàng câu câu hiện chân tâm chữ chữ nói nghĩa khí m ấ y v ị thiếu quân đại thụ ủng hộ cho là thủy chi thiếu quân càng phát ra đáng giá thâm giao như vậy lẫn nhau lấy lòng ở giữa còn nói lên thiêu vị yến lễ trúc lớn vọt long môn sự tình chúng thiếu quân không có ý tứ gì khác chỉ là lo lắng long môn bí cảnh d ù n g không được chân long thân thể khiến cho bọn hắn lại khó dựa thế không thể không nói sự lo lắng của bọn họ rất có đạo lý bởi vì chân long vốn cũng không nên vọt long môn nay không phải long môn chi địa chật hẹp mà là chân long uy nghi quá nặng các bộ thủy tộc gặp nó vào trận chắc chắn tự phát đi theo ý đ ồ mượn nhờ chân long chi v y tiêu mất trên đường gặp chắc t r ở có thể long môn chưa hẳn có thể một lần chuyển hóa quá nhiều long trúc thiên hỏa đốt bôi quá d à y đặc cũng sẽ n ư ớ n g quen đ ạ i đa số long trúc khi đó chỉ sợ thiêu vị yến lễ trúc lớn trở nên càng thêm náo nhiệt tất cả dòng quen cũng sẽ trở thành cá mẹ một lứa chứ quân lời nói không phải không có lý đến lúc đó ta sẽ vì ngươi các loại gia chỉ diệu pháp lại mượn mấy món binh khí giúp ngươi các loại đi đường đa tạ long quân chiếu cố chúng ta tất nhiên sẽ không để cho long quân thất vọng tối nay nhất định sẽ là một cái kỳ lạ chi dạ nhân gian t r ư quốc đa nghi n g tím khí tinh cư nghị sự liền ngay cả có tô chi giả cũng tăng không ít vui chơi lại là bạch hồ tố trần có chút tật tầm không chỉ có điều động n g u quốc triều đường khắc bản kỳ sự còn mang theo một quyển bản dập để có tô quốc thuyết thư tiên sinh rộng truyền hữu duyên cái này nhưng rất khó lường lớn làm thương nhân luôn luôn xem có tô cố sự là bí cảnh kỳ văn sao lại tùy tiện bỏ lỡ b ự c này đ ạ i sự vì thế có tô dư m ộ n g nhai ngoài tiệm ngắm hoa du khách đ ạ i giảm tựa như tất cả mọi người rõ ràng tâm không còn có ý tốt chỉ qua cửa tiệm mà không vào còn tụ dưới lầu gọi tiểu nga b ấ t quá việc này cuối cùng chỉ là trường hợp đặc biệt du thương chỉ là tạm thời đi kiếm lời thật không dám quên cho mộng nhai phong tình theo c ó tô quốc thuyết thư tiên sinh giống dạc giả giảng thuật nhân gian kỳ s ự các lộ thương nhân bận điệu đ i lại trọng điểm chuẩn bị lát nữa bán tại yêu thích tìm t ỏ i bí mật người cũng có lớn làm mật thám cao mày càng nghe càng là kỳ quái không hiểu việc này nghe ngược lại là hiếm l ạ động lòng người ở giữa nếu thật có thiên tinh ma quân vì sao không đến ta lớn làm du lịch chẳng lẽ cái kia tinh túc tông so với chúng ta lớn làm còn giàu có vẫn là có người không biết ngọc thỏ cấm vệ nhất tốt hà ma tùy ý loạn biên một quyển cố sự m lớn làm mật thắng mặc dù không rõ tâm h ý nhưng vẫn là đem chứng kiến hết thệ thêm chút chỉnh lý truyền tin tự cấp khi nhân gian k ỳ sử đại khái cố sự truyền đến nguyện thần vọng thư thư phòng sau nó lập tức tới mấy phần hứng thú cái nào thú nhân biên chuyện lý thú đợi ta tiến đến nhìn qua nhìn hắn thế nào biết thiên tinh ma quân cùng thăng tinh từng ngày có quan hệ một bước phóng ra nguyễn hoa thành lộ năm đó đàm việt tại có tô quốc mãi nghệ sân khấu kịch chỗ đột nhiên thêm ra một vị nữ t ử áo đen nó không cùng đám người đồng lưu ngược lại an lập hí đày một góc nhưng lại không người cảm thấy có ánh trăng chiếu dọi bản dập văn quyển ánh sáng đến mà chư ý đều là hiện chọc cho cái tiêm một mạc người khoe miệng mỉm cười khá lắm tiểu bài cáo tiếp sau có thể làm thỏ nhiều biên vải quyển thoại bản cũng coi như khiến người trừng lạc n g u y ệ t thần vọng thư có thể ngược dòng tìm hiểu chư p h á t tự nhiên có thể phát giác mở vẽ thành ánh pháp tung tích cũng có thể khóa chặt là ai triển khai phép thuật này thác cấn văn quyển vì thế trở về có tô vương cùng chỗ này bình yên nghỉ ngơi bạch hồ tố trần mơ mơ hồ hồ cũng được chu nguyên đã từng đánh ngộ lại là trong mâm hình bóng trợt g a thân đi cách làm có người xem cũng may bạch hồ tố trần không có chu nguyên như vậy n h ạ c cảm không chút nào biết trong mâm hình bóng thắt đến cũng liền nửa điểm không h o à n g hốt tiếp tục mộng đẹp khó trách ngươi muốn bố trí người kia n g u y ê n lai、like、hắn trước kia gây hỏa ngay cả ngươi cũng có phần n g u y ệ n thần vọng thư hiểu lầm bạch hồ tố trần biên soạn nhân gian kỳ sử lập ý khá cao tuyệt đối không có trả t h ù thiền tinh ma quân ý tứ nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu chí ít nguyễn thần vọng thư cũng có một phần n h ã n duyên bao nhiêu cũng coi như có nửa phần giao tình ngay sau bạch hồ như nhập đại tổ quốc chí ít sẽ không bị ngọc thỏ cấm vệ bằng đây lại là một nhóm người ở giữa kỳ sử chưa dọc chuyển liền bị tứ quốc quân vương cùng nguyễn thần vọng cái này không thể rời b ỏ bạch hồ tố trần cố gắng truyền bá cũng coi như quanh đi quẩn lại vượt mức hoàn thành sở cầu chỉ là không biết nàng biết việc này sau vừa mừng vừa lo ngày sau còn dám lại về có tô quốc tự tại làm việc sáng sớm hôm sau triều dương mọc lên ở phương đông chăm chỉ tử long cùng chuyện tốt la h ầ u liền mang theo được kế đô bản m ệ n h c h ấ n mộ thạch phải đi b á i phòng tiền bối đây là chu nguyên hao tâm tổn trí chi quả lấy tinh thần hắc kỳ ghi vào kế đô tinh mệnh là c h ấ n mộ thạch đem như cái đứng đắn xuất thân thần tinh chủ đem phù công hóa thân thấy vậy có chút kinh ngạc tả hưu dọ xét vài lần sau cố ý hỏi cái này chiêu an làm sao không có một chút chi k h í tiên sinh lời này có tâm h ý bất quá ta đã sớm t â m hướng tinh tú chỉ là hôm qua cần tái tạo thân thể vừa rồi m u ộ n công kỳ thân phận thì ra là thế thần thủ la hầu thật là tu la hóa thiên ma thần vi kế đô thì là mộ thú c h ấ n an ninh hai n g ư ờ i làm bạn quả thật phối hợp một cái quan sát một cái q u ò n trôn sợ là u minh âm sai gặp hai người các ngươi đều muốn lo lắng thất trách phù công là thật tâm tán thưởng hắn đều không có nghĩ đến nhân gian còn có thể xuất hiện như vậy thích hợp tổ hợp thiên ma vô tung là động chấn mộ không rời là tĩnh như vậy có thể nói là động tĩnh kết hợp tự thành âm dương chứ ác làm hại tội phúc đưa tăng hai n g ư ờ i có suy nghĩ hay không qua thường tổ đầu đuôi song tinh trận nghe lão phu một lời khuyên tử long khó chịu cùng hai n g ư ờ i làm bạn hai n g ư ờ i cùng tiến thối liền tốt chớ có lại làm hư tử long thần tinh chủ đem trong miệng nói như vậy nửa thật nửa giả thật là la hầu kế đô rất có triển vọng giả là dùng đã quen p h â n hóa kế sách thuận tay liền dùng nữa một lần gặp nó ngôn ngữ có nhiều chân ngòi ý vị thiên h u n g la hầu lúc này chắp tay chúc mừng tiên sinh ngươi đại tác đã ở các bản qua không được mấy ngày liền sẽ rộng chuyển nhân ở giữa quá trình sai há có thể không để cho lão phu đi đầu thẩm tra liền tùy ý các bản như vậy đi các ngươi đem tiểu hồ ly kê mang đến lão phu muốn đích thân chỉ đạo nàng viết thư các loại đại t á c một thành các ngươi lại tiện tay đưa nàng b ớ t đi chương chín trăm năm mươi ba nghiêm sư nghĩ dạy chương chín trăm năm mươi ba nghiêm sư nghĩ dạy bạch hồ tố trần gần đây danh vọng phóng đại đến ngụy sở lương tam quốc quân vương tán thưởng kinh tinh tốt ô n g h i ể n ẩn hai mạch tu sĩ l i ê n ngay cả nguyệt thần vọng thư đều tán thành nó cùng trường lạc hữu duyên kiếp s a u nhưng vì vui vẻ thỏ ngọc bây giờ phù công lại nghe kỳ danh c n g cảm giác sâu sắc bất phảo ý độ tự mình dạy bảo tránh cho mai một nhân tài đã phát động sự kiện đặc thù thiên tinh n g h ị ấn bạch hồ mượn tinh ấn cũng tính là hậu bối đ ổ thiên tinh n g h ị dạy bảo không khiến cho mê hoặc đem bạch hồ tố trần đưa vào tinh tú b à n cờ tiếp nhận sư trưởng dạy bảo có thể đạt được thiên địa phụ luật người hảo cảm hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên phù công c h i tâm rõ rành rành lại là không có nửa điểm ý đồ xấu tất cả đều là báo ứng cho phép tiên h sinh nói đùa bạch hồ vì ta hảo hữu trí dao ta có thể nào vô cớ vì đó tìm kiếm nghiêm sư đã hiểu tình nghĩa vô giá cần lại thêm tiền thiên hung la hầu mặc dù nổi tiếng bên ngoài là danh dương nhiều đại lư khấu nhưng hắn là m người coi như đáng tin nói cũng đúng lời thật lòng bất quá phù công hóa thân rõ ràng hiểu lầm hoặc là nói tà ma giỏi thay đổi tiếng địa phương nhiều ý không có chuyện gì là không thể thương nghị dạng này như thế nào các loại được chuyện sau ngươi thi triển thiên bóng săn mồi pháp lão phu mượn thất chính hơn bốn tiên t i n h trận chém cái t i ê n linh huyện thiên một đao đến lúc đó ngươi đúc tinh bổ khuyết phì nhiều mình lực cũng tốt lấy bổ thiên pháp dung nhập linh vật rèn đúc thiên linh bảo bình cũng tốt đều là không sai thu hoạch phù công không hổ là thầy tốt bạn hiền vì dạy bảo hờ bối vậy mà lần nữa hiển lộ rõ ràng thiên ma bản sắc may mắn hắn đã trậu vàng rửa tay quy ẩn, vắng cờ. nếu không linh h u y ễ n t i ê n loại này lòng tham đạo t á c khách chắc chắn bị hắn coi như luyện đan luyện khí bảo đ ị a cái này không thích hợp đi ta là ma xưa nay trọng nghĩa khí há có thể một lòng thai họa c ố hương có cái gì không thích hợp ma đạo là tranh cân đoạn nếu không ở đâu ra thiên địa tạo hóa l i ê n ngươi dặn này đại đa số linh bảo đều dùng không được lại không lo liệu ma đạo chân ý làm việc sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái nghèo khó k h á c h nhìn ra phù công hóa thân rất xem trọng bạch hồ tố trần nếu không cũng sẽ không đặc biệt vì thiên hùng la hầu kiếm lời mà vắng vẻ hắn học sinh tốt phúc t h ụ tử long có thể thiên hùng la hầu không phải đứng đắn t i ê n ma chưa tinh thông lặp đi lặp lại làm phản tối hình thiên địa c h i pháp bạch hồ tuệ tâm thành không kính người thiên tinh ma quân quả nhiên ám h ư u thiên địa đến mức hắn hậu bối cũng muốn tập t ê ngọc theo la hậu lão phu quên ngươi thường nghi ngờ lương tâm nếu không phải vì ngươi lão phu như thế nào lại dùng tiên h ma bí thuật ngươi muốn tâm hoài cảm kích không quên tiền bối chiều cố p h u công hóa thân nói vô cùng chân thành có thể nào có đứng đắn sư trưởng sẽ dạy hậu bối đoạt thiên đúc bảo thủ đoạn này nghe chút chính là ma binh hung nhận rèn đúc pháp thành dụng cụ sau phản vệ binh chủ cũng sẽ không kỳ quái giờ phút này bạch hồ học nghệ cùng ma binh linh bảo mỗi nơi đứng một mặt phà phất chỉ cần bạch hồ hồi tâm sửa đổi xử liền có thể đổi lấy ma binh quy lương người thiên sinh ngươi vì sao tin ta mà không gọi tử long làm t h ầ y nói gì vậy chúng ta nhất mạch thật vất vả ra một vị đại phúc tinh ngươi lại không nghĩ bảo toàn kỳ danh còn muốn đem hắn kéo xuống nước nghĩ thoáng chút ngươi đã không có quay đầu chỗ trống lại nhiều cái lựa bạn bè danh hảo cũng không đau không nữa tử long lại không được lão phu xem hắn có tinh quân t r í tư n à y sau nhất định có thể tin phục chúng tinh điều hành thiệt ác thống ngự nhân gian các vị tinh chủ vì thế hắn không có khả năng thân có chỗ bẩn người cái này á c tiên phong phải học được dũng cảm gánh trách nhiệm chu nguyên hoài nghi phủ công hóa thân lại đang thi triển phân hóa thuật đồng thời hắn còn có chứng cứ nếu không như thế nào vô duyên vô cớ là phúc thụy tử long tăng thêm tinh quân danh h ả o lấy cái kia quân thần chi lễ phân chia trên dưới cao thấp đây coi là cái gì hứa hẹn tiên ma linh bảo khen ngợi tử long bị quân không nhìn thạch nhân một chút hết sức khác nhau đối đãi tiên sinh chúng ta không phải người của mình sao vì sao ngươi thường nghi ngờ dị tâm ấy lời này không xuân hai lão phu cái này gọi tận dụng mọi thứ lúc nào cũng để điểm thiên đ i ệ rộng rãi trần thế phức tạp các ngươi tại lao phu nơi này trải nghiệm các loại phân hóa thuật hậu mới có thể không bị người khác tùy tiện lừa gạt từ đó tránh cho đại nghiệp chưa đi trước nội đấu phù công không hổ là lao giang hổ lời nói đi đều có đạo lý của hắn chỉ là nó nói hư hư thật thật thật thật giả giả tự nhiên giao hội làm cho người khó mà cảm thấy nó đến t ộ n cùng là một lòng dạy bảo hậu bối hay là phân hóa gây náo loạn lúc thuận tiện để điểm bài câu có lẽ cả hai đều có hoặc là trước kia kinh lịch xâm nhập lòng người khiến cho làm việc tựa như thiên ma mê thật nói như vậy chúng ta còn muốn tạ ơn tiên sinh hao tâm tổn trí phân hóa đều là người một nhà cũng là không cần khách khí như thế ngươi không cự tuyệt lão phu coi như ngươi đáp ứng mau chóng đem cái kia tiểu bạch cáo c h ú c tới lão phu muốn đích thân dạy nàng biết một q u y v n tiên phụ truyền chính đến đ ố i xứng cái kia bộ nhân gian giả sử bạch hồ tố trần chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra nhân gian tiên hiển bí cảnh đại ma đã phát hiện bất phàm của nàng cũng chuẩn bị tự mình giàn bài t r ợ nàng lĩnh n g ộ thoại bản c h i đạo tinh túy đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không khẳng bạn bè tri khái suốt ngày ma sự tỉnh nhưng cái này không trở ngại thiên hung la hầu đáp ứng việc này cũng phong dòng kéo dài một đoạn thời gian nghĩ đến tiên ma nhắc hiệu thiên ma, nhất hiểu thiên ma. thiên h u n g la hầu coi như tiêu cực biến ác phù công hóa thân cũng sẽ tán dương nó coi trọng tình nghĩa tiên sinh yên tâm ta xưa nay tốt làm việc nếu đáp ứng liền sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn ngươi nặng nề nhất xem việc này không phải vậy lao phu một thế anh danh liền bị tiểu yêu bôi đen Tốt thân chút thanh tố trần thật thống trô tinh tốt thân thai tinh à, này nàng phù nhập phù hóa hắn nhân danh, bạch hồ kích hại. mệnh, như công có Cũng có công ông, gian lần nó liền gia âm để ý ở lại yếu xem song phương liền bắt đầu công bằng đọ sức lại là một phương là thần tinh chủ đem có thắng một chủ tướng ám trợ n ó uy một phương khác là chư ác chấn mộ tang táng đội có la hầu làm ác thạch tương c h ầ n an còn có phúc thụy tử long có thể đưa phúc duy thiếu tăng đạo đến siêu độ t r u n g hợp p h ù công hóa thân là một vị lao giả tóc trắng lộ ra mai táng đội quản sát quản trôn chuyên tới để tiến đưa muốn nói chuyên nghiệp đưa tang đội thủ đoạn chính là mạnh chấn mộ thạch đem vừa ra tay liền hóa giải thủy đức ánh pháp không nhiễu nếu không phúc thụy tử long cùng tiên hung la hầu thì triển thuật pháp gì phần lớn đều bị thủy kính phản chiếu không chỉ có khó mà phá địch hay là đồng thời thương、mình. nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy chấn mộ thạch sẽ lọt và phù công hóa thân trọng điểm đã kích làm cho trong chiến trận luôn có một c ố khác nhau đối đ á i mây đen không cách nào s u a tan cũng may là người ổn trọng chỉ cần an ổ n bất động liền có thể khôi phục các hạng trạng thái cũng là không tính quá ăn thiệt h ò i lao phu thật tò mò các ngươi từ chỗ nào tìm thạch đôn hàm đ e m giống hắn loại này trung thực chất phát hạng người không sợ bị hai n g ư ờ i hại sao tiên sinh sai chúng ta là bạn dựa vào là chính là thành tâm thành ý tín nhiệm lẫn nhau là cơ sở không phải người khác có thể tùy tiện c h â ngòi lời này ngươi cùng ta nói một chút liền tốt tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nói như vậy không phải vậy sợ là sẽ phải đưa tới trò cười làm sao lại âm tiền là ta trí hữu dạ xoa gọi huynh đệ của ta ba người chúng ta trọng nghĩa tên sớm đã dậu chuyển nhiều cái thạch đem ha không càng lộ vẻ nhân nghĩa phù công quen dùng phân hóa thuật la hầu mặt d à y d ư ờ n g như khen hai người xem xét chính là người trong đồng đạo không khỏi cùng trung trí hướng lẫn nhau kính trọng rất tốt g ạ t người trước lửa g ạ t mình người đã có lao phu năm đó mấy phần phong thái rồi chương chín trăm năm mươi bốn phúc họa có thiếu thần tinh dư khí là trang bột thuận chi tắc cát làm trái thì hùng chủ dưới chín tầng trời hết thể hùng sát chu nguyên không cần trực diện tháng một hung uy chỉ cần đánh bại thần tinh chủ đem liền có thể dùng thủy đức dư khí pháp thúc đẩy sinh trưởng tháng một tinh mệnh nhưng thần tinh chủ đem cũng không tốt đối phó nó phát mạnh hơn biến tốt phá từ bên ngoài đến chi thế khi thiên h u n g la hầu lần nữa thi triển thiên hạ bình đ ẳ n g pháp bị nước dư tháng một gánh chịu không thể tìm được công bằng lúc phủ công hóa thân đột nhiên mở miệng nói la hầu tiểu ma phúc họa chi pháp mặc dù hữu dụng thiên ma chi pháp cũng coi như lăng lệ nhưng thường này pháp tất nhiên hậu hoạn vô tận người thế nào biết đối thủ sẽ không tự tổ thuật lại há chi kỷ pháp có bao nhiêu tuyệt phù công hóa thân lời nói rất có đạo lý thiên hạ bình đẳng pháp xác thực bất p h ạ m nhưng cũng là liên hệ chi thuật như đối thủ có cường lực phản trị thủ đoạn chưa hẳn không thể làm thiên hùng la hầu tự an ác quả bất quá phù công nói như vậy cũng, cũng không phải là hoàn toàn đúng thiên hùng la hầu không phải bình thường khải trí yêu ma mà là đặc thù hóa thân đơn vị bởi vậy coi như t h á n g bột hung s á t có thể hao hết b ả n cũng sẽ không để nó hóa thành vô trí yêu ma tốt đạo lý cũng dạy ngươi đi giúp lao phu sửa chữa ụ đá kia k h i đem đi nếu không lão phu v ạ n nhất r a đòn mạnh ngươi liền khó mà lại tiêu dao sống qua ngày p h u công hóa thân cho là lời ấy có thể làm thiên hung la hầu thất kinh hoặc là khiến cho chủ động điều hòa tranh đấu có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là thiên hung la hầu không những không lùi ngược lại có chút nghiêm túc mời hắn thi triển hung s á t tự tồn thuật ngươi vì sao không sợ sợ tự nhiên là sợ bất quá đây là một cái cơ hội khó được ta làm sao có thể lùi lại tiên sinh đứng biết n g ư ơ i ta gặp lại tại bí cảnh mặc dù có một chút giao tình nhưng nói đến thành tâm tin lẫn nhau vẫn còn kém chút hòa hậu như bằng vào ta tâm năng chứng tiên sinh tha thứ có thể làm cho đồng đạo tin lẫn nhau coi như gánh chút phong hiểm lại có cái gì thiên h u n g la hầu hiên ngang lẫm liệt thi triển tà ma tiếng địa phương đây cũng không phải hắn tự tìm đứng chết mà là tháng một tự tổn có lợi trận chiến này phù công hành động có thể chứng nó tâm như thế chính thật một giả nói như vậy vừa r ứ t lời liền kinh hãi phù công hóa thân liễu lưỡi tán thưởng người thường nói xưa nay trọng nghĩa l a phu vốn cho rằng là khoe khoang từ lửa gạt không nghĩ tới ngươi thật có gan nghiệm chứng lao phu chỉ tâm nhìn lao phu là có ý khác chi m à hay là thường nghi ngờ thả thứ chi sư xem ra lão phu lưu tại nhân gian kinh nghĩa cũng không thất sắc mới để cho ngươi lấy ma thân hướng đại nghĩa càng giống lao phu năm đó lúc phu công hóa thân cảm khái liên tục đã tán la hầu có thực tình cũng t h á n hậu bối nhiều loại mình may mắn lời ấy không có bị bí cảnh bách tộc nghe được và không bọn hắn chắc chắn cho là ma ngôn ma ngự đến mê người tâm đã ngươi không sợ lão phu dứt khoát thành toàn ngươi để cho ngươi thấy do phúc hòa đồng quy pháp tai hại đốt tháng một c h ủ tướng hung sát tự tổn thiên hạ bình đẳng phúc h ỏ a đồng quy ngươi đã bị đánh bại thiên h u n g la hầu đột nhiên rút lui nước dư tháng một cũng tàn q u a n huy bất quá phủ công nói lời giữ lời cũng không vận dụng mạnh tổn hại thủ đoạn khiến cho thiên h u n g la hầu tại linh h u y ễ n thiên khu vực như lúc ban đầu thường phục sinh sau một khắc thủy n g u y ệ t đồng giám lấp lõi hà o quang thiên h u n g la hầu lần nữa trở về nguyên bản khuyến cáo phúc thụy từ long ngày sau làm việc không thể lỗ mãng không thể chấp nhất kiểm chứng phủ công hóa thân thấy vậy cực kỳ kinh ngạc nói la hầu ngươi nói thực cho ngươi biết la phu ngươi đến tột cùng cho linh n u y ễ n thiên rót bao nhiều thuốc mê mới khiến cho nó toàn tâm toàn ý giúp ngươi phục sinh tiên sinh lời ấy ý gì ngươi không biết sao bình thường phục sinh đều là muốn tiêu hao một đoạn thời gian sao lại giống ngươi như vậy bại sau lập hiện nguyên lai tiên sinh nói chính là cái này có thể là bởi vì linh h u y ễ n thiên phi thường trọng thị ta đi dù sao trừ ta ra linh h u y ễ n thiên cũng không có mặt khác đáng tin chiến tướng thiên h u n g la hầu không nói lời nói thật ở đâu là linh h u y ễ n thiên coi trọng hắn rõ ràng là minh châu trang chủ ngày đêm vất vả dùng tự thân kinh nghiệm bảo hộ nó cấp tốc phục sinh nhưng lời này không tốt nói rõ nếu không minh châu trang chủ cấp độ kia khổ tu chi sĩ h á không biến thành thiên ma trung dũng giống như như vậy t i ê n địa làm ộ t người hồ đồ thiên lão phu làm sao không có gặp được sớm biết linh huyễn thiên như vậy thành thật lão phu năm đó chắc chắn tìm nó hợp tác p h u công hóa thân quan sát tỉ mỉ trải qua cũng không có phát hiện thiên h u n g la hầu có cái gì tiền vốn có thể mê hoặc linh huyễn thiên càng là không nghĩ ra linh huyễn thiên cùng thiên h u n g la hầu đến t ộ t cùng ai là chủ ai là phụ cái kia linh huyễn thiên đến t ộ t cùng có bao nhiêu nhà khó mới có thể coi trọng như vậy thiên ma ngươi nếu là hạ quyết tâm một ngày chết cái hơn mấy ngàn một lần hắn còn không phải vì ngươi cho cùng cũng không có khoa trương như vậy hai ta là quân tử c h i g i a o sao lại cố ý hao tổn lẫn nhau phù công hóa thân nói như vậy tuy có chỗ thích hợp nhưng minh châu trang chủ thực sự đánh không được chức trách lớn như thế linh nguyễn thiên cũng không phải cá long hóa sinh ao nếu thật mạnh hao hết bản nó chưa hẳn sẽ không kéo dài phục sinh thời gian cũng được cái k i a hồ đồ trời ngươi nhưng nhìn tốt giống như vậy thực thành thiên tâm cũng không thấy nhiều chớ bị người đổi vào trong đó điều trị tuần hoàn phù công hóa thân phát hiện chính mình hậu bối đều không đơn giản một cái là pháp toàn chân rồng một cái thiên mệnh thiên ma một cái khác đến góp đủ số chấn mộ thú đều có chỗ bất phạm tri pháp vì thế hắn sớm thi triển huyền tiêu thần lôi pháp miễn cho không có nước dư tháng một làm giả dỡ bị mấy vị hậu bối tả hữu gõ kể từ đó đến tiếp sau chi tranh đấu liền trở nên đơn điệu không ít c h ấ n mộ thạch đem cũng ít nhiều có chút vướng vận ước chừng một khắc đồng hồ sau thần tinh chủ đem tiếp nối bại trận lưu lại một mai huyền tử quang bóng làm lễ vận đốt thu hoạch được nhâm nước thu lộ cờ một quý thủy xuân lâm kiếm một nhâm quý thiên tâm thần tinh b ả o g một mây mù huyền quang dày một huyền tiêu thần lôi pháp một thần tinh dư khí pháp một nước dư tháng một song tinh trận một thần tinh chủ mệnh lớn một chủ tướng chiến bại, thần tinh rủ xuống ánh sáng hiện hóa một ngụm huyền băng bảo dương phúc thụy tử long đi ra phía trước đẩy ra bảo dương phát hiện trong đó không chỉ có thần tinh đồ vật còn có tháng b ộ t chi lễ đốt thu hoạch được thần ngôi sao hoa hai mươi tháng b ộ t tinh hoa hai mươi tinh thổ trận cơ thần tinh bàn một tinh thổ trận cơ tháng b ộ t trăm một xác nhận tháng b ộ t hung sát tự tổn cũng coi như tác chiến bại cho nên bí cảnh trong bảo dương cũng có n o vật t h ế y vậy thiên h u n g la hầu lần nữa chìm vào bàn cờ đi bái phòng tháng một chủ tướng nay không phải hắn cùng phù công hóa thân khó bỏ khó phần mà là lúc trước hắn thiên hạ bình đẳng pháp là cường lực trợ công tháng một chủ tướng coi như tự tổn cũng không tốt tham ô chiến công của hắn đi n h ư hắn suy nghĩ tháng một chủ tướng chỗ ở không có một ai chỉ còn lại một viên màu đen quang cầu tiên h sinh không thành lại phòng quân tử chu nguyên không nghĩ tới tháng một chủ tướng hung s á t trước còn thu hồi trong chỗ ở đánh cờ bàn cờ cùng cờ liêm đây thật là hiểu lầm hắn hắn coi như cầm cũng nhiều nhất mượn mấy cái quân cờ dùng riêng sao lại đem bàn cờ cùng nhau dọn đi nhặt màu đen quang cầu tức đến tháng một di vật trong đó thiếu đi mấy món vũ khí nhưng hắn cần tháng một chủ mệnh nhấn cùng huyền tiêu dư khí thần lôi pháp lại đều tại vì không phụ tiền bối tặng cho hắn lúc này lấy ra hai bộ thần lôi pháp riêng năng tu tập lại đạt được sáu điểm phá hạng khí thuộc tính như vậy trụ cột của hắn điểm thuộc tính cũng thay đổi vì tinh ba mươi bảy khí ba mươi chín thần ba mươi bảy đan mười hai hôm qua nhân dàn kỳ sử nghe phong thanh xuất hiện hôm nay ta liền lại lấy tinh ấn lại không biết mượn nhờ nhật nguyện chi quang tề tụ thập nhất tinh diệu có thể hay không để cái k i a bộ kỳ sử trở nên càng thêm huyền bí chương chín trăm năm mươi lăm bắt đầu cựu nguyên chương chín trăm năm mươi lăm bắt đầu cựu nguyên tiên hung la hầu thi triển thiên hạ bình đẳng pháp nguyện cùng thắng một chủ tướng phúc hòa cùng hưởng tháng một c h ủ tướng cũng không hẹp h ỏ i nguyện dùng hung sát tự tổn p h á p đồng sinh cộng tử ai ngờ trọng tình trọng nghĩa như thế thiên h u n g la hầu hay là thắp phó vẹn mẹn đến cùng họa đồng q uy không được tín nhiệm lẫn nhau ngoài miệng nói nhất mạch đồng đạo thì thực lại là nghiêm phòng tử thủ may mắn ta có mấy phần huyền kỳ nếu không tháng một c h ủ tướng ha không không công trở lại thiên h u n g la hầu không thấy bàn cờ phu công hóa thân thiếu khuyết chân thành cuối cùng là thiên ma càng h i ể u thiên ma muốn cho nó không tham không sai tốt nhất để nó không thấy bất động kể từ đó quản sát quản trôn mai táng tiểu đội chỉ có thể tạm thời rời đi quay đầu sẽ dạy tiền bối tín nhiệm làm trọng Bà t đúng lúc gặp chính là ban ngày mặt trời t h ó i trang lại được nguyệt thần đến chúc thập nhất diệu minh nhất thời giữa thiên địa thập nhất tinh diệu đều xuất hiện phương gặp chúng tinh quấn ngày đi duy nguyệt hoàn trời rời sớm thành thói quen thăng tinh từng ngày tinh nhận tinh hiện c h i cảnh nhân gian khách mỉ cười nói cái gì lao thiên ra gần đây muốn làm tiệc đ ư n g sao cả nhiều như vậy l o ạ loẹn giang hồ thuật sĩ võ giả tu sĩ cũng có đồng cảm nói thẳng hôm qua thập tinh tỏa ánh sáng hôm nay thập nhất diệu tụ cái này lúc nào là kích cỡ ai chỉ có mèo chó chuột t h ỏ cùng ngày đồng chim bay chân thật nhất không đợi huyền hắc đại tinh bỏ ra ám trầm tinh huy liền chạy đi hang động phòng xá ở giữa rừng gây trốn đi thần thái kia xem xét chính là tại tránh họa phản phất chạy chậm liền sẽ giảm t h ọ hoặc mất mạng tình cảnh này vừa ra miêu đông chạy trầm chậm cư dân lập tức tinh th tính lời nói tội lấy chạy trở về dưới mái hiên không phải đâu n g à y bình thường đập bể đầu cũng không thấy n g ư ờ i hiền linh hôm nay làm sao lại đột nhiên thay lòng đồng nôn vô kỵ có trách chớ trách lao thiên gia ngài thọ vạn văn năm cũng đừng cùng ta cái này chết sớm tiểu tử chấp nhận thế gian người trăm ngàn d ạ n g cung kính người cũng có nghe khuyên người cũng có cầu chân người tự nhiên cũng không ít có người không tin t a nắm lên bên cạnh m è o chó ném vào trong viện thấy chúng no bốn chân phi nhanh gọn trở về phòng bỏ vừa rồi âm thầm gật đầu xem ra mới xuất hiện biển kia h u y n hắc đại tinh bất cát ta phải đem việc này n h ữ kỹ tốt gọi hậu nhân biết tự tinh quý hắc tinh、hung. bọn chúng vì sao phản ứng so với người lớn là trí tuệ không đủ n h i ề u lấy bản năng làm việc hay là thân thể quá nhỏ không kiên n h ẫ n phúc họa dân gian người có riêng phần mình cách nhìn t ứ quốc quân vương cũng có suy nghĩ sâu xa trong đó ngụy sở lương tam quốc tri quân đều là cảm giác q u y ề n hữu kia nhân ra n g kỳ sử có lẽ thật có huyền kỳ nếu không vì sao thứ nhất xuất thế liền có thập nhất tinh diệu đồng xuất thượng ánh thiên tinh ma quân thập nhất t i n h kỳ lạ thiết tượng cái kêu bạch hồ có phải hay không biết quá nhiều từ đó dẫn phát thiên tinh ma quân tức giận cũng đừng không công gặp báo ứng không còn biết tiếp kỳ sử lời cuối sách ngụy sở lương tam quốc chi quân lo lắng tốt giải thiên tượng có thể cáo dị sĩ phải chăng có thể bảo vệ tự thân đa số thiên hạ giải hoặc thiếu niên mưu hoàng thì càng khiếp sợ hơn đ ộ i vàng kết thúc du thuyền c h i nhạn cũng thật tâm thật ý s á m hối đ ạ o thái hậu thứ lỗi là tiểu hoàng hiệu l à n g ươi ta còn tưởng là nhân gian kỳ sử là ngài loạn biên thoại bản không nghĩ tới vậy mà thật giấu dế mỹ ẩn vất quá ngài có thể nào như vậy hữu dung b ô n g y ê u chí ít sớm nói cho ta biết hai họa rồi nên đi nơi nào chạy a quả nhiên vẫn là thừa tướng có thể g i nhất ta phải nhiều hơn bãi phòng cho hắn giải ưu thiếu niên mưu hoàng ý chuyên cần chính sự tinh túc tông nội cũng có biến. lại là ẩn mạch bốn đạo người bên trong duy nhất không có đối ứng tinh cư hiện thế tháng một đạo nhân chợt thấy tháng một đại tinh ra không khỏi vui đến phát khóc ta liền biết thiên đ i ệ u rộng rãi sao lại n h ắ m vào một mình ta tổ sư a ngài nhìn thấy không ta cũng có nơi hội tụ có thể trọng trình trong tông tập tụ tháng một đạo nhân mười phần vui vẻ trong khoảng thời gian này hắn thật sự là quá khó khăn đã muốn áp chê trong tông ngày càng táo bạo tập tụ còn muốn đối mặt ba vị đồng đạo tận lực khoe khoang bây giờ rốt cục đến phiên hắn xoay người có thể b ỗ n h i ê n quay đầu không ngờ không có có thể chia sẻ tin vui lương nhân Tắc v â n đ ạ o nếu có thể sớm đi một bước há có thể để bọn hắn ba cái mê tầm tính có thể việc đã đến nước này lại như chi làm sao tháng một đạo h u n h vì sao thất thố như vậy thế nhưng là không người khoe khoang lòng dạ trầm tích bố trí kế đạo h u n h ngươi đã vọng ý mê tâm có thể cần kịp thời trị liệu tại tinh túc tông ẩn mạch bốn đạo người lẫn nhau chút m n g lúc tại phía xa có tô quốc bạch hồ làm bùi cũng có chút nghiêm túc nóng nhìn t h i ê n tượng không đúng dựa theo thoại bản lý l u ậ n lựa biến đằng sau tất có chất biến bây giờ thập nhất tinh diệu tệ tụ làm sao không quá mức linh nghiệm chỗ may mắn ta nhanh một bước đã đến tiên đoán tri thực nếu không dị thường trước ra kỳ sử sau hiện chắc chắn hao tổn ta vất vả cùng cổ tâm thoại bản nhà sử học còn tại suy tư thất chính hơn bốn tệ tụ thiên tinh ma quân vì sao không có chút nào má thay đổi chu nguyên cũng đã đến tháng một tinh chủ c h i thực dùng vậy được đan giảng đạo pháp lại bù một tinh là vì bắt đầu xa ánh sáng thiên quan phá quân tinh đến tận đây hắn rốt cục toàn đấu trai thất tinh pháp c ũ viên mãn bắt đầu cựu nguyên số lượng nó đang thuộc tính cũng gia tăng một chút từ mười hai biến thành mười ba như chuyển đổi thành bí cảnh đơn vị ứng cùng loại bảy mươi ba cấp trạng thái đốt quân vệ cố thổ có thể xây cố quốc người đã thu hoạch được đặc thù xưng hào tháng buồn tinh chủ có thể công h a m hắn tiên tri đất đem nó hóa thành tinh cư đặt vào tinh thổ đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú ngũ đức hơn bốn thu hoạch được trạng thái đặc thù ngũ tiêu ngũ đức hơn bốn r ư ợ u thế quân nghiên cứu đốt người đi đan giảng đạo pháp phát sinh chết đi ngũ đức chủ bị thịnh huy hơn bốn cựu nguyên công thành người độ ếch thất tinh kiếm xuất hiện biến hóa có thể thi triển thất tinh kiếm băng bắt đầu cựu nguyên kiếm khí tuyên huy tâm giới bắt đầu ngũ tiêu hơn một kiếm bắt đầu ngũ tiêu hơn một kiếm có thể thu hút thất tinh rơi hình như thiết mạt hồi sinh chú chết mục tiêu nhưng đối với mục tiêu tạo thành thiên phạt loại tổn thương không có gì không cần động lực khó cản bảo giáp diệu thuật không che đậy nó huy linh dược diệu pháp khó y nó thương hơn bốn nhưng đối với trận pháp hoàn cảnh phong cấm linh vật tạo thành dư khí trở lại chính hiệu quả khiến cho mất linh mất đi hiệu lực từ đó phá trận trừ linh Chú, tụ thế năm hơi mới có cưỡng có mức cao chất thế hơi thể thi triển, cưỡng ép thi triển khó tụ tinh thế, có hại hào tổn tự thân khí huyết hạn mức cao nhất. Đấu trai thất tinh pháp hành, thỏa tụ triển, triển tụ tổn tự trai tân biến năm mới ra ép Đấu tuyên vi tam giới pháp tụ thế thời gian cũng từ một khắc đồng hồ biến thành chính ơ i trở thành chân chính dương danh lập pháp chi kiếm mặt k h ắ c tháng một hung tinh quy thiên quan phá quân v ị sau bởi vì thích phôi tính quá cao còn kích phát mới đi đan g i ả g đạo trạng thái là vì trời sông sẽ cướp trời sông sẽ cướp phá quân ngôi sao chủ thiên địa cơ vận là sát phạt ngôi sao sẽ cướp cùng hung sát tháng một ẩn diêu quan g phúc lộc lộ ra trời sông chi kiếp nhưng đối với mục tiêu tạo thành bản nguyên tổn thương giết nó tam bảo suy đạo vận mặc dù sau đó có thể trở lại nhưng vẫn suy mệnh cướp、Chú. hiệu quả thực tế bị khinh bị thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng đối với phi pháp toàn đơn vị khả tạo thành suy đạo hiệu quả tạm thời tổn thương nó thứ tư thuộc tính cường độ